Tạm tại hợp nhất, diễn hóa ra một đạo càng cao đẳng hơn vô cực thần quang. Thần quang nhẹ nhàng vừa chiếu, trong phòng liền truyền đến một trận rầm rầm tiếng nước chảy. Dòng sông thời gian. Đây cũng là dòng sông thời gian. Chỉ tiếc, nơi này giờ này khắc này chỉ có Hùng Nam một người, cũng không có người trả lời hắn vấn đề. Vô số tương lai, bị diễn hóa mà ra, cuối cùng trải qua tầng tầng sáng trọn, tại bị Hùng Sương phát hiện trước đó, hóa thành mảnh vỡ thời gian, tiến vào Hùng Nam thể nội. Đến giờ phút này, Hùng Nam chỗ nào vẫn không rõ, mình trùng sinh, bất quá là tại như ý trợ giúp dưới, sớm thấy được tương lai mà thôi. Mà lại, bởi vì như ý rút ra tương lai đoạn ngắn, số lượng thực sự quá nhiều, liền trực tiếp lắng động tại trong tứ hải. Những ngày ngắn, mỗi luyện hóa một bộ phận, tinh thần lực của mình liền sẽ tăng trưởng một bộ phận, nguyên thần tiên đạo thiên tư cũng sẽ tốt hơn một điểm. Đồng dạng, 12 tuổi thời điểm mình, nhân cách ý chí đẳng, cùng tương lai mình, chênh lệch thực sự quá lớn. Khi hai phần ký ức dung hợp thời điểm, liền chủ động sinh ra trùng sinh ảo giác. Lại đến không có cái gì trùng sinh, cũng không có kiếp trước, có chỉ là xuyên qua. Đến giờ phút này, trùng sinh nghi hoặc, xem như giải khai. Nhưng xuyên về đâu? la ai, đem linh hồn của mình để ở đây. Mà lại, hai đạo linh hồn lẫn nhau dung hợp thời điểm, vậy mà như thế hòa hợp, không, có một chút ngoài ý muốn. Đây cũng là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ, mình vốn là hoàng 99 tử Hùng Nham. Kể từ đó, cái gọi là đời thứ nhất ký ức, đây tính toán là cái gì đâu? Thậm chí, còn có cái này như ý lai lịch, cái này đến cái khác vấn đề, quanh quần tại Hùng Nham trong tim. Chỉ tiếc, hữu hiệu, hiệu tin tức thực sự có ít, trong thời gian ngắn, cũng phân tích không ra cái gì hữu dụng kết luận. Khẽ lắc đầu về sau, sửa sang lại một chút tâm tình của mình. Hùng Nham liền tiếp theo quay lại đã qua, về tới mình ra đời thời khác. Cùng lúc đó, hiện đại không thời gian trong hoàng cung, ngay tại phê chữa Tấu trương hùng Sương, cũng ngẩn ngút, hai mắt hơi đóng, bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Ngay tại vừa rồi, hắn đã qua ký ức, liền nhiều hơn một bộ phận. Cái này một bộ phận nội dung, không phải khác, chính là Hùng Nham mình nhìn trộm công việc mình làm. Chương 9, ngũ hành linh Can Nhân hoàng tiên tử chương 09 ngũ hành linh căn. Ân, nguyên lai like là tiểu dịch tử rút một tay. Tiểu dịch tử cũng càng ngày càng lợi hại. Chỉ bất quá, đáng tiếc. Đối với Tuân dịch Hùng Sương đương nhiên cũng không không xa lạ gì, cái này tuân ra hiền chất, coi là thật lợi hại có chút quá phận. Thậm chí, trước đó thời điểm, Hùng Sương cũng vì tuân dịch trà sát không ít cái mông. Nói cho cùng, tuân dịch trong kinh thành, tham dò đến một chút không nên hắn biết đến bí mật, cuối cùng không phải là Hùng Sương hỗ trợ thu thập dấu vết. Chợt tư một lát, Hùng Sương liền làm ra một cái quyết định, trên tay của hắn xuất hiện một viên kim hoàng sắc quả. Chợt nhìn lại, trái cây này cũng không giống như là lính quả, ngược lại càng giống là một con dương cánh muốn bay tam tốc kim ô. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện, tam tốc kim ô cái gì chỉ là quả tản ra hư khí, tự động hình thành bên ngoài hình tượng. Chân chính chỗ có lỗi, chính là một viên lại một viên cực kỳ nhỏ tròn trịa trái cây, sắp xếp tổ hợp mà thành. Khu khụ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thời gian trường hà phía trên, liền lại một lần xuất hiện một đầu dương nhanh múa vút cửu trảo kim long. Ngâm. Một tiếng long ngâm phía dưới, rất nhiều ngay tại đã qua không thời gian học tập tu luyện chơi đùa cổ lão người, liền lập tức có cảm ứng. Chỉ bất quá, phản ứng lại không giống nhau. Có kiên tị, có không quan trọng, còn có thì là tràn đầy ác ý. Ông một tiếng, Nam liền cùng vừa ra đợi mình Triệt để dung hợp. Thời khắc này Hùng Nam ở vào một gian phía ngoài cung điện, cung điện bên trong thì là vừa mới sinh sản xong Tất tĩnh phi. Giờ khắc này, đã qua Hùng Nam, cùng hiện tại Hùng Nam, liền coi như là triệt để hợp nhất. Lại một lần mở hai mắt ra, nhìn xem quen thuộc thiên địa, Hùng Nam chỉ cảm thấy quanh thân thoải mái dễ chịu vô cùng, hài hòa vô cùng. Trong nghe không bằng một thấy, hôm nay ta mới biết được, tâm linh chi lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Chuyến này đã đạt dịch huynh, có cái gì nham nào đó có thể rút, nhất định hết sức nỗ lực. Lần này, trở về đã qua Thu hoạch lớn nhất chính là quá khứ và hiện tại hợp nhất, cũng không tiếp tục ép e ngại tiểu nhân ở đã qua không thời gian, an toàn mình. Tiếp theo, chính là tu luyện suy nghĩ trở nên càng thêm phóng đạt. Tâm linh chi lực có thể để người tại không có đột phá chân tiên, không có trở thành cổ lão người trước đó, không sợ không thời gian chi lực xâm nhập, trực tiếp trở lại quá khứ. Như vậy, nhục thân lực lượng đâu? Pháp lực phương diện đâu? Nguyên thần phương diện đâu? Nghe đồn cái thứ nhất kỷ nguyên thời điểm, thần thú nhất tộc đều lấy lục thân tăng trưởng. Lúc kia, thuần huyết long tộc một khi trưởng thành, chính là chân tiên tu vi. Về phần tổ long thân, càng là mạnh không lời nói. Dùng cái này lợi chi, Tổ Long cho dù không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo, trực tiếp dựa vào nhục thân, có thể hay không nạnh kháng dòng sông thời gian bên trong thời gian chi lực đâu? Hùng Nam một chút suy tư, liền có đáp án có thể. Đối với Tổ Long bực này tồn tại mà nói, khẳng định có thể vẹn vẹn bằng vào nhục thân, liền không sợ lực lượng thời gian. Nghĩ tới đây, Hung Nam liền càng phát thả bản thân, cho mình tư duy chấp cánh. Cái này nguyên hội phương thức tu luyện là thích hợp nhất nhân tộc. Bởi vì, nhân tộc mới là cái này nguyên hội thiên điểu nhân vật chính. Trước nguyên hội phương thức tu luyện thì là càng thêm thích hợp tiên thiên thần linh, tiên thiên sinh linh. Nói cho cùng, vẫn là nhân tộc căn cơ, quá mức yếu đuối, cùng tiên thiên các thần linh hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên, lúc tu luyện mới có thể bốn hạng đồng tu, cộng đồng tiến bộ. Trên lý luận rằng, lục thân, tâm linh, pháp lực, nguyên thần vô luận là cái kia một hạng, đơn độc tu luyện đều có thể thành tựu cổ lão người. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề là, nhân tộc bản nguyên nông cạn, căn cơ không đủ. Bốn hạng đồng tu phía dưới, còn có một tia hy vọng thành cổ lão người. Về phân độc tu một hạng, độ khó quá lớn, cần có cơ duyên quá nhiều. Người bình thường thừa nhận không được, nhưng mình không phải người bình thường. Khi Hùng Nam suy nghĩ hoàn tất thời điểm, Tuân Dịch liền mở miệng, "Tương lai, nói không chừng phải nhờ vào Nam huynh trợ giúp." "A." Dịch huynh nhìn thấy cái gì dạng tương lai? Chỉ là một cái khả năng mà thôi, đến tột cùng như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Một lát sau, Hùng Nam liền về tới hội phủ. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền bị Lệnh Hoa kéo gần lại trong mặt thất. "A." lịch Hoa hôm nay làm sao như thế khẩn gấp? Còn chưa tới ban đêm đâu." Khu khụ, điện hạ không nên nói bừa, chính sự quan trọng vật này là vừa rồi cung bên trong lặng lẽ đưa tới, chính là bệ hạ lễ vật. Nói chuyện đồng thời, đánh rất hùng nham khí gấp hai tay. A, phu hoàng tặng, còn lặng lẽ đưa, có ý tứ. Tò mò, hùng nham cũng liền nghiêm chỉnh. Vừa mới mở hộp ra, nhìn thoáng qua liền liền đóng lại hộp. Đây là phù tăng quả, chính là ngũ hành linh căn bên trong đỉnh cấp hỏa hành linh căn phù tăng trên cây quả. Mà lại, nhìn màu sắc, kiểu dáng, nên là một cái nguyên hội mới kết một lần độ tang quả. Cho dù là một người bình thường, ăn trái cây này về sau, cũng sẽ tại hơi ngắn thời điểm, có được dương thần cấp bậc tu vi với phân dương thần viên mãn cường giả, càng là có cơ hội xung kích chân tiên. Mà nếu như phong tới tiên tài chân chính, tỷ như Hùng Nam trong tay, thì là có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ pháp lực tiên tiên nào riệu. Chúc mừng điện hạ rồi, lấy điện hạ tư chất, lại thêm cái này Mai phủ tăng quả, chẳng phải là khẳng định có thể lĩnh ngộ pháp lực tiên tiên huyền bí. Ngay vậy, Hùng Nam lại đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Nếu như pháp lực tiên tiên chính là điểm cuối, như vậy Hùng Nam khẳng định không nói hai lời, trực tiếp ăn hết cái này Mai phù tán quả. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề là, pháp lực tiên tiên cũng không tính là điểm cuối. Cùng. Hỏa hành pháp lực tiên thiên cùng ngũ hành pháp lực tiên thiên, trịu tính không phải một cái cấp bậc. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái sau khẳng định so cường giả cương đại. Cái này một viên phủ tăng quả, xem như đỉnh cấp hỏa thuộc tính linh quả, bằng vào ta tư chất, phục dụng về sau, lĩnh ngộ hỏa hành pháp lực tiên thiên. Đến lúc đó, với tay một cái đạo hợp thiên địa, tùy tiện một đạo hỏa pháp, uy lực gia tăng gấp 10, đều là trong dự liệu. Chỉ bất quá, còn không phải thời điểm. Khi nhìn đến cái này mai phù tang quả về sau, hùng Nham liền có một chút ý nghĩ. Hỏa thuộc tính đỉnh cấp linh căn là Thái Dương tinh bên trên phù tang cây. Đối ứng trái cây là phủ tăng quả, thủy thuộc tính thì là Tây Vương Mẫu bản đảo, tối thiểu cũng phải 9000 năm bản đảo mới được. Mặc dù khó khăn, nhưng là nghĩ một chút biện pháp, vẫn là có thể lấy được. Một thuộc tính thì là ẩn cư ở hư không bí cảnh bên trong Hoàng Trung Lý, vừa lúc trong tương lai, Hùng Nam là biết cái này bí cảnh phương pháp đi vào. Đến lúc đó, lượng thi tiểu kế phía dưới, thu hoạch được Hoàng Trung Lý chân quý nhất trái cây, cũng không đáng kể. Về phần kim thuộc tính, chính là Bồ Đề cây. Tại Tây Cực chi địa, Bạch Hổ nhất tộc trông phía dưới, có một gốc Bồ Đề thụ tổ Mộc, phía trên có một chút chân quý Bồ Đề tử. Nghe nói, cầm trong tay bồ đệ tử có thể gợi mở trí tuệ, gia tăng nội tính, nuốt phía dưới hiệu quả tốt hơn. Mặc dù bổ đề cây tại Tây Cực Chí Địa là bạch hổ nhất tộc bảo vật, nhất yêu khác đường phía dưới, rất khó thu hoạch được. Nhưng là Hùng Nam lại biết, vừa lúc có một viên cấp cao nhất bồ đệ tử ngay tại trong kinh thành. Thông qua trao đổi ích lợi, không khó thu hoạch được cái này mai bổ đệ tử. Chương 10, thẩm vấn chân tiên. Nhân Hoàng Tiên Tử truy cập trang web đầu đi ổ truyệnfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10 thẩm vấn chân tiên. Tìm kiếm ngũ hành linh căn quả sử dụng đồng thời, tại dựa vào chất pháp, trực tiếp thành tựu pháp lực tiên thiên ý nghĩ là rất tốt. Nhưng ý nghĩ này cũng hiện thực ở giữa chênh lệch thật không nhỏ. Cho dù Hùng Nam từng tại tương lai bên trong, từng chiếm được đủ loại manh mối, nhưng lại cũng không phải một sớm một chiều chi công. Mà cùng lúc đó, thuế vụ bộ môn Hùng Tam thống lĩnh cùng ngự sử đại phu kiền kiền hai người thì là bắt đầu hợp tác. Hai người một cái phụ trách điều tra, một cái phụ trách bắt người, thẩm phán. Ngự sử bộ môn không có thẩm phán công năng, nhưng là Thúy vụ bộ có. Giám chôn thuế lậu thuế, Thúy vụ bộ môn liền dám trực tiếp cưỡng chế chất pháp liền giẫm đánh tới cửa đi. Mà gần nhất một hồi, toàn bộ Tây Bắc khu vực nổi danh nhất tấn thương, xem như triệt để gặp vận rủi lớn. Tại cực kỳ lâu trước kia, Tây Bắc tấn thương, Dương Châu thương nhân buôn muối, Phương Nam huy thương, trong kinh thành các quý nhân ngự dụng bao tay trắng các loại, cùng xưng là thập đại thương nhân. Đương nhiên, đến bây giờ cái niên đại này, Dương Châu thương nhân buôn muối đã sớm không rựa vào buôn lậu muối lậu đến nhu cầu tài phú. Chỉ bất quá, thương nhân buôn muối hô thế này lại bảo tồn lại. Mà tấn thương liền không đồng dạng, cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn rựa vào lậu. Bây giờ niên đại bên trong, bọn hắn như cũ rựa vào buôn lậu. Chỉ bất quá, trước kia thời điểm, Tấn Thương buôn lậu lợi nhuận, tám thành đều tiến thắt lưng của mình, là cho mình làm công. Mà bây giờ cái niên đại này, Tấn Thương buôn lậu, tiến vào biên cương phiên quốc, trong triều đình hơn quý, trong triều đình bộ phận quan viên trong túi. Trên thực tế, Tấn Thương buôn lậu sự tình, trong triều đình nhưng phàm là phẩm cấp đến trình độ nhất định, đều là biết đến. Mà sở dĩ một mực không có sự theo pháp luật tấn thương, không phải là bởi vì tấn thương rất có hậu trường, hậu trường lại lớn, nhưng khi giới triều đình định quyết tâm thời điểm, thì có ích lợi gì đâu? Hậu trường tại lớn còn có thể lớn qua triều đìnhnh phải không? Sở dĩ tấn thương một mực sống được thật tốt là bởi vì toàn bộ tấn thương đoàn thể đều một mực tại triều đỉnh nắm giữ bên trong tác dụng của bọn họ chính là len lén buôn lậu xa xỉ phẩm dùng để ăn mòn toàn bộ thảo nguyên quý tộc mỗi lần giao dịch tấn đam thương gia bán đi là quý tộc hưởng thụ cao cấp xa xỉ phẩm tùy tiện một kiện đều giá trị mấy chục hai thậm chí cả mấy trăm lượng bạc thế nhưng là cuối cùng tấn đam thương gia mua vào tới lại là hàng thật giáậ Châu Dương ngựa chạy trầm thậm chí cả chiến mã đương nhiên còn có đại lượng ra lông cùng chút ít và bạc Thông qua loại này mạo dịch, triều đình không ngừng mà tại rút máu, Thảo Nguyên phía trên các quý tộc, thực lực tổng hợp cũng đang không ngừng hạ xuống. Những năm gần đây, cũng có một chút chân chính có thấy xa Thảo Nguyên hiệp kiệt, đã nhìn ra điểm này. Nhưng dù cho như thế, lại có thể như thế nào đây? Những này hiệp khách, căn bản là không cách nào ngăn cản còn lại quý tộc xa xỉ hưởng lạc. Về phần công bố việc này, vung cánh tay hô lên, người đi theo tụ tập chẳng diện, kia là nghị cũng không cần nghĩ. Dám làm như vậy, nhất định sẽ bị triều đình ngay lập tức triệt để tiêu diệt. Theo lý thuyết, tại Thảo Nguyên triệt để xong đời, bị Triều đình hoàn toàn chiếm lĩnh cũng tiêu hóa trước đó, tấn thương cái này cái bộ, đối với Triều đình mà nói, vẫn hữu dụng. Chỉ ít, rất nhiều nhân vật cao tầng cũng cho là như vậy. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, lần này tấn thương chủ yếu người chủ trì, đã toàn bộ tiến Triều đình nhà ngục bên trong. Thậm chí, rất nhiều quan viên đều trong bóng tối nghe ngóng việc này, nhưng lại phần lớn không thu hoạch được gì. Vào thời khắc này, trong kinh thành rất nhiều thương hội hành chủ, thế gia gia chủ, tông phái trưởng giáo đảng, đều nhận được một phong thiệp mời. Cái này phong thiệp mời, các ngươi thấy thế nào? Một vị lao đạo dâu bạc Một bên vuốt vuốt râu ria, một bên khảo nghiệm mấy người đệ tử. Thiệp mời rất đơn giản, nội dung phía trên cũng đầy đủ ngay thẳng. Chính là mời nào đó nào đó trưởng giáo, vu nỗ ngày nào đó buổi sáng, tiến về nơi nào đó 6. Cái này thiệp mời chính là Nghi Thành Hầu phát ra, Nghi Thành Hầu bây giờ là trực đại giáo húy, chúng ta khẳng định phải đi. Nghe câu này rất có đạo lý nói nhảm, lão đạo liền nhìn về phía một bên đệ tử. Ngoài thành đại tá trận, nguyên bản chính là quân đội huấn luyện tri địa, đủ lớn cũng rất rộng lớn. Mà lại lần này mời khách nhân đủ nhiều, nên không có nguy hiểm, có thể đi. Ta hoài nghi việc này nên cùng đoạn thời gian gần nhất, những cái kia bị bắt tấn thương có quan hệ, chúng ta có thể đi. 6. Như là loại này nghị luận, tại Hùng Nham phát ra thiệp mời về sau, liền không có ngừng qua. Một ngày này, bầu trời rất là sáng sủa, tu vi cao ánh mắt tốt, thậm chí có thể thấy rõ ràng trên không trung tầng mây. Rất nhanh, khi các vị nhận thiệp mời khách nhân đều đến đông đủ về sau Hùng Nham cũng liền hiện thân. Nơi này là đại tá trận, vốn là quân đội huấn luyện địa phương, đủ lớn cũng đủ bình. Lộ Thiên phía dưới, trừ vị thế ra các gia chủ ngồi tại một phòng, cao thấp khác biệt mà tại bọn hành chính đối diện thì là trưng bày một cái đài cao, trên đài cao bắt mắt nhất chính là ba tâm cái ghế. Giờ phút này, Hùng Nam ngồi tại trung ương nhất, hai bên thì theo thứ tự là thuế vụ ty Hùng Tam thống lĩnh cùng ngự sử bộ môn ngự sử đại phu. Bộp một tiếng, Hùng Nam dơ tay lên bên trong kinh đường mục, hung hăng đập một cái cái bàn. Hôm nay mời chư vị tới, chính là vì làm một cái chứng kiến, chứng kiến tấn đám thương ra hạ tràng. Cũng mời chư vị lấy đó mà làm gương, nhất định không thể xúc phạm triều đình danh giới cuối cùng. Mang phạm nhân phạt văn. Lập tức liền có hai tên nha dịch Cậu lấy một phạm nhân, đi tới ba người trước mặt. Tên này phạm nhân người mặc xiêm y màu trắng, trên lưng viết một cái to lớn tụ chữ. Hai tay cũng bị pháp khí còn vào, trên cổ cũng có được một con chó bộ loại pháp bảo, mi tâm chỗ càng là có một chương viết tủ chữ hình xăm loại đồ án, một mực trấn áp nguyên thần. Sau đó, hai tên nha dịch một cái tay dẫn theo Phạm Văn, một cái tay khác nhẹ nhàng nhấn một cái, Phạm Văn liền quỷ trên mặt đất. Đây là Phạm gia lão tổ Phạm Văn. Ta nghe nói qua hắn, nhưng hắn không phải một vị chân tiên cường giả sao? Đường đường chân tiên cường giả, vậy mà rơi vào như thế cái hạ trạng liễu đối thiểu nhất thể diện cũng không có. Phải biết, cho dù là người bình thường, tại định tội trước đó cũng là không quỷ. Nghi thành hầu đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết hình không lên đại phu đạo lý sao? Chính hắn cũng là quý tộc một viên, duy trì quy củ chỗ tốt, không có đạo lý không rõ nha. Chậc chậc, chung quy là người trẻ tuổi, quá sông quá ngạo, làm việc thời điểm không lưu một kia chỗ trống. Vô luận kia Phạm Văn Phạm phải gì sai, trong âm thẩm xử lý cũng là phải. Giờ phút này vậy mà công khai làm nhục Trần Tiên, sao mà không khôn ngoan cũng. Những thế gia này các gia chủ Đương nhiên không có công khai nghị luận, nhưng trong âm thẩm riêng phần mình giao lưu tinh thần, lại là không thể tránh khỏi. Nghi Thành Hầu, xin hỏi Phạm Văn đến tội cùng phạm vào tội gì? Vậy mà như thế làm nhục với hắn. Đột nhiên, một khuôn mặt non nốt thiếu niên liền trực tiếp đứng lên, bắt đầu chất vấn. Đây là nhà ai thiếu niên, lá gan như thế lớn. Bất quá, nhưng cũng có chút tiểu thông minh. Không thể, có lẽ cử động lần này đắc tội Nghi Thành Hầu, nhưng lại cũng bị người trong thiên hạ nhờ kỹ. Cảnh tượng hôm nay chính là từ xưa đến nay, vị thứ nhất công khai làm nhục chân tiên, ngày sau nhất định sẽ hóa thành kinh điển bị thế nhân truyền tụng. Chương 11, mang xuống, chém. Nhân hoàng thiên tử chương 11 mang xuống, chém. a người là người phương nào? Nghe hùng nham, thiếu niên càng là kích động không thôi, đây coi là không tính là nghi thành hầu cậy vào tức vị, ước hiếm mình, thậm chí cả đe dọa mình. Mà kệ, vô luận có tính không, chính mình cũng xem như tính. Kể từ đó, trong lúc sự tình chuyển ra thời điểm, thanh danh của mình, có thể càng hơn một bậc. Ta gọi chương tầm, năm nay 16 tuổi, năm ngoái vừa mới thi đậu cử nhân, là kinh thành người địa phương làm sao Chẳng lẽ nghi thành hầu muốn trả thù phải không? Mặc kệ niên đại nào, đều không thể thiếu loại người ra hỏa. Thậm chí, có người vì thanh danh, dù là mình chết mất, dù là cả nhà cùng chết rơi cũng rất vui vẻ. Loại người này thật thật nhiều, đoán chừng, trừ phi đến trong truyền thuyết người người đều là thánh nhân xã hội, mới có thể tránh miễn loại tình huống này. A, nếu là cử nhân, như vậy hẳn là đọc qua vài cuốn sách, bạn chiều san phát thiên hạ đại sở luận, người đọc qua không có. Đọc qua? Toàn bộ đại sở luận, tổng cộng mấy trăm vạn chữ, toàn bộ đều đọc qua. Toàn bộ đều đọc qua. Mặc dù không biết Hùng Nham có mục đích gì, bất quá tại loại này công cộng trường hợp, đại nhân vật đều là muốn mặt. Vì vậy, Trương Tầm cũng không phải lo lắng quá mức. Như vậy, tư thông ngoại tộc, đại quy mô buôn lậu chiến lược vật phẩm, làm sở gian thậm chí là người gian, loại hành vi này dựa theo đại sở luật, là kết cục gì? Dù là Trương Tầm vốn chỉ là có tí khôn vặt, nhưng giờ phút này cũng đã kiệm phản ứng. Rất hiển nhiên, đây chính là phạm văn thậm chí cả toàn bộ phạm gia tội ác. Mà lại một khi mình mở miệng, Hùng Nham tất nhiên sẽ tiếp lấy mình lời nói, dựa theo đại sở luật đến xử phạt Phạm Văn. Khi hôm nay sự tình Lưu chuyển thiên hạ thời điểm, mình chẳng phải là cũng sẽ bị những cái kia chân tiên ghen ghét. Mình chỉ là một cái nho nhỏ cử nhân mà thôi, cũng không giống như Nghi Thành Hầu, bản thân liền là một cái cự đầu. Đến lúc đó, những cái kia chân tiên trả thủ không được Nghi Thành Hầu, còn có thể trả thủ không được mình sao? Nghĩ tới đây, trương trầm sắc mặt liền trở nên trắng bệch trong ngáy mắt, mà những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt cũng đều tràn đầy đáng thương cùng khinh thường. Ân, ngươi không phải quốc triều cử nhân sao? Ta nhớ được thi cử nhân bên trong, là muốn thi đến đại sợ luật a. Chẳng lẽ ngươi liên đáp án của vấn đề này cũng không biết? Vậy ngươi cử nhân là thế nào thi? Nghe Hùng Nam chất vấn, Trương Tầm biết lưu cho mình làm ra thời gian phản ứng không nhiều lắm. Vô luận như thế nào, nhất định phải nhanh trả lời. Nghĩ tới đây, liền bắt đầu thầm vận nội khí. Dựa theo đại sở luật, loại này tội ác hạ chẳng là 6. Phốc. Đột nhiên, Trương Tầm miệng phun máu tươi, tiếp lấy chính là toàn thân bất lực, sau đó trực tiếp té ngã trên đất, ngất đi. Chậc chập chập, nội lực nghịch hành, nhìn cái này trào máu lượng, chí ít cũng là kinh mạch rối loạn, võ công đại giảm hạ trạng. Muốn hồi phục bình thường Tối thiểu cũng phải mấy ngàn lượng bạc cộng thêm thời gian mấy năm. Ai, đoán chừng hắn nguyên bản mục đích là muốn lấy lòng những cái kia trân tiên, chiếm được thanh danh. Thế nhưng là giờ phút này, lại hai đầu không rơi tốt, còn bản thân bị trọng thương, thật thảm. Nghi Thành Hầu thật đúng là thật sự là không câu nệ tiểu tiết nha. Nào đó nói do ăn dưa quần chúng lắc đầu thở dài. Hắn vốn là muốn nói là có thủ tất báo, cũng thấy nhìn ngã trên mặt đất bị quan lại mang xuống trừng tội, liền chủ động đổi thành không câu nệ tiểu tiết. Nửa ngày, liền tiếp tục mở miệng, "Phạm Văn, ngươi chỗ phẩm gia" Thời gian dài cùng Thảo Nguyên các đại bộ lạc nộ dịch, buôn lậu phi pháp đại lượng chiến lược vật phẩm. Chỉ là năm ngoái một năm, liên buôn lậu chọn vẹn 100 vạn thạch lương thực, 100 vạn cân tinh cương, 1 vạn bộ chất lượng thượng giai áo giáp, 300 bộ quân dụng chế thức pháp khí 6. Thậm chí nghiêm trọng hơn chính là, rất nhiều Thảo Nguyên bộ lạc âm thầm đã sớm bị yêu tộc không chế. Mặt ngoài bất quá là buôn lậu, kỳ thực là bán nước, bán nhân tộc, chính là chân chính người gian, người người có thể chu diệt. Chư vị đều là kinh thành bản địa có mặt mũi đại nhân vật, đều suy nghĩ kỹ một chút, hảo hảo nói một chút, người gian quỷ xuống có lỗi sao? Nói đến đây, Hùng Nham liền bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía dưới đài ăn dưa của chúng, một đôi mắt từ phía trên nhìn thấy phía dưới, từ bên trái quét đến bên phải. Mà dưới đài ăn dưa của chúng, nhất là trột dạ những cái kia, càng là cảm giác mình giống như bị Hùng Nham cầm dao trà sắt dừng lại đồng dạng, rất khó chịu. Người gian, tự nhiên là không có nhân quyền. Người cũng khi người gian, tự nhiên là không thể tiếp tục đem ngươi trở thành người nhìn. Đều không phải người, quy xuống, làm nhục thậm chí là giết người cha mẹ, liên lụy cửu tộc cái gì, cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Đạo lý này, cho tới nay đều là công thức là tất cả nhân tộc đều thừa nhận đạo lý, thuộc về đại đạo lý. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề là, Phạm Văn là một chân tiên. Một người bình thường, nếu như giết người phóng hỏa, xúc phạm quốc triều pháp luật, như vậy chờ đợi hắn khẳng định là làm như thế nào phán liền làm sao phán. Nhưng nếu như là con cháu thế gia đâu? Như vậy chỉ cần không bị vật trần, địa phương triều đình đồng dạng đều sẽ không quản. Mà nếu như bị vật trần, đồng thời có đầy đủ chứng cứ chứng minh con cháu thế gia xác thực giết người phóng hỏa, như vậy con cháu thế gia cũng sẽ nhận vốn có trừng phạt, đây chính là bây giờ quốc triều hiện trạng. Có thể nói Vô luận bất luận kẻ nào, vô luận thân phận gì, chỉ cần ngươi thật phạm pháp, bên ngoài bị bắt lại thiết thực chứng cứ, vậy ngươi liền phải nhận trừng phạt. Nhưng là chân tiên không giống. Bây giờ đại sở, từ khi năm đó cuộc chiến tiền tệ về sau, thế ra hào cường bọn họ liền bị đại sở đặt vào đại sở luật quản lý phạm vi. Từ đó về sau, đại sở liền chân chính làm được pháp luật trước mặt, thế ra hào cường cùng bình dân một cái đái ngộ. Nhưng là chân tiên không giống, chân tiên một mực siêu thoát tại đại sở luật pháp bên ngoài, cái này thuộc về cho tới này quy tắc ngầm. Mà quy tắc ngầm sở dĩ là quy tắc ngầm cũng là bởi vì dù là trong âm thầm người người đều biết, nhưng chính là không thể công khai. Phạm Văn Thành người gian, nên giết sao? Đương nhiên nên giết, nhưng là có thể giết sao? Dựa theo trước đó quy tắc ẩm, tự nhiên là không thể giết. Hôm nay giết Phạm Văn, ngày mai có phải là liền muốn ý theo đại sở luật, quản lý cái khác chân tiên. Dựa theo đại sở luật, phạm nhân Phạm Văn phạm vào 6, đảng tội ác, mang xuống, chém. Nói chuyện đồng thời, Hùng Nam liền ném ra một viên lệnh bài, lệnh bài một đoạn có một cái lệnh chữ, một chỗ khác có một cái chú chữ. Bính một tiếng, nương theo lấy lệnh bài rơi xuống đất. Một bên hai tên nha dịch liền kéo lấy Phạm Văn, đi tới một bên hành hình chi địa. Ở đây có một người để trần, chỉ mặc một đầu quần dũng mãnh trắng hán. Trắng hán này cánh tay liền có thường nhân lớn chân phẩm chất, trên tay thì là cầm một thanh đại khảm đao. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Phạm Văn Đầu liền bị bỏ vào một khối gỗ tròn phía trên. Tiếp lấy, trắng hán một tay cầm một chén rượu, đông nhiên uống một ngụm, nôn tại khảm đao phía trên. "Uống nha!" Hét lớn một tiếng phía dưới, hán liền trực tiếp động thủ. Sắc bén đại khảm đao, một đao xuống dưới Phạm Văn Đầu liền cùng thân thể, trực tiếp chia lìa. Chương 12 Thời đại mới. Mặc dù giờ phút này, âm thầm bên trong thuế vụ Tỳ, ngự Sử Bộ môn Chân Tiên Cung vụng đều đã toàn bộ phái ra ngoài, cùng cái khác Chân Tiên giao thủ, nhưng người bình thường không biết. Thế nhân chỉ thấy, một Chân Tiên bởi vì phạm vào người gian đại tội, cuối cùng bị triều đình chém đầu. Hung chi cho dù biết được nội tình, lại có thể thế nào đâu? Hôm nay triều đình dám trực tiếp chặt đầu một Chân Tiên, ngày mai đồng dạng có thể lặp lại việc này. Có thể nói, một đao kia chém đi xuống, không chỉ chém chết Phạm Văn, càng là chém ra một cái thời đại mới. Tại cái này thời đại mới bên trong, Chân Tiên phạm pháp pháp cùng thứ dân cùng tội, chỉ ít mặt ngoài là như thế này. Vẫn là câu nói kia, ngươi phải có chứng cứ chứng minh tên này chân tiên thật phạm pháp. Không phải triều đình cũng sẽ không lóc đốc, thật đem chân tiên loại này chân quý tài nguyên trực tiếp tr 처 Về phần Phạm Văn, chỉ có thể nói hắn vận khí quá kém, bị Hùng Nham chọn lấy ra giết gà dọa khỉ. Việc này về sau, chân tiên bọn họ đương nhiên cũng không phải ăn cơm chó. Bọn hắn đối với Hùng Nham, phát động cực kỳ mãnh liệt trả thủ. Bọn hắn sở dĩ như thế, không phải là bởi vì bọn hắn cùng Phạm Văn có thiên đại giao tình, mà là bởi vì chuyện này về sau Chân tiên bọn họ là quyền, triệt để không có. Dĩ vãng thời điểm, một cái gia tộc phải chăng có chân tiên tồn tại, hoàn toàn là hai cái đại nộ. Nếu như trong nhà có chân tiên, mà triều đình tại bản địa lực lượng lại không đủ cường đại, như vậy trên cơ bản thế gian này, chỉ cần không tạo phản, chỉ cần không làm việc quá mức. Chỉ cần bên ngoài như cũ tuân theo luật pháp triều đình, như vậy triều đình liền sẽ làm như không thấy. Giả vờ như nơi đây, như cũ tại triều đình nắm giữ bên trong. Nhưng mà bây giờ hết thảy đều không giống, ngay tại Hùng Nham tại chỗ đem Phạm Văn chặt đầu về sau ngày thứ 2 liền có 3 tên có bản lĩnh lại rất cường ngạnh địa phương châu mục, trực tiếp xử theo pháp luật chọn vẹn 12 gia thế nhà. Cái này 12 gia thế trong nhà, chỉ là chân tiên liền có 4 vị. Nhưng thì có ích lợi gì đâu? Càng là sống được lâu thì càng tiếp mệnh. Trực tiếp trả thù triều đình quan viên, giết cả nhà kia là cực kỳ lâu trước kia. Tại đại sở, còn không có ai dám làm như vậy. Châm rãi, thế cục liền triệt để không đồng dạng. Quan viên địa phương bọn họ phát hiện, cho dù là chân tiên, tại triều đình trước mặt, cũng nhiều nhất chỉ là một cái hồ giấy mà thôi. Đồng dạng, kinh thành lớn nhỏ thế lực Trừng cái cũng đều thu hồi nhanh lướt, ẩn tàng riêng phần mình âm thầm hắc ám. Không có cách nào, đối mặt hùng nham loại này, liền chân tiên nói giết liền giết oan nhân, ai dám bước lên gia tộc toàn diện nguy cơ, đi đắc tội hắn đâu? Nếu như chỉ chết mình một cái, có thể vì vậy mà thu hoạch được đại nhân vật thưởng thức, rất nhiều người đều nguyện ý làm. Nhưng nếu như cái này lại giới, đổi thành chết cả nhà thậm chí cả chết toàn tộc, trừ bệnh tâm thần, không ai nguyện ý tiếp tục nhằm vào hùng nham. Khi chân tiên tại pháp luật trước mặt, cùng thứ dân bọn họ bên ngoài bình đẳng thời điểm, đại sở liền nên đón một thời đại mới. Nhân đạo khí số hàng năm đều cứ thế thiếu một thành tốc độ, cấp tốc tăng trưởng. Mà lại nếu như không ngoài dự liệu, cái này một đợt tiền lãi có thể ăn được thật nhiều năm. Chiều đình lần này là ăn no mây mây, duy nhất có chút xui xẻo chính là Hùng Nam mình. 6. Một ngày này trời trong gió nhẹ, Hùng Nam mặc vào một thân xiêm y màu trắng, trước ngực còn thêu lên một chút kim sắc tường vân, bên hông treo hai viên ngọc bội, thậm chí liên giày đều là màu lót đen tơ vàng bệnh mà thành. Tóm lại, xem xét chính là người có tiền đẹp trai tiểu tử mà. Không sai, mặc dù Hùng Nham luận niên kỵ đã hơn 50 Nhưng ở Dương Thần cấp độ này, hắn vẫn là nhất đẳng người trẻ tuổi. Cho dù ngoại hình của hắn chính là thiếu niên, cũng không có người bởi vì chuyện này nói hắn giả bộ knighter. Giờ phút này chính là mùa xuân, chính là ra ngoài đạp thanh tốt thời tiết. Hùng Nam cùng nhau đi tới, đưa tới không ít mỹ thiếu phụ ánh mắt. Nhưng mà, đi tới đi tới Hùng Nam liền không khỏi thở dài, "Ai, ta vốn nghĩ bây giờ ngũ hành tề tụ, là thời điểm thành tựu pháp lực tiên thiên. Cho nên, liền ra dạo chơi, điều chỉnh một chút tâm tình." Nhưng ai biết, mới vừa ra tới liền đụng phải như thế một cái đồ chơi. Nguyên Lai like, Ngay tại hôm qua, Hùng Nam thông qua đủ loại thủ đoạn, triệt để tập hợp đủ hỏa hành phụ tăng quả, thủy hành bàn đảo, một hành hoàng trung lý, kim hành bồ đệ tử, thổ hành nhân sơn quả. Cho nên hôm nay mới có thể khó được ra thư giãn một tí, nếu có cơ hội đánh cái ra ăn cái gì, cũng không tệ nha. Vừa dứt lời, Hùng Nam nhẹ nhàng lắp một cái, trên tay cây quạt liền triển khai, xoẹt một chút, liền biến thành một trường che trời màn sân khấu. Màn sân khấu xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Thậm chí rất nhiều không có để ý ăn dưa con trúng, chỉ cảm thấy đột nhiên trời tối, đột nhiên tiên lại sáng lên. Bước ra một bước, Hùng Nham liền đi tới màn sân khấu trước đó, giờ phút này, màn sân khấu bên trong bao vây lấy một cái thích khách, toàn thân trên giới đều rất vô lực thích khách, trừ hung Tận Trừng bên trên Hùng Nham một chút bên ngoài, tựa hồ cái gì đều không làm được. Là ai phái ngươi qua đây? Tính toán, không cần hỏi cũng biết, trong thức hải của ngươi sớm đã bị bày ra cấm chế, cho dù muốn nói cũng nói không nên lời. Huống hồ, lấy thân phận của ngươi, cho dù ngươi nói ra, ta cũng chưa chắc sẽ tin. Mà lại, đoạn đường này đi tới bản hầu ra sai lầm người, chúng ta đều đến không hết. Giết đi, sau đó treo ở trực đái giá quý cổng. Trước treo bên trên 3 tháng lại nói, Ngay vậy, hai tên hộ vệ từ trong hư không xuất hiện. Hai người nhẹ nhàng điểm một cái, tên này thích khách liền triệt để xong đời. Uu đọc sách Venus Venus Venus Tuu KNSHUCOM mở hai người lập tức liền biến mất ở trước mặt, tiếp tục gần vào hư không. Rất nhanh, tên này thích khách liền bị treo ở trực đại giáo úy đại môn phụ cận. Ở đây, hắn cũng không cô đơn. Hắn không phải cái thứ nhất bị Hùng Nam treo ở nơi này, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Những năm gần đây, nhất là Hùng Nam làm cấp trên lệ giáo úy đến nay, ám sát Hùng Nam thích khách cho tới bây giờ liền không có đỉnh chỉ qua. Chỉ là công khai ám sát, mỗi tháng liền không chỉ cùng một chỗ. Về phần âm thầm bên trong ám sát, càng là nhiều vô số kể. Phát sinh như thế ngán sự tình, Hùng Nam liền trực tiếp trở về phủ. Về tới trong hầu phủ, mở ra trong hầu phủ đạo đạo trận pháp, Hùng Nam liền tiến vào một gian rất tư mật trong mật thất. Mà Lịch Hoa thì là đứng tại mật thất bên ngoài, tự mình thủ hộ lấy Hùng Nam. Tại mật thất cách đó không xa, càng là có hoàng tộc cung phụng, Hùng Nam mình mời chào cung phụng. Những này cung phụng số lượng không phải rất nhiều, hai cánh tay liền có thể đếm ra nhưng tu vị nhưng đều là nhất đẳng cao thủ, bọn hắn đều là chân tiên cường giả. Nếu như không phải Hùng Nam cho tới nay, đều có tương lai ký ức, thật đúng là rất khó mời chào chân tiên cường giả. Tựa như trước mắt bị mời chào ba vị này, một vị bị Hùng Nam cứu được tính mệnh, nguyện ý vì Hùng Nam cống hiến sức lực 500 năm. Đối với chân tiên mà nói, thọ nguyên vô tận, chỉ là 500 năm thật không tính là gì. Mà 500 năm sau, Hùng Nam đã sớm lên làm đại sở hoàng đế, đoán chừng đến lúc đó, chính hắn liền không nguyện ý đi. Mà đổi thành bên ngoài hai vị, đều là tại Dương Thần giai đoạn bị Hùng Nam mời chào, tại Hùng Nam giúp dưới đột phá chư tiên. Bọn hắn không chỉ muốn hiệu chung với Hùng Nam, còn muốn hiệu chung với Hùng Nam hậu thế. Đương nhiên, cũng là nhiều năm hạng, chỉ bất quá muốn lâu một chút. Chương 13, nhục thân bất hủ. Trong tinh thất, Hùng Nam ngồi xếp bằng, năm ai linh quả cũng dưới tác dụng của trận pháp, hóa thành tinh hoa, bị Hùng Nam tạm thời hấp thu. Đột nhiên, Hùng Nam liền sáng lên. Đầu hắn phía trên tỏa ra ánh sáng chói lọi, toàn bộ tinh thất đều bị chiếu sáng. Thật giống như nguyên bản đạo, biến thành một cái bóng đèn lớn đồng dạng. Nửa ngày, bóng đèn lớn liền biến thành bóng đèn nhỏ, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Nguyên lai like những này ánh sáng nơi phát ra là mi tâm vị trí. Nơi này là tổ khiếu, cũng là nhân thể tử huyết một trong, nội bộ càng là ẩn chứa thức hại, trọng yếu vô cùng, tượng trưng cho tinh khí thần tam bảo bên trong thần. Ngay sau đó, khi mi tâm tổ khiếu khôi phục như thường thời điểm, hùng nham lại một lần sáng lên. Chỉ bất quá, lần này chủ động phát ra ánh sáng là dưới rốn đan điền. Cũng chính là võ giả bên trong thường thấy nhất dưới đan điền. Nếu như nói tổ khiếu tượng trưng cho thần, như vậy dưới đan điền liền tượng trưng cho khí. Lập tức đan điền dị tượng lúc kết thúc, Hùng nham lại một lần không có gì bất ngờ xảy ra sáng lên. Lần này là trung đan điển thiên trung khí hải vị trí. Nơi đây, tượng trưng cho tinh khí thần tam bảo bên trong tinh, có thể hiểu thành tinh nguyên, cũng có thể hiểu thành tinh huyết, người khác nhau, đối với cái này lý giải là không giống. Về phần ai đúng ai sai, liền không nhất định. Khi tinh khí thần tam đại huyệt khiếu lần lượt tắt sáng về sau, quanh thân huyệt khiếu tựa như là phát động chốt mở đồng dạng, bắt đầu lần lượt thắp sáng. Có danh xưng huyền chi lại huyền, một khiếu mở sau khiếu khiếu mở cửa trước một khiếu. Có tiền bối nói, cửa trước một khiếu tại thể nội, ngay tại trong đầu có nói tại bên ngoài cơ thể. Có thì là nói đã không tại thể nội, cũng không tại bên ngoài cơ thể. Chậm rãi, Hùng nham quanh thân liền có trọn vẹn 365 cái điểm sáng. Tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện, những điểm sáng này sáng tối ở giữa là có nhất định quy luật. Về sau, huyết khiếu bị mở ra số lượng càng ngày càng nhiều. Từ 365, tăng trưởng đến 1.296, tăng trưởng đến 5600, tăng trưởng đến 32.0004, tăng trưởng đến 6. Mỗi mở ra một cái huyết hiếu, hung nham thể nội khí huyết liền sinh động một điểm, bản nguyên liền hùng hậu một điểm thực lực liền thoáng tăng cường một chút xíu, gần như không. Bất quá, qua sự gom mít thành nhiều, đối với thực lực tăng lên, liền tương đối khả quan. Có huyết hiếu ở vào tứ chi, trưởng không hai tay hai chân. Có huyết khiếu ở vào ngũ tạng lục phủ, một khi mở ra liền sẽ để tương ứng khí quan phát sinh cực kỳ thần kỳ biến hóa. Tựa như dạ dày cái này huyết khiếu, mở ra về sau, tiêu hóa có thể lực lớn biên độ đề cao, từ đây vô luận như thế nào ăn, cũng sẽ không đéo lên, ngược lại sẽ chậm rãi toàn diện tăng lên người miễn dịch năng lực, người thân thể tổng hợp tố tổ chất, thực sự là mập mạp họ tin mừng. Lại tỉ như ở vào trái tim bên trong cái này huyết thiếu, mở ra về sau, trái tim liền sẽ tự động tiết xuất huyết dịch, đem trong máu tạp chí, toàn bộ tiêu diệt, đối với tu luyện hồi phục tiên thiên, có không thể tưởng tượng sự giúp đỡ to lớn. Những ngày huyết thiếu đều là ở vào thể nội, còn có không ít là nằm ở bên ngoài cơ thể. Bất quá, phần lớn tại người quanh thân trong vòng 3 trượng, chỉ có cực kỳ cá biệt huyết thiếu, cùng cá nhân khoảng cách khá xa. Thậm chí, cũng có một chút huyết thiếu, tựa hồ tại tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đã hiểu chính là đã hiểu. Không hiểu dù nói thế nào nói rõ, vẫn là không hiểu. Trong rãi, vô số huyết khiếu cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu rọi toàn bộ mặt thất. Đến cuối cùng, huyết khiếu số lượng không còn biến hóa, tựa hồ đã cố định số dưới. Đồng thời, tất cả huyết khiếu cũng tại dựa theo quy luật nhất định, không ngừng mà sinh diện phát ra sáng tối biến hóa. Nếu có người ở đây, tỉ mỉ đến một chút, liền sẽ phát hiện những này huyết khiếu tổng số mục, không nhiều không ít, vừa lúc là 12 vạn 9600 cái huyết Cái gọi là một nguyên chứa khiếu, không gì hơn cái này. Đến một bước này, chỉ cần đem một nguyên huyết khiếu đều vỡ vụn, lấy vô thượng ý chí, vô tận nghị lực, siêu cấp đại pháp lực đem đều vỡ vụn, diễn hóa thành động tiên. Đến một bước này, liền coi như là nhục thân bất hủ. Lấy nhục thân thành tựu chân tiên. Đến lúc đó, thể nội động tiên bất diệt, nhục thân liền sẽ chân chính bất hủ bất diệt. Đồng thời, mỗi một kích đồng đều có thể mang theo vô tận động tiên chi lực. Cũng chính là cái gọi là phiên bản đơn giản hóa thế giới chi lực. Có đạo này thế giới chi lực, tuyệt đại đa số đạo pháp đối với nhục thân tu luyện giả mà nói, đều xem như vô hiệu. Đạo pháp dịch, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đột nhiên Cái này một nguyên huyết khiếu liền lần lượt trở nên ham cám, bị Hùng Nam lại một lần ẩn giấu đi. Một lát sau, Hùng Nam liền mở mắt thở dài, giờ phút này còn không phải đột phá thời điểm. Lần này Hùng Nam nguyên bản mục tiêu là mượn nhờ năm mai linh quả, triệt để lĩnh ngộ pháp lực tiên tiên huyền bí. Nếu có cơ hội, thừa cơ tham dò một chút nhục thân bất hủ cũng không phải không được. Nhưng mà, bế quan về sau mới phát hiện, năm mai linh quả bên trong tích lũy khổng lồ linh khí, tại ngũ hành tương sinh tác dụng dưới, trở nên càng phát tương đại. Đến cuối cùng, vì phòng ngừa trực tiếp đột phá chân tiên, Hùng Nam liền bắt đầu tu luyện thân nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới chính là, lục thân tu luyện lần này vậy mà như thế thuận lợi, 12 vạn 9600 mai huyết thiếu, cũng tận số mở. Thậm chí, nếu như không phải sự đáo lâm đầu hùng nham tận lực áp chế một thành, giờ phút này đều đã tại thể nội mở đầu tiên, lục thân bất hủ. u đọc sách Vệ đút Vệ đút Vệ đút ú ú kaan shatu. Cơ hồ mở ta dương thận, tối đa cũng chỉ có thể áp chế 6 năm, 6 năm về sau, liền sẽ tự động hóa vì nguyên thần. Lục thể của ta, một nguyên huyết khiếu đều đã mở, đạt đến lục thân cực hạn, nhiều nhất còn có thể áp chế 5 năm, liền nhất định phải mở động tiên với phân pháp lực tiên thiên, ngũ hành linh quả dư lực, thực sự là quá mạnh, nhiều nhất còn có thể áp chế 4 năm. 4 năm, nhất định phải tại trong vòng 4 năm, tâm linh viên mãn. Nghĩ tới đây, Hùng Nam đỗng nhiên siết chặt nằm đấm. Một lát sau, Hùng Nam bế quan liền triệt để kết thúc. Sau khi đi ra, nhìn lên trên trời mặt trời, Hùng Nam chỉ cảm thấy ấm áp, thật thoải mái dáng vẻ. Hùng Nam cũng không giảng cứu, liền tùy tiện tìm được ghế dù, nằm ở đình viện bên trong bắt đầu phơi nắng. Ta bế quan bao lâu? Mặc dù giờ phút này Hùng Nam chỉ cần bấm ngón tay tính toán liền có thể biết được hết thảy. Nhưng hắn không phải vội vàng phơi năm sao? Không nhiều, mới 7 ngày mà thôi. Vừa nói, Lệnh Hoa liền bắt đầu cho Hùng Nham xoa bót. Nghe mùi vị quen thuộc, một cô an tâm cảm giác, liền tự động ra đời. So với những cái kia động một tí bế quan mấy chục năm tu sĩ, chỉ là 7 ngày, sắp thực không tính là gì. Cái này 7 ngày đến nay, có cái đại sự gì phát sinh sao? Đại sự lời nói, không có. Bất quá sở quốc công thế tử tuân dịch tuân tiên sinh, lại phải người đưa một chương thiệp mời tới, nói là muốn tại 3 ngày sau, Thừa Thiên trên đài đột phá chân tiên, mời điện hạ đã qua xem lễ. Nghe nói tuân gia tổ tiên lão Mậu Lâm Công, bảy hạ, hoàng hậu nương nương, còn có kinh thành một chút huân quý gia chủ, cũng đều nhận được mời. Chương 14, Dịch tử. Nhân hoàng thiên tử chương 14 dịch tử. 3 ba ngày sau, Thừa Thiên Trên này, Tuân Dịch đứng tại chỗ cao nhất, nhắm mắt dưỡng thần. Toàn này Thừa Thiên Đài, chính là toàn bộ thành Lạc Dương kiến trúc cao nhất một trong. Bên trên Thông Thiên Cung, dưới Liên Cửu Địa, mấy ngàn năm qua tích lũy vô số linh khí. Đồng dạng, mỗi lần tôn thất đệ tử đột phá chân tiên, triều đình quý đột phá chân tiên, cũng phần lớn ở chỗ này tiến hành đột phá. Dân gia Nơi đây linh khí liền càng thêm phong phú, mà trung quanh thì là tuân dịch bằng hữu, tuân gia bằng hữu, tôn thất quý, hoàng đế hoàng hậu vậy mà đều tới. Ngoài ra, tuân gia lão tổ tông mậu Lâm công cũng tới. Mà Hùng Nam thì là tìm được một cái rất chỗ bình thường, ngồi xuống. Bây giờ tuân dịch không có gì bất ngờ xảy ra, một thân tu vi khẳng định là viên mãn không thể lại viên mãn. Hắn đột phá, đối với mình mà nói, là có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Rất nhanh, tựa hồ là đã đến giờ, tuân dịch liền bắt đầu đột phá. Ma Hùng Nam cũng mở to hai mắt nhìn, cố gắng quan sát hết thảy xung quanh. Trời tiên trên này, nguyên bản bình ổn linh khí, bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Thực lực đột phá, nhất là từ phàm hóa tiên một bước này, không chỉ là tâm cảnh đột phá, đối với tài nguyên yêu cầu, cũng nhiều muốn chết. Cảnh rơi đến, tại nguyên không có, là không thể nào đột phá. Cho dù là uống gió tây bắc, cũng phải có gió tây bắc để ngươi uống mới được. Nhất là tuân dịch, giờ phút này chính là bốn hạng đồng thời đột phá, tiêu hao linh khí, càng là viễn siêu thường nhân. Mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng chỉ là nhìn xem bên ngoài linh khí kịch liệt ba động, liền có thể tưởng tượng ra thời khắc này đột phá quá trình, là kịch liệt giường nào chỉ bất quá, cho dù đến cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện lôi kiếp. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, tu sĩ đột phá cảnh giới cũng sẽ không có lôi kiếp. Hoặc là nói, lôi kiếp cái đồ chơi này cho tới bây giờ đều không tồn tại. Lao Thiên gia sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, đặc biệt nhằm vào tu sĩ, đợi đến các tu sĩ tu vi đột phá thời điểm, phát mấy đạo lôi biểu hiện một chút tồn tại cảm. Mà nếu như một vị nào đó tu sĩ, thật bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, bị Lao Thiên gia chán ghét đến trình độ nhất định, vậy khẳng định chính là một sét đánh chết hạ chẳng. Về phần các tu sĩ lúc độ kiếp lôi kiếp, 10 cái có 9 cái đều là các tu sĩ tự động tự tiên, tìm kiếm bắt giữ giữa thiên địa lôi đình, hấp thu cũng luyện hóa lôi đỉnh bên trong lực lượng. Mà lại, cùng địa mạch không giống, động địa mạch nhân quả quá lớn, không cẩn thận liền sẽ để mấy chục vạn thậm chí cả mấy trăm vạn bách tính sinh hoạt chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, liền sẽ có đại lượng nhân tộc cao thủ, vì tích lũy nhân đạo công đức, chủ động tới trạm yêu trừ ma. Nói cho cùng, đây đều là nghèo không có cái nào. Trong thiên hạ này, có tiền tu sĩ, chung quy là số ít. Lôi đình chí cương chí dương, nhưng cùng lúc đó Mỗi một đạo lôi đỉnh bên trong, ẩn chứa linh khí cũng là cực kỳ to lớn. Vô luận là chất lượng, vẫn là số lượng đều đủ để để tu sĩ bình thường cảm thấy hài lòng. Vì vậy, căn cơ càng vững chắc thực lực càng mạnh, bắt giữ lôi đỉnh thời gian cũng liền càng dài. Mà tại phàm nhân trong mắt, dần dà liền đạt được khi độ kiếp ở giữa càng dài, liền càng lợi hại kết luận. Nhưng mà trên thực tế, chân chính có tiền đại lão, cho tới bây giờ đều không cần độ kiếp. Đột phá cần thiết linh khí đã sớm chuẩn bị xong. Tiên tiên linh khí, Cửu thiên khí, Cửu u minh khí, dương chi khí, Chí âm chi khí, Cửu dương chi khí 6 âm chi khí 6. Quả ngươi tu luyện chính là cỡ nào công pháp, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể sớm thu thập, chuẩn bị thêm một chút. Nếu không, cũng chỉ có thể chậm rãi chạy đến trên trời, truy tìm thiên địa linh cơ biến hóa, tìm kiếm lôi đỉnh đồng thời chậm rãi luyện hóa. Hơi cảm ứng một chút, Hùng Nham liền nhẹ gật đầu, linh khí tiêu hao tiến một bước tăng lớn, chủng loại cũng tại biến nhiều, nhìn tình huống vẫn là rất thuận lợi. Nhưng mà tiếp xuống cũng không có Hùng Nham tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ ít tuân dịch đột phá, cũng không có dừng lại mà là như cũng tại tiếp tục. Linh khí ba động, càng ngày càng rõ ràng. Thừa thiên đài bên trong bị tiêu hao linh khí, cũng càng ngày càng nhiều. Trung quanh đạo vận cũng tại thiên địa pháp tác dụng dưới, diễn hóa thành từng đóa từng đóa hoa sen. Xem náo nhiệt lời nói, rất là để mắt. Ngày đầu tiên kết thúc, Tuân Dịch còn tại thu nạp linh khí, là nhất sau đột phá làm chuẩn bị. Mà hoàng đế Hùng Sương cùng hoàng hậu cũng chính là vừa mới bắt đầu thời điểm, lộ cái mặt, sau đó liền rời đi. Ngày thứ hai, Tuân Dịch như cũ tại làm chuẩn bị, thừa thiên trên đài sóng linh khí, càng phát dễ thấy. Cho dù chỉ là không có tu vi người bình thường, cũng sẽ phát hiện phụ cận khí hậu có chút không bình thường. Khi ngày thứ hai lúc kết thúc, Hùng Nam cũng rời đi. Rất hiển nhiên, Tuân Dịch còn tại Trạm Giãy thu nạp linh khí đâu. Về phân đột phá, làm gì cũng phải cái 10 ngày 8 ngày đi. Nhưng mà sự thật lại chứng minh, Hùng Nam nghĩ đơn giản. Ngày thứ ba trôi qua, ngày thứ 10 trôi qua 6. Nương theo lấy một ngày lại một ngày trôi qua, còn lưu tại Thừa Thiên Đài những khách nhân cũng càng ngày càng ít. Bất quá Tuân Dịch cha hắn, mẹ hắn, hắn tổ tông lão mậu Lâm công, ngược lại là một mực lưu tại nguyên địa. Cung đỉnh cung phụng bọn họ, cũng một mực lưu tại nguyên địa, duy trì trận pháp, bảo linh khí cung ứng. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ 19. Hôm nay ban đêm thời điểm, hoàng đế cùng hoàng hậu liền một thân ý phục hàng ngày xuất hiện, nhận được tin tức những khách nhân cũng lại một lần hiện thân. Hoàng đế Lao tử xuất hiện, đã nói rất có thể tuân dịch đột phá, ngay tại hôm nay. Trong nháy mắt, liền đến giờ tí ba khắc, cũng chính là đêm khuya 11 giờ 45 phút dáng vẻ. Một mực ngồi tại nguyên chỗ thu nạp linh khí tuân dịch, đột nhiên liền mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng, đột phá bắt đầu. Ước chừng mấy hơi thở về sau, toàn bộ thừa thiên trên này đều xuất hiện đại lượng dị tượng. Từng sợi tiên khí, chóng rống mã Ngay tại tối nay, trong thiên hạ liền nhiều hơn một vị Trường sinh bất tử chân tiên. Chuẩn bị dùng 49 ngày, đột phá lại chỉ dùng mấy hơi thở, chỉ có thể nói cơ sở thực sự là quá kiên cố, một điểm ngoài ý muốn đều không có. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Nhìn xem vẫn đứng tại Thừa Thiên trên đài Tuân Dịch, vốn là muốn sông đi lên chúc mừng những khách nhân, cũng tự động về tới tại chỗ. Hôm nay, tiểu tử Tuân Dịch với lúc đột phá, Nguyên thần tuần dương, Lục thân bất hủ, Pháp lực tiên thiên, Tâm linh hoàn mỹ, thành tựu chân tiên viên mãn. Nhân cơ hội này, nhìn xem có thể hay không trở thành cổ người. Nói Tuân Dịch bên người liền xuất hiện một đầu phóng thích ra hóng ánh quang mang trường hạ, mà ở trong mắt mọi người, lại chỉ có thấy được quá khứ cùng tương lai. Chỉ bất quá, nhìn thấy những ngày đã qua, tương lai đều là phải trả giá thật lớn. Đại lượng khách nhân trực tiếp trầm mê ở quá khứ tương lai, tinh nguyên, pháp lực tiêu hao quá mức, trong lúc bất chi bất giác liền chết mất. Mà Hùng Nam thì là cầm trong tay cổ lão người chi bảo, mở to hai mắt, nghiêm túc quan sát một màn này. Chỉ bất quá, hắn tu vi có hạn, chỉ có thể nhìn thấy Tuân Dịch lầm vào dòng sông thời gian bên trong. Còn lại là cát là hùng, liền hoàn toàn nhìn không ra. 6. Chương 15, Thái nhất cùng Thái ất. Nhân hoàng thiên tử chương 15 Thái nhất cùng Thái ất. Cổ lão người tu vi đã đủ để tự xưng là tử. Trên thực tế, nhân tộc đã từng danh xưng chư tử Bạch ra bên trong chư tử, rất nhiều cũng chỉ bất quá là chân tiên tu vi mà thôi. Nhìn đứng ở trên đài tuân dịch, Hùng Nam lại nhịn không được nhớ tới sau 7 ngày tương lai. Vô luận là cái kia một lần liên quan tới tương lai ký ức, tuân dịch đều chết tại sau 7 ngày. Mà lại, tiểu chết gần như giống nhau như lúc. Tựa hồ tuân dịch cũng đã sớm biết kết quả của mình, vì vậy tại đột phá về sau, cùng đám người lên tiếng về sau, liền trực tiếp rời đi. Rất nhanh, thời gian liền đi tới sau 7 ngày. Đêm khuya thời điểm, Hùng Nam bỗng nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh cảm giác. Tiếp đấy, liền nhìn thấy tuân phủ bầu trời, xuất hiện kinh người dị tượng. Nguyên bản trong kinh thành, có đại sở long khí che chở, có thể nói là bách tá bất xâm. Những năm gần đây, cũng không có cái gì đại yêu dám ở kinh thành làm loạn. Vì vậy, trong kinh thành vẫn luôn là rất an toàn, cũng rất hòa hải. Nhưng mà tuân phủ phụ cận chợt xuất hiện trận trận tiếng quỷ khóc sói tru, tiếp lấy chính là từng đạo không thời gian khe hở. Sau đó liền không có sau đó. Thủy kính chi thuật mất hiệu lực, cùng loại pháp thuật, bảo vật cũng đều mất hiệu lực. Trừ phi giờ phút này trực tiếp tiến vào tuân phủ, nếu không cũng chỉ có thể đứng bên ngoài vừa nhìn nhìn tuân phủ phía trên dị tượng. Nửa ngày, khi dị tượng lúc kết thúc, một quyển sách liền tự động đi tới hùng nham trong tay, chính là tuân dịch. Dịch kinh một sách vẫn chia ra làm ba, diễn hóa thành liên sơn dịch, quy tàng dịch, tuân dịch. Chỉ bất quá, 3 ba bản dịch kinh nơi hội tụ lại sản sinh biến hóa. Liên sơn dịch trở về quá khứ, quy tàng dịch đi đến tương lai, mà tuân dịch lại rơi vào hùng nham trong tay. Liếc nhìn trong tay tuân dịch Hùng Nam chỉ cảm thấy mình thiên cơ bói toán chi thuật, không ngừng tăng lên. Chậm rãi, cả người trí tuệ đều có chỗ tăng trưởng. Đây là một bản đọc về sau, trực tiếp gia tăng trí tuệ thư tịch, chân chính bảo vật, tại bảo vật gia truyền bên trong, cũng coi là hạng nhất tồn tại. Có cuốn sách này trợ rút, ta tất có thể tại trong vòng 3 năm, thành tựu chân tiên viên mãn, 2 năm cũng có khả năng. Nếu như tương lai ta có cơ hội, nhất định sẽ nghịch chuyển không thời gian, trở lại giờ phút này, cứu ngươi một cứu. Nhìn trước mắt tu dịch, Hùng Nam trịnh trọng kết. Cổ lão người liền có thể trở lại quá khứ, nhưng lại không thể thay đổi đã qua chỉ ít, không thể trên phạm vi lớn thay đổi quá khứ, chỉ có thể sử dụng như lợi biện pháp. Tỷ như nói Tuân Dịch chết, Hùng Nham tại mấy trăm năm sau thực lực tăng nhiều phía dưới, trở về hôm qua ban đêm không thời gian, trở lại Tuân Dịch bỏ mình một khắc này, tiến đến cứu vớt hắn. Nếu như Hùng Nham trực tiếp đem Tuân Dịch phục sinh, cải biến hắn bỏ mình lịch sử, như vậy sau đó lịch sử đều sẽ có chỗ cải biến. Hiệu ứng hồ điệp phía dưới, ai biết sẽ đối lịch sử tạo thành bao lớn cải biến. Nhất là Tuân Dịch loại này có thực lực, có thân phận, còn rất thông minh ra hỏa. Trực tiếp cải biến Tuân Dịch tử vong liền tương đương với trực tiếp thay đổi quá khứ mấy trăm năm lịch sử. Đến lúc đó, không thời gian trường hà phản phệ, cũng đủ để cho Hùng Nam bỏ mình. Chỉ ít, cổ lão đám người làm như vậy, khẳng định sẽ bị phản vệ mà chết. Cuối cùng, lịch sử không cách nào cải biến, sẽ còn dựng vào tên của mình. Nhưng mà, đây chỉ là mang ý nghĩa Hùng Nam không cách nào trực tiếp cứu vớt tu lịch. Chính diện không được, vậy liền từ phía cánh đến, hoặc là từ phía sau đến. Giả thiết Hùng Nam sau khi thực lực tương đại, từ mấy trăm năm sau không thời gian, về tới giờ phút này, hắn liền có thể trực tiếp tại tu dịch bỏ mình thời điểm rút ra một sợi tuân dịch nguyên thần mạnh mẽ. Cuối cùng, mang theo cái này sợi nguyên thần mạnh mẽ, trở lại mấy trăm năm sau, tiếp theo tại mấy trăm năm sau, cái kia thuộc về hiện đại không thời gian bên trong, phục sinh tuân dịch. Như thế, tuân dịch liền tương đương với tại mấy trăm năm trước đã qua chết mất, tại mấy trăm năm sau hiện đại không thời gian lại bị phục sinh. Cử động lần này sẽ không cải biến đã qua, bởi vì tuân dịch là tại mấy trăm năm sau mới sống lại. Trong lịch sử, hắn vẫn như cũng là chết. Tại ở trong đó mấy trăm năm trong lịch sử, hắn vẫn là tử vong trạng thái, tại những người khác trong trí nhớ, dịch vẫn là chết sẽ không cải biến bất luận cái gì lịch sử, tự nhiên là sẽ không nhận dòng sông thời gian phản vệ. Đây chính là hữu lợi chi pháp, chỉ cần là cổ lão người cũng có thể làm đến. Cho dù ngươi đã hồn phi phách tán, cho dù ngươi đã thần hồn câu diệt, cho dù ngươi đã chết không thể chết lại, nhưng chỉ cần cổ lão người nguyện ý, hoàn toàn có thể trở lại ngươi còn chưa có chết thời điểm, lấy ra một sợi hồn phách của ngươi, trở lại hiện đại không thời gian, tại phục sinh ngươi. Đây chính là cổ lão đám người đặc quyền, cũng là cổ lão người sở so chân tiên càng được người tôn kính nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhưng là Hùng Nam lại biết, cổ lão người cứu không được tu sĩ. Nghĩ tới đây, đọc qua tuân dịch một sách tốc độ, liền nhanh hơn. Nếu như cổ lão người liền có thể phục sinh tuân dịch, không có đạo lý tuân gia lão tổ tông lão mậu Lâm công không làm như vậy. Cho dù lão mậu Lâm công tù vi làm không được, không có đạo lý Hùng Dương không tự mình xuất thủ. Một thân cận hoàn thất, nhân tộc xuất thân, huân quý xuất thân cổ lão người, nếu như có thể cứu Hùng Dương nhất định sẽ cứu. Nhưng mà cho tới giờ khác này, truyền đến lại vẫn như cũng là tuân dịch tin chết, bản này đã nói lên không ít vấn đề. Nghĩ tới đây, Hùng Nam nắm chặt tuân dịch một sách, bất đắc dĩ cười cười, "Dịch huynh ngươi thật đúng là để mắt ta." Lấy bây giờ tình thế xem ra, chỉ có chân chính thái ất cường giả mới có thể cứu người một cứu. Thái ất cường giả, cảnh giới này tên là Thái ất, lại danh thái nhất. Không tệ, thế giới khác có lẽ có khác thiết lập, nhưng là tại đại sở chỗ thế giới bên trong, Thái ất cảnh giới này chính là thái nhất sáng tạo ra. Một là trạng thái thứ nhất, tức là động thái một, Thái ất chính là thái nhất. Tại hoàng thất cất giữ thư tịch bên trong, có như thế một quyển sách, phía trên là nói như vậy trước nguyên hội thời kỳ cuối, rất nhiều tiên thiên thần linh vì tham dò chân tiên về sau cảnh giới, ra tay đánh nhau. Cuối cùng, thế giới hủy diệt Qua Hoàng xuất thủ bộ tiên, Thái nhất mộ đạo đã sáng tạo ra bây giờ Thái ất chi cảnh. Chỉ có Thái ất chi cảnh đại năng mới có thể tùy ý thay đổi quá khứ mà không bị dòng sông thời gian phản vệ. Ngươi liền đối ta có lòng tin như vậy, vẫn là nói ngươi trong tương lai lại thấy được cái gì? Hùng Nam hiếp mắt lẩm bẩm. Hưng Đông về sau, Tuân Dịch bỏ mình tin tức, liền triệt để truyền ra. Đối với tin tức này, có người dám đến tức hận, cảm giác thật vất vả xuất hiện thiên tài, cứ thế mà chết đi. Cũng cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, công bố đây đều là Tuân Dịch đột phá rất dễ dàng hậu quả. Vì tu vi đột phá mà chôn xuống thai hoàng ngầm. Kết quả thai hỏa ngầm phát tác phía dưới, trực tiếp sẽ chết rồi. Mấy ngày sau, hùng nham lấy bạn bè thân phận, tiến đến phúng viếng Tuân Dịch, bất quá cũng chính là như thế. Chậm rãi, theo thời gian trôi qua, hết thể đều không giống. Tuân Dịch vừa mới chết đoạn thời gian đó, còn có không ít người nhớ ký hắn, đàm luận thời điểm, cũng phần lớn tương đối tiếc hận. Nhưng khi Tuân Dịch tử vong một tháng, mấy tháng thậm chí cả một năm về sau, còn nhớ rõ hắn người, liền càng ngày càng ít. Chương 16, đất phong cùng fin quốc. Nhân hoàng thiên tử chương 16 đất phong cùng fin quốc. Trong hoàng cung, Hồng Sương nơi nào đó thư phòng, giờ phút này Hùng Sương mặc vào một thân long bào, Hùng Nham cũng mặc vào một thân long Bảo, nhìn qua đều tương đối chính thức. Hai cha con ngồi đối diện nhau, ở giữa thì là một cái bàn, trên mặt bàn có một trường to lớn địa đồ, chính là đại sở địa đồ. Chỉ bất quá, tại địa đồ phía nam đã bao hàm rừng mưa, tại phía đông đã bao hàm đại lượng chưa bị triều đình thống trị hải đảo. Về phần phía tây, Thập Vạn Đại Sơn đứng hàng trong đó. Phía bắc thì là bao gồm toàn bộ Đại Thảo Nguyên. Mặc dù chỉ là một tấm bản đồ, nhưng cũng là một kiện đơn giản bảo vật. Hình chiếu chỉ còn lại đảng công năng, vẫn phải có. Mà giờ khác này, tại phương Bắc thảo nguyên phía trên thì là có một khối kim sắc khu vực bị cố ý vầng ra. Nơi này chính là hùng nham cho mình lựa chọn đất phong. Đương nhiên, mảnh đất này giờ phút này còn không ở triều đình trong khống chế, mặt trên còn có một chút thảo nguyên bộ lạc. Đây cũng là lịch đại đến nay hoàng tử phong quốc lệ cũ, triều đình không có khả năng xuất ra đã chiếm lĩnh, thậm chí là đã khai phát tốt lắm địa bàn, trực tiếp cho hoàng tử khi phiên quốc. Nói cho cùng, đại sở không thể so tiền triều, tại lịch đại tiên tử thực lực càng ngày càng mạnh đồng thời. Bên ngoài cũng càng ngày càng rạng đạo lý. Dù sao dân trí đã mở, thưởng thụ mở ra dân trí chỗ tốt, liền nhất định phải tiếp nhận mở ra dân trí quyết điểm. Hiện nay thiên tử muốn hướng trước kia làm sàng làm vậy, độ khó tăng nhiều, sẽ còn hao tổn quốc vận. Hiện đại đại sở, tất cả đã khai phát tốt địa bàn, chỉ làm cho những cái kia lập xuống vô số công lao hào kiệt khi đất phong. Hơn nữa còn có hạn mức cao nhất, cũng chính là một huyện tri địa. Tựa như Hùng Nam, nghi thành huyện cái này đất phong, là lấy ký tỉnh Hùng gia thôn thiếu niên Hùng Nam thân phận, thông qua chiến công, thông qua phục tức phương thức, mới lấy được đất phong thân phận, năm đó nghi thành hầu hậu đại, phụ tước, thiếu niên anh hùng, lập xuống đại công vô số nhân tố tác dụng cùng một chỗ, mới có nghi thành huyện đất phong. Về phần Ngô hầu danh hạ Hải Đạo đất phong, kia là đã bình định tôn nguyên tri loạn ban thượng. Đương nhiên, Hùng Nam danh nghĩa còn có hai khối tương đối lớn đất phòng, đều là một huyện tri địa, chính là tại linh Nam tỉnh bình định đạo quốc phản loạn thời điểm, triều đình ban thượng. Dù sao, duy nhất một lần diệt đi toàn bộ đạo quốc, diệt quốc tri công cũng bất quá như thế. Cho nên triều mới có thể tại phương nam, lại tìm hai cái huyện, một cái khai phát tốt một cái không có khai thác làm hùng nham đất phong. Mảnh đất này không ảnh hưởng Triệu Đình tiếp xuống chiến lược, nhưng ngươi có phải hay không hỏa lớn một điểm." Hùng nham nói thẳng. Trên bản đồ, khối này kim sắc khu vực tổng diện tích trực tiếp chính là một tỉnh tri địa. Đây là muốn làm gì? Trực tiếp nhấc lên Triều Đình cùng thảo nguyên chiến tranh sao? Cái này chỉ là rộng lớn mục tiêu, dù sao cũng là mục tiêu, định cao một chút cũng không có gì. Năm nay dự định là trước khai phát ra một tòa cỡ lớn huyện thành. Về phần chưa từng có kiến thiết một cái huyện thành độ khó vấn đề, đối với thời khắc này Hùng nham mà nói, thật thật đơn giản tiêu nghi, nghi thành huyện mình đã kinh doanh hơn mấy chục năm mấy chục năm qua Nghi thành huyện vẫn luôn là toàn bộ ký tỉnh giáo dục trung tâm nhân khẩu số lượng cũng là nhiều lần gia tăng đồng dạng Đông Hải phía trên cái kia Hải đảo cũng đã khai phát 20 năm một thế hệ đều đã qua thậm chí liền liên phương Nam hai khối đất phong, cũng đều đã khai phát 10 năm chỉ là cái này bốn khối đất phong mang đến trợ rút là đủ triệt tiêu đại hoàng tử so hùng Nam nhiều phấn đấu những năm kia năm nay khai phát một huyện trước thu hoạch được một cái phiên quốc bá tứcước chi vị sang năm khai phát một quận cũng chính là phiên quốc Hậuước Trong vòng 10 năm khẳng định có thể khai phát một châu, khi đó ta chính là phiên quốc quốc công. Cũng kém không nhiều có thể trở về kế thừa hoàng vị. Vi Vi, ngay trước trán mặt, nói ngay thẳng như vậy, thật được không? 12 năm về sau, chính là hùng Sương đăng cơ thời gian đầy 200 năm thời điểm. Dựa theo truyền thống, lúc này không sai biệt lắm cũng phải thoái vị. Lại không thoái vị, đại sở Long khí phản phệ phía dưới, không sai biệt lắm muốn tu vi hủy hết, cho buổi xong việc. Tốt ta, dựa theo lao đại tốc độ, 10 năm sau thật đúng là chưa hẳn có thể có một châu chi địa. Lão nhị cũng quá sức. 20 năm trước Đại hoàng tử tiến về phương Nam thập vạn đại sơn phụ cận, kiến thiết phiên quốc. Lúc trước khởi hành thời điểm, hắn đương nhiên là hào tình vạn trượng, tự tin không thôi. Nhưng là yêu tộc cũng không phải nở bờ cờ, người ta cũng là có ý tưởng. Người muốn mạng của bọn hắn, bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ phản kháng. Kết quả 20 năm xuống tới, đại hoàng tử phong quốc cũng chỉ có ba quận tri địa. Cân nhắc đến 20 năm qua, hắn một mực là chỉ bằng mượn mình lực lượng, cùng đất phong kiến thiết thời gian, kỳ thật đã rất đáng gầm rồi. Tại lịch đại đến nay đoạt đích trong hoàng tử, tiến vào cửa cuối cùng, dẫn đầu thuộc về mình đoàn đội, kiến thiết phiên quốc vốn cũng không nhiều. Có lúc, thậm chí một đời xuống tới chỉ có một vị hoàng tử. Mà những hoàng tử này, trước đó cao nhất chi vị cũng chính là Ti Lệ Giáo Úy hoặc là Lạc Dương Thái thú mà thôi, trừ cái đó ra, chính là địa phương trâu mục. Loại tình huống này, nếu như không phải Hùng Nham Mật Hắc, đi đâu mà đều có thể gặp được phản tặc, tích lũy thế lực, lực lượng khẳng định là không sánh bằng đại hoàng tử. Nhưng mà hiện thực lại là, Hùng Nham Mật Hắc. So sánh phía dưới, đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tam thập lục hoàng tử, liền lộ ra rất bình thường. Ngươi dự định lúc nào đột phá? Nhanh thì 1 năm, chậm thì 3 ba, năm. Thậm chí nếu như ta giờ phút này không đi kiến thiết phiên quốc, trực tiếp bế quan, chỉ cần 3 tháng đến nửa năm, liền có thể tâm linh viên mãn. Đến lúc đó, tại thừa Tiên trên này, thành tựu chân tiên viên mãn, không có bất cứ vấn đề gì. Hùng Nam khẳng định nói, hắn giờ phút này, dương thần sắp hóa thành nguyên thần. Lục thân bất hủ cũng chỉ kém một chút, pháp lực tiên thiên cũng đã sớm linh ngộ. Cho dù là tâm linh phương diện, đang không ngừng đọc qua tuân dịch, tăng trưởng trí tuệ về sau, cũng gần như viên mãn. Chỉ bất quá ta một khi ở lại kinh thành, có thể liền không có trở thành cổ lão người khả năng. Chân tiên viên mãn cùng cổ lão người, nhìn như chỉ thiếu một chút, kỳ thực tiên địa khác biệt. Hung Nam có chút nghiêm túc nói, dù là không nói thực lực phương diện chính lệnh, liền nói làm hoàng đế thời gian, đó cũng là chất chính lệnh. Thời kỳ thượng cổ, tam hoàng leo lên nhân hoàng chi vị thời điểm, tu vi đều là cổ lão người, kết quả là mỗi một vị đều tại trên vị trí này ngồi một văn năm. Về sau ngũ đế, lúc lên ngôi đều là chân tiên tu vi, kết quả bình quân xuống tới, mỗi một vị tại vị thời gian cũng chỉ có 3000 năm. Ở kinh thành bên ngoài đột phá, nguy hiểm quá lớn, chuẩn bị xong chưa? Đột phá trước đó ta sẽ thông báo cho phụ hoàng. Nếu như không yên lòng, đại khái có thể sai phái thêm mấy vị đáng giá tín nhiệm cùng phụng, trực tiếp cùng ta cùng một chỗ đến Thiên quốc đi. Tài nguyên đâu? Linh khí đâu? Lần này Tuân Dịch 4 hạng đồng thời đột phá, tiêu hao Thửa Thiên Đài bên trong trọn vẹn 3 thành linh khí, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Bình thường Động Thiên đều không có nhiều như vậy linh khí. Phương diện này ta đã có một chút ý nghĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá tài nguyên khẳng định đủ. Như vậy sao? Chương 17, chân trần không sợ mang giày. Nhân Hoàng tử chương 17 chân trần không sợ mang giày. Đại thảo nguyên phía trên, nơi này bởi vì khí hậu vấn đề, mùa vấn đề, liếc nhìn lại cơ hồ tất cả đều là dáng dấp rất cao rất dài cỏ dại. Nhìn xem những này cổ dại, Hùng Nam liền không nhịn được nhớ tới đại sở mấy ngàn năm đến nay đối với thảo nguyên thực hành chính sách mới. Mấy ngàn năm trước kia, những bộ lạc này mùa đến mùa đông, nhất là tuyết rơi thời điểm, thường thường sẽ sống không đi xuống. Mỗi khi gặp thiết hai, bộ lạc nhỏ tám thành đều sống không nổi. Đại bộ lạc cũng không ít dân chăn nuôi sống không nổi. Sống không nổi làm sao bây giờ? Đoạt. Tiến vào trung nguyên, đoạn đại sở đánh không lại làm sao bây giờ? Không có đại sở cường đại làm sao bây giờ? Vậy liền đưa phái thêm một chút dân chăn nuôi chịu chết, chết nhiều đi lính ăn người ít, còn lại tộc nhân cũng liền còn sống. Sau đó, thủ linh của các bộ lạc bọn họ liên hợp cùng một chỗ, thật cao hứng giết chết Đại hán, hướng Trung Nguyên đại sở đầu hàng. Đợi đến lần tiếp theo tuyết thay đến về sau, tiếp tục tổ chức liên quân, tiếp tục chịu chết, sau đó tiếp tục cầm Đại hán đỉnh ngôi. Mà nếu như đại sở rất tức giận, trực tiếp phái binh đánh thảo nguyên làm sao bây giờ? Cái này cũng rất đỡ dạn, vậy liền cùng đại sở so tiếng Du mục chi dân, chục cây rong mà cư, một bên đánh một bên chạy, tại trên thảo nguyên lực bền bị thật rất mạnh. Vây phần thực sự đánh không lại đại sở, lại nên làm cái gì? Cũng rất đơn giản, đầu hàng a. Cả tộc đầu hàng, trên dưới cùng một chỗ đầu hàng. Đồng thời phái ra bộ phận tinh nhuệ, tiến vào chuyển thừa thánh sơn bên trong, chờ đợi thời cơ, đại sở tiếp nhận bộ lạc về sau, liền nên bao ăn quán uống bao ở. Đợi đến đại sở cũng gánh không được những này dân chăn ngôi tiêu hao về sau, những cái kia dấu ở thánh sơn bên trong thảo nguyên cao tầng, liền sẽ lại lần nữa dời núi, kích động phản loạn, vòng đi vòng lại 6. Đây chính là Thảo Nguyên Sáo Lộ, cái này Sáo Lộ trên Thảo Nguyên Du Mục chi dân đã sử dụng hết mấy và năm. Đại sở xuất hiện trước đó, đối mặt lịch đại đến nay Trung Nguyên triều đình, bọn hắn là làm như thế. Đại sở xuất hiện về sau, bọn hắn vẫn là làm như thế. Mà lại, thế này cuối cùng không thể xoa so hóa hạ. Chư nhân tộc bên ngoài, còn có yêu tộc, còn có thiên đỉnh, còn có u minh chi địa, còn có tứ hải. Nhân tộc không còn là một nhà độc đại, loại tình huống này, Du Mục chi dân cũng là nhân tộc một phần tử. Trung Nguyên triều đình cũng liền khó thực hiện quá mức, như Đồ Sát, Đồ Sắt cùng Đồ Sát chỉ có thể tận lực ít đồ sát. cũng chính là đại sở, về sau thực lực mạnh mới dám duy nhất một lần đem Thảo Nguyên cổ sống cắt đứt. Mậu Lâm công không hổ là lịch đại đến nay, đại sở thông minh nhất thần tử một trong. Lịch đại đến nay để triều đình nhức đầu Thảo Nguyên, tại trên tay hắn trực tiếp liền được giải quyết. Nhìn xem những cái kia lần lượt xuất hiện bộ lạc đại biểu, Hùng Nham cười nói, những bộ lạc này đại biểu đều là đạt được Hùng Nham phong quốc tin tức về sau, tới quan sát tình huống thậm chí cả tìm nơi nương tựa. Ước chừng tại vài ngàn năm trước, thánh tổ thành lập vận triều chế độ, mà lão Mộ Lâm công chính là thời đại kia thừa tướng. Dưới sự chủ trì của hắn, Triều Đình bắt đầu có ý thức đại quy mô cải biến khí hậu. Ngay lúc đó, Mậu Lâm Công trong lúc vô tình phát hiện, khi thảo nguyên phía trên lượng mưa tăng nhiều đến nhất định cấp độ về sau, nguyên bản thảo nguyên liền tự động biến mất, biến thành thổ địa, thậm chí là biến thành bình nguyên. Bởi vì loại phương pháp này là lần đầu tiên xuất hiện, lần thứ nhất đối thảo nguyên sử dụng. Vì vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm, không có người nào chú ý. Kết quả chỉ là thời gian trong năm, liền có trọn vẹn 2 tỉnh chi địa thảo nguyên, bởi vì lượng mưa xung tốc, trực tiếp chuyển hóa thành thổ địa. Hai cái tỉnh thổ địa Đây là một bút cỡ nào tài sản to lớn. Sau đó, lão Mậu Lâm Công cùng Thánh Tổ thương lượng một chút, liền đem trong nước các đại thế gia đều cho Thiên đã qua. Đem cái này hai tỉnh chi địa phong cho bọn hắn. Đạt được hai tỉnh chi địa, dù là biết rõ bên trong có hố, nhưng hơn chín thành thế gia vẫn là không nhịn được chủ động rất xuống trong hố. Kết quả khi thảo nguyên kịp phản ứng về sau, chính là lâu đến trăm năm thảo nguyên đại sở chiến tranh, trận chiến này cũng bị trở thành lượng mưa chi tranh. Một trận chiến này, nguyên bản thế gia 10 cái có 9 cái đều đã qua nội tình, thậm chí cả trực tiếp cửa nát nhà tan. Đương nhiên Đây đều là bên ngoài trong sự sách ghi chép. Tại Hoàng Thất Bí lục bên trong thì là ghi chép khá nhiều dơ bẩn sự tình. Sau lưng bên trong, thế ra bọn họ cấu kết thảo nguyên cùng một chỗ xâm lấn trung nguyên sự tình cũng thường có phát sinh. Triều đình vì phòng ngừa việc này, càng là sớm tại cái này hai tỉnh tri địa phụ cận thành lập phòng tuyến. Chưa nói tới ai hố ai, dù sao tình huống lúc đó chính là Triều đình hố thế ra, hố thảo nguyên. Thảo nguyên hố thế ra, hố Triều đình, thế ra hố Triều đình, hố thảo nguyên. Ba cái thế lực đều đang cố gắng lấn nhau hố, ngươi lửa ta tà hố ngươi cũng là chuyện thường xảy ra. Vô số âm nhu kỳ kế, dương nhu tính toán phía dưới, liền thành trên sử sách ghi lại lượng mưa trăm năm chiến tranh. Kết quả sau cùng là Triều Đình thắng. Thảo Nguyên lui, đồng thời trực tiếp bị đánh gãy cuộc sống. Hơn chín thành thế gia đều xong đời. Cũng chính là một trận chiến này mới khiến cho thánh tổ có thể buông tay buông chân, thỏa thích cải cách. Tại Triều Đình trụ chỉ phía dưới, đại lượng thổ hành tu sĩ trực tiếp mặc đạo bào đi tới Thảo Nguyên. Những tu sĩ này thường thường định cư ở lòng đất phụ cận. Về phần trước đó ở tại trong địa mạch tát mãn, phu thủy thì là đều bị khu trục. Tại trên sử sách chỉ là nhàn nhạt phạt sơn phá miếu bốn chữ mà thôi. Từ đó về sau, nhưng phàm là đại bộ lạc có kích thước nhất định về sau bộ lạc, trong bộ lạc đều là có loại này địa mạch tu sĩ. Những tu sĩ này, ở địa mạch chợ giúp dưới, tại mùa đông thời điểm, nhân tạo ra một mảnh cỏ xanh vẫn là không có vấn đề. Những này cỏ xanh lượng, mặc dù mặc kệ no bụng, nhưng ít ra có thể để dê bỏ sống sót hơn phân nửa, đói gầy là không thể tránh được. Nhưng nói tóm lại thảo nguyên bộ lạc bên trên, phổ thông dân chăn nuôi sinh hoạt, so với trước đó thời điểm, vẫn là phải tốt hơn nhiều. Những này dân chăn nuôi, không cần lo lắng mùa đông bị Bạch thai tới, bộ lạc tu sĩ si sẽ tự động xuất thủ, lợi dụng địa mạch linh lực, thúc đẩy sinh trưởng ra đầy đủ cỏ xanh. Vì vậy, từ đó về sau, nương theo lấy thời gian phát triển, trên thảo nguyên bộ lạc không còn là trục cây dong mà cư, mà là đuổi theo địa mạch. Địa mạch ở nơi đó, bọn hắn liền cắm rễ ở nơi đó. Loại này thế cục phía dưới, cũng liền không tồn tại mùa đông thời điểm, vì sống sót, không thể không tiến đánh trung nguyên tình huống. Đồng dạng, định cư ở địa mạch phụ cận về sau, toàn bộ thảo nguyên đối với Triệu đỉnh trình độ uy hiếp cũng giảm mạnh. Thời điểm trước kia, trên thảo nguyên du mục chi dân, khó đánh cũng là bởi vì bọn hắn chạy nhanh. Nhưng bây giờ không có cách nào chạy, đều trông coi địa mạch sinh hoạt, ngày sống dễ chịu nhiều, tổ tông bọn họ trồng cây rong mã ở bản lĩnh, không sai biệt lắm đã quên xong, muốn chạy cũng chạy không nổi rồi. Đối mặt loại này lại thế, cho dù ngẫu nhiên có cá biệt thông minh quý tộc, nhìn ra, cũng không có biện pháp tốt. Tại triều đình điều động thổ hành tu sĩ tác dụng dưới, phổ thông dân chăn nuôi tại mùa đông, cũng không cần chết đói. Sinh hoạt mặc dù so ra kém nội địa đại sở Bắc Tính, nhưng so với trước đó nhưng cũng là càng ngày càng tốt. Có gia sản về sau, liền không còn lại chân trận. Chương 18, yêu tộc tồn tại. Nhân hoàng thiên tử chương 18 yêu tộc tồn tại. Vài ngàn năm trước, lão Mậu Lâm công bởi vì trận chiến tranh này, trực tiếp thành thế tập vong thế của công. Mà lại, vẫn là sở của công, cùng đại sở quốc hiệu là giống nhau. Vì vậy, rất nhiều tin tức ngầm đều danh xưng, lão Mậu Lâm công chỗ tuân ra một mạch, nhưng thật ra là cực kỳ lâu trước kia, sơ tổ hùng bá hậu đại. Chỉ bất quá, năm đó đại sở lần thứ nhất tiếp cận diệt vong thời điểm, hoàng thất sớm an bài một cái hoàng tử, mai danh nhận tích, mấy ngàn năm sau liền có tuân gia Đương nhiên loại thuyết pháp này là rất không chịu trách nhiệm triều đình không thừa nhận tôn thất không thừa nhận vân gia cũng không thừa nhận nếu như không phải hùng Nam sớm đã thôi diễn tương lai thậm chí trong tương lai bên trong không chỉ một lần lên làm đại sở nhân hoàng những tin tức này hắn cũng sẽ không tin tưởng Tóm lại từ đó về sau hậu đại đại sở nhân hoàng bọn họ chỉ cầnảo hảo lặp lại cái này chính sách liền có thể từ thảo nguyên phía trên thu hoạch được mảng lớn thổ địa dù sao triều đình bên này vẫn luôn nằm chắc tiếp ấu hàng năm từ trên thảo nguyên đều sẽ đoạt một điểm địa bàn nhưng lại một mực không phải rất nhiều thuộc về loại kia đại hán cảm giác mất mặt nhưng không đến mức đau lòng trình độ, nhưng dần dần già, mấy ngàn năm xuống tới, đối chiếu một chút địa đồ liền sẽ phát hiện, trừ Ban Sơ kia hai cái tỉnh bên ngoài, Triều Đình lại từ trên thảo nguyên đoạt trọn vẹn 9 cái tỉnh. Mà trên thảo nguyên hữu thức chi sĩ, hoặc là giả ngu sung non, hảo hảo hưởng thụ triều đình cho bọn hắn đưa tới viên đạn bạc đường, hoặc là trực tiếp liền tuyệt vọng, bắt đầu thay hình đổi dạng, thật tâm thật ý gia nhập đại sở. Đương nhiên cũng có đầu sắt, hoặc là nói đầu sắt vẫn luôn tồn tại. Chỉ bất quá không ít chỉ có hùng tâm tráng chí, không có bao nhiêu thủ đoạn dã hỏa trực tiếp bị không muốn thay đổi hiện trạng người một nhà cho lặng lẽ chơi chết. Còn có một số đã có thủ đoạn lại có thực lực còn có rộng lớn lý tưởng, đều bị thảo nguyên bộ lạc thượng tầng bên trong, những cái kia tâm hướng đại sở hảo hắn bọn họ cho báo cáo. Triều Đình biết về sau, sẽ tiến hành ngước định, nếu quả như thật là cái tiêu hùng, có thành tiểu sự tình khả năng, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên cạo chết hắn. Nếu như là cho gấu, vậy liền trực tiếp câu cá chấp pháp. Điều động tin được hảo kiện, khi hắn thuộc hạ, âm thầm lại cho hắn một chút ưu thế, cuối cùng để hắn uống nhiều một chút mà rượu giả, thêm can đảm một chút. Nếu không Cẩu hùng bọn họ không dám tạo phản. Tại Triều đình em thầm thao tác giới, cầu hùng bọn họ thành công tạm phản, tiếp lấy chính là đại lượng như cố ý đến xoێن người, xương cốt còn có một chút cứng rắn thảo nguyên hào hán. Cuối cùng những ngày hào hãn cùng cẩu hùng cùng một chỗ bị Triều đình ta diệt. Loại chuyện này tại liên tục phát sinh 7 8 lần về sau, trên thảo nguyên xương cứng liền chết gần hết rồi. Tóm lại, mấy ngàn năm qua này, cơ hồ mỗi một đời đại sở nhân hoàng, sau khi nhập trước, đều muốn tại trên thảo nguyên làm một số chuyện, đồng thời tiến hành một lần đại thánh tẩy. Lần lượt đại thánh tẩy, lần lượt câu cá chấp pháp phía dưới, xương cứng ra hoa trên cơ bản chết hết. Toàn bộ trên thảo nguyên tầng, tam quan cũng đều hướng đại sở làm chuẩn, hướng triều đình làm chuẩn. Trên lý luận rằng, nếu như bộ này chính sách tiếp tục chấp hành đi xuống, thảo nguyên triệt để bị đại sở tiêu diệt, thật chỉ là một cái thời gian vấn đề. Nhưng mà cuối cùng có người không cam tâm, mà lại, thảo nguyên cũng không phải đơn giản như vậy. Hùng Nam tìm đọc sách sử về sau, liền phát hiện một vấn đề. Cực kỳ lâu trước kia vạn tộc thời đại, là không có yêu tộc. Về sau, nhân hoàng phục hi thị dẫn đầu nhân tộc, trở thành trên lục địa loại thứ nhất tộc, bị vạn tộc tôn làm hoàng giả, đây chính là đời thứ nhất nhân hoàng tồn tại. Trên lý luận rằng, vạn tộc các tộc trưởng đều có tư cách cạnh tranh nhân hoàng chi vị. Nhưng là, khi phục hy thị thoái vị thời điểm, trải qua một vạn năm phát triển, các loại thủ đoạn phía dưới, nhân tộc thực lực đã từ miễn cưỡng thắng qua thứ hai lục địa đệ nhất chủ tộc, biến thành có thể vẩy một cái chín siêu cấp cường tộc. Nhân tộc cái này thứ nhất, có thể lấy nhất tộc chí lực, đánh thắng trước 10 bên trong còn lại 9 cái chủ tộc. Về sau, trải qua địa hoàng phát triển, đến nhân hoàng hiên viên thị thời đại, vạn tộc cái này khái niệm đã không có. Lúc kia, trong thiên hạ chủng tộc chỉ còn lại nhân tộc cùng không phải người nhất tộc. Mà đợi đến ngũ đế thời đại giáng lâm, thậm chí cả đại vũ thành lập Cựu Châu kết giới về sau, trên lục địa chủng tộc liền biến thành nhân tộc cùng yêu tộc. Nói cho cùng, yêu tộc cái chủng tộc này là bị nhân tộc giết ra tới. Năm đó vạn tộc, hơn 9 thành đều bị nhân tộc giết thành bảo hộ động vật. Loại hành vi này tại nhân tộc mình đến xem, đương nhiên là anh hùng hào kiệt, tổ tiên uy vũ ba khí. Thế nhưng là tại cái khác chủng tộc xem ra, đây chính là nhân tộc một nhà độc đại, vạn tộc đều xui xẻo thời đại. Nhưng là Cựu Châu kết giới đã thành lập, nhân tộc căn cơ triệt để vững chắc, yêu tộc phản công là không có hy vọng. Chỉ bất quá yêu tộc cũng không đều là đồ đẩn, thất bại mấy lần lại tổn thất nặng nghề về sau, yêu tộc trí giả liền định ra lợi dụng nhân tộc, tiến đánh nhân tộc, tiêu hao nhân tộc nội tình kế hoạch. Mà yêu tộc nâng đỡ đối tượng chính là Thảo Nguyên phía trên Du Mục nhất tộc. Thậm chí bây giờ Thảo Nguyên Thánh Sơn chính là yêu tộc chí bảo một trong. Chỉ bất quá sửa lại cái danh tự, từ khí số bên trên nhìn, đã coi như là thuộc về nhân tộc bảo vật. Một khi triều đình kế hoạch thuận lợi áp dụng xuống dưới, yêu tộc món chí bảo này khẳng định là buổi định. Đồng dạng, cùng Du Mục nhất tộc khí số bên trên liên quan chặt chẽ lang tộc cũng khẳng định phải xong đời. Mà bây giờ lang tộc, tại yêu tộc bên trong thực lực tổng hợp thực lực, có thể xếp tại trước 3, ba, đây là một cái có cổ lão người tồn tại thế lực. Mà cùng lúc đó, tại Lịch Hoa dẫn đầu dưới, mấy tên thảo nguyên tri dân liền cung kính đi đến. Tiến vào phòng ốc bên trong, nhìn xem ngồi tại bàn đọc sách trước đó Hùng Nam, không nói hai lời chính là cúi đầu. Vương của bộ Sích Hổ gặp qua hoàng tử điện hạ, hoàng tử điện hạ Thiên thuế, Bệ hạ Văn thuế, đại sở Vĩnh Hằng vô cương. Nói chuyện đồng thời, Sích Hổ còn hướng lấy quốc đô phương hướng, bái hai bái. Lễ nghi hoàn chỉnh, thái độ cung kính, cho dù là Hùng Nam tại hợp lý hợp pháp tình huống dưới, cũng tìm không ra tật xấu gì. Cùng một chỗ hành lễ, trừ Sích Hổ bên ngoài, còn có hắn năm con trai. Chỉ bất quá, Hùng Nham lại trực tiếp nhìn về phía một bên Lịch Hoa, ánh mắt ra hiệu, chuyện gì xảy ra? Hắn tiểu nhi từ đâu? Sích Hổ có 6 đứa con trai, nhưng có tiền đồ nhất lại là cái này tiểu nhi tử, cũng là tương lai Thảo Nguyên Tiên Khả Hãn. Tại năm đó thôi diễn tương lai bên trong, đại sở cùng yêu tộc đánh một trận xong, thương cân độc cốt, vô số người đều lên ý đồ xấu. Về sau tại nô quốc công tôn nguyên, đạo quốc phản tặc, Thảo Nguyên vị này tiên khả hãn đám người không ngừng cố gắng dưới, đại sở xong Đại sở xong đời, tại Hùng Nham xem ra, trùng hợp nhân tố vẫn là rất nhiều. Những này rất nhiều nhân tố, phàm là thiếu một cái, có lẽ tương lai liền sẽ là một loại khác đi hướng. Ngay tại trước khi chuẩn bị đi, Xích Hổ tiểu nhi tử bỗng nhiên có việc ra ngoài, làm sao? Hắn có vấn đề. Hùng Nham hỏi lên như vậy, Linh Hoa liền phát hiện vấn đề. Thế thế, Hùng Nham cũng lơ đễnh. Lần này vốn chính là một cái thăm dò, nhìn xem những này tương lai thiên khả hãn sẽ hay không tới. Chương 19, đánh không lại liền gọi 33. Ba ba. Nhân Hoàng Thiên tử chương 19 đánh không lại liền gọi 33. Ba ba. Khí số chi diệu, huyền chi lại huyền, mặc dù không có ai có thể đem chi triệt để nói rõ ràng bề bạch, nhưng là một chút cơ sở đặc tính, vẫn là bị tổng kết ra. Chư cực kỳ cá biệt, ứng tiên thời có thể bằng bạch đạt được mấy phần khí số bên ngoài, còn lại khí số nơi phát ra, trên cơ bản đều là có ít. Tỷ như tổ tông rất lợi hại, tổ tiên phù hộ mà đạt được một chút khí số. Lại tỷ như xuất thân rất tốt, sinh ra tới chính là đời thứ hai, cái thân phận này bản thân mang đến một chút khí số. Lại hoặc là cùng địa mạch tương hợp, đạt được địa mạch trợ giúp, có thể thu hoạch được một chút khí số. Hùng Nam cẩn thận nhớ lại một chút vị này tương lai thiên khả hãn sự tích, trong lòng liền đã có tính toán. "Ân, sinh hổ thanh danh của ngươi, bản điện hạ cũng có chỗ nghe thấy, nhưng Phạm là trung thành với triều đình, triều đình tất sẽ không bạc đái. Như vậy đi, ta nhìn chư vị hiền chất đều khí vũ bất phàm, không bằng gia nhập ta đất phòng, làm cái đại sở quý tộc như thế nào?" Ngay vậy, sinh hổ năm con trai phản ứng thì là không giống nhau, thậm chí còn có muốn phản kháng cự tuyệt, thật sự là vượt ngoại man gì, giá tính khó thuần. "Bất quá man di chung quy là man di." Hùng Nam hiểu nhất chính là điều giáo những này dã tính khó thuần dã hoạ. Xuy nghi khé động, Sích Hổ năm con trai liền cảm giác mình không thể động đậy, thậm chí liên há miệng nói chuyện, liên nháy mắt đều không làm được. Mà Sích Hổ bản nhân thì là bị Hùng Nham tự mình giỗi ra hai tay, đỡ lên. Cái này nhẹ nhàng vừa đỡ phía dưới, Sích Hổ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể mất đi hiệu lực, phản phất tu vi mất hết, biến thành một cái thu nhập trói gà chi lực tiểu cô nương đồng dạng. Thực lực chênh lệch, thực sự là quá lớn. Lập tức Sích Hổ sâu trong nội tâm một chút tiểu tâm tư, liền toàn bộ không có. Lập tức Hùng Nham liền lui ra phía sau một bước, Sích Hổ cũng lại một lần khôi phục bình thường vận chuyển một chút chân khí trong cơ thể, Sinh Hổ Thần sắc càng phát cung kính. Đại sở chính là Thượng Quốc, điện hạ có thể để ý mấy người bọn hắn vật không thành khí, là phúc khí của bọn hắn. Lần nói chuyện này về sau ngày thứ ba, Sinh Hổ Đại Nhi tử liền dẫn 5000 danh bộ lạc dân chăn nuôi, đi tới Hùng Nham đất phòng bên trong. Sinh Hổ chỗ dung của bộ, là một cái trung đẳng quy mô bộ lạc, nam nữ lao hấu chung vào một chỗ có hơn 30 và miệng. Hơn 300000 nhân khẩu, đặt ở nội địa bất quá là hai cái huyện hoặc là ba cái huyện nhân khẩu mà thôi. Tại toàn bộ đại sở trước mắt, có thể nói là không đáng giá nhất tới. Nhưng mà chính là như thế một cái trung đẳng bộ lạc, tương lai lại tại vị Tiệt Thiên Khả Hãn dẫn đầu dưới, một đường xe bay rất nhiều đại bộ lạc, đồng thời lần nữa nhất thống thảo nguyên. Toàn bộ vùng cổ bộ lạc chính là vị này Thiên Khả Hãn căn cơ. Lúc trước thôi diễn tương lai bên trong, chỉ là một cái xích hổ bộ lạc, liền xuất hiện hơn 20 vị chân tiên. Chỉ có thể nói khí vận bừng bừng phân chân phía dưới, biến không thể thành có thể. Sinh hổ trước năm con trai, càng là thành vị Tiệt Thiên Khả Hãn tâm phúc đại tướng, từng cái đều là chân tiên. Những này nhìn như rất không có khả năng, nhưng trên thực tế tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể lý giải. Ngụy Tiêu Lưu bang phát tích trước đó, bất quá chỉ là một cái đỉnh trưởng. Nhưng một khi phát tích về sau, mình thành hoàng đế, giết chó phiên vái, thành tướng quân, trong huyện huyện thừa Tiêu Hà, thành thừa tướng. Còn có kia Tả Mạnh Đức, chơi qua Tam Quốc đều biết, hắn đường huynh đệ bọn họ Tào ra rút, Hạ hầu nhà rút, cơ hồ từng cái đều là đại tướng sáu. Về phần đến tụt cùng là chân long khí số bừng bừng phân trấn, kéo theo những văn thần nại võ tướng, đào móc tiềm lực của bọn hắn, vẫn là những này văn khúc tinh sao vũ khúc bọn trợ giúp, mới đưa đến chân long phát tích, cái này không cần thiết nghiên cứu kỹ. Nhưng lại có một chút có thể khẳng định là Những văn thần này võ tương đối với chân long mà nói cũng rất trọng yếu. Ba ngày trước kỳ thật chính là một lần do xét, nếu như vị nào tiên khả hãn thật tới, kia hùng nham cho dù là không biết xấu hổ, cũng phải tìm một cơ hội trực tiếp xử lý hắn, đây là nhất đỡ tốn thời gian công sức phương pháp. Về phần hèn hạ cái gì, quốc triều chi tranh, chủng tộc chi tranh có cái gì tốt hèn hạ. Hung chi chỉ cần là người thắng, dù là người hèn hạ, hậu nhân cũng sẽ chủ động thay người nói tốt. Chỉ tiếc vị này tiên khả hãn quả nhiên là có mấy phần phí số, cũng không hổ là toàn bộ thảo nguyên, sau cùng phản công. Mấy ngàn năm qua này Đại sở đối thảo nguyên đồng hóa, thảo nguyên vô số hào kiệt thân tử hồn diệt không phải là không có phản vệ, chỉ bất quá những ngày phản vệ, vẫn luôn bị chấn ép. Thậm chí vị này thiên khả hãn chính là toàn bộ thảo nguyên, đối với trung nguyên cuối cùng phản vệ. Một khi giải quyết vị này thiên khả hãn, thảo nguyên liền sẽ thuận lợi dung nhập đại sở, sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến cố. Từ cái nào đó góc độ giảng, vị này thiên khả hãn khí số, còn muốn tại Tặc Đạo Tôn Nguyên phía trên. Dù sao, Tặc Đạo Tôn Nguyên chỉ là kiếp trước là đạo tổ đệ tử đi kiếp này cũng không phải. Từ đầu đến cuối, đều không có cái gì quá mạnh táo thủ bên ngoài trợ giúp Tôn Nguyên. Thế nhưng là lần này Hùng Nham biết, mình hạ thủ thời điểm, trên thảo nguyên tòa nào Thánh Sơn bên trong, tận tầng thảo nguyên lịch đại những cao thủ, có thể sẽ bảo tạc. Cho nên a kẻ này chính là cái đại phi thoái, nơi này chung quy là thảo nguyên, chỉ cần hắn khí số chưa hết, muốn diện trừ hắn khả năng thực sự không lớn. Ngay vậy, Lịch Hoa lại yên lặng không nói. Nàng biết Hùng Nham lời này không phải nói cho nàng nghe, mà là lầm bẩm, là một loại phong thích áp lực phương thức. Mà lại chung quanh đều có bảo vật, thiên cơ sớm đã bị phong tỏa, cũng sẽ không bị, bị người đánh cấp nghe qua đi. Dựa theo kinh nghiệm, loại thời điểm này không cần nói quá nhiều, thậm chí đều không cần nói chuyện, lẳng lặng nghe liền tốt. Sau đó lại đem mình ăn mặt thật xinh đẹp, còn lại đợi đến ban đêm liền tốt. Một đêm qua đi, hết thể liền sẽ khôi phục như thường. Hùng nham trên người áp lực cũng sẽ bởi vậy giảm mạnh hơn phân nữa. Nghĩ tới đây, Lịch Hoa Yên lặng tựa ở Hùng nham trên thân, một đôi đầy đặn trên giới tại Hùng nham trên cánh tay, trên dưới vút ve. Đồng thời thì là đang suy nghĩ một hồi quần áo, tư thế vấn đề. Thảo Nguyên sau cùng thí số, có 3 ba thành tại vị kia thiên khả hãn trên thân. Có ba thành tại đầu kia mới xuất hiện tổ mạch bên trong, còn có ba thành thì là tại vùng cổ bộ những nhân kiệt đó bên trong. 3 năm, trong vòng 3 năm, ta ổn thỏa triệt để tiêu hóa vùng cổ bộ, đem toàn bộ vùng cổ bộ hóa thành phong quốc bát tính, triệt để trở thành đại sở một viên. Như thế, không có vùng cổ bộ, vị kia thiên khả hãn khí số tất nhiên sẽ giảm nhiều. Về sau, ta tại luyện hóa đầu này mới xuất hiện có nguyên tổ mạch, như thế liền có thể đem hãn khí số áp chế đến điểm thấp nhất, lúc kia thật là sinh sát tại đều ở tay ta sáu. Không có vùng cổ bộ, không có tổ mạch đang từ từ gọt đi hắn tiên mệnh, đợi đến khí số đã hết thời điểm, tùy tiện một đứa bé con đều có thể giết hắn. Về phần thảo nguyên thánh sơn bên trong những cao thủ kia, cũng không có gì đáng lo lắng. Chỉ cần mình chiếm lý, bọn hắn dám động thủ, thùng nham liền dám trực tiếp hô ba ba. Đến lúc đó hoàng đế lao cha xuất thủ, chỉ cần chiếm lý, đem bọn hắn thu sạch nhặt, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Chương 20: Giết hắn như đồ một chó. Nhân hoàng tiên tử truy cập trang web taudi.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20 giết hắn như đổ một chó. Khai quốc kiến chế Nói đến chỉ là bốn chữ, kỳ thực rất là phức tạp. Tại cửa này, trên lý luận rằng các hoàng tử cần thiết kế ra một bộ phù hợp nơi đó hình thức chế độ chính trị. Nhìn qua giống như rất khó bộ dáng, nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế. Tựa như Hùng Nam, hắn đất phong tại phương Bắc, dựa vào triều đỉnh biên cương địa phương. Tại hắn đất phong phụ cận, là có không ít triều đình phiên quốc. Những này phiên quốc có lớn có nhỏ, tiểu nhân bất quá mới một huyện chi địa, tức vị bất quá là bá. Lớn thì là một châu chi địa, tước vị là công. Đương nhiên, vô luận là bá vẫn là công, đều là tương đối độc lập phiên quốc. Pháp luật là độc lập, kinh tế sớm đã bị triều đình Bắc Quốc, trong quân đội cũng không ít triều đình mật thám, nhưng ít ra bên ngoài cũng là thuộc về phiên quốc mình. Tóm lại, bên ngoài chỉ cần không tạo phản, phiên quốc chi chủ bọn họ muốn làm cái gì liền làm gì, độ tự do rất lớn. Mà Hùng Nam thì là hơi tham khảo một chút chung quanh phiên quốc chế độ, toàn dân giai binh là có cần phải, đề cao giáo dục trình độ cũng là có cần phải. Phủ cập võ học giáo dục, đạo pháp giáo dục tiền, Hùng Nam cũng không thiếu. Mà lại bởi vì giờ phút này chính là khai quốc sơ kỳ, toàn bộ trên phong địa trên dưới đều đoàn kết tại Hùng Nam phụ cận lục đục với nhau cái gì, cũng không tính quá nhiều. Văn võ chi tranh tạm thời không có, bởi vì đại sở luật quy định, vô luận phiên quốc lớn bao nhiêu, cũng không thể độc lập khoa cử. Không có khoa cử, lại nơi nào sẽ có nhiều như vậy văn nhân đâu? Không có văn võ chi tranh, còn lại tranh chấp không coi là cái gì, đều tại quy tắc bên trong. Trẫm dãi 2 năm thời gian liền đi qua, bây giờ khoảng cách Hùng Nam đi vào đất phòng, đã ước chừng qua 2 năm. Trong 2 năm qua, toàn bộ đất phòng chưa từng có xây dựng, mà lại so kế hoạch ban đầu, còn muốn thuận lợi nhiều. Đại sở đất liền bốn khối đất phòng Cung cấp trợ giúp thực sự là quá lớn. Không thiếu tiền, không thiếu phổ thông mạch tính, bởi vì nghi thành huyện tồn tại, cũng không thiếu cấp thấp nhân tài, tại tăng thêm chiều đỉnh quý xe, vận chuyển vật tư một chút vấn đề đều không có. Rất nhiều nhân tố phía dưới, ngắn ngủi 2 năm thời gian, liền mới xây xếp đặt trọn vẹn 4 cái quận ra. Cho dù là bây giờ đại hoàng tử, kiến thiết lãnh địa đã dài đến 22 năm, lãnh địa tổng thể diện tích cũng bất quá 14 quận tri địa. Mà Hùng Nam ngắn ngủi 2 năm, lãnh địa phương diện liền đã vượt kịp, đây là cái gì khái niệm? Cứ việc cao tầng đều biết, đại hoàng tử lãnh địa tại Thập Vạn Đại Sơn, Mỗi một ngày đều gặp phải yêu tố quý hiếm, căn bản là không nhanh lên được. Mà Hùng Nham đất phong ở vào biên cương bên ngoài, Thảo Nguyên Du Mục chi dân những năm gần đây, sớm đã bị thuần phục thành nghi các, nhưng là phổ thông bách tính không biết, tuyệt đại đa số ăn dưa quần chúng cũng không biết. Hai người khai thác lãnh địa độ khó, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nhưng thế nhân nhìn thấy lại là Hùng Nham dùng 2 năm thời gian, đội kịp đại hoàng tử 22 năm đến nay cố gắng. Trực tiếp nhất hậu quả chính là, trong 2 năm qua tìm nơi nương tựa Hùng Nham thế gia hảo cường càng ngày càng nhiều. Mặc dù thế gia hảo cường bên trong Có không ít người sáng suốt đều nhìn ra cả hai khác biệt, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hùng Nam trở thành thái tử sát xuất xuất, xét thực so trước đó bọn hắn tính ra cao hơn nhiều. Vì gia tộc sinh tồn, dù là cắn răng cũng phải đầu tư thêm một điểm. Không cầu nhà mình lễ vật nhiều nhất, chỉ cầu không bị giết hận. Một chỗ trong lương đỉnh, Hùng Nam trong tay cầm tuân dịch tiên lặng lờ qua, một bên thì là một chút linh trả linh quả. Chậm rãi Hùng Nam liền để xuống ở trong tay tuân dịch, nhìn xem một bên có chút tiểu hưng phấn linh hoa, liền nở nụ cười. Nhìn linh hoa cái dạng này, hiển nhiên là có công việc tốt phát sinh. Kết hợp chuyện gần nhất, Hùng Nam trong lòng liền có một chút suy đoán. Có tin tức tốt gì? Chẳng lẽ là Vương cổ bộ triệt để bắt đầu di chuyển? Thời khắc này Hùng Nam, luận Đất Phong đã có 4 quận chi địa. Nhìn như không lớn, nhưng nhân khẩu cũng rất nhiều, có chừng 600 vạn thanh. Tại trên Thảo Nguyên, trăm vạn nhân khẩu trở lên liền có thể tính là đại bộ lạc. Ngàn vạn nhân khẩu trở lên, liền có thể tính là siêu cấp bộ lạc. Trong đó, siêu cấp bộ lạc là có thể ra đại hãn. Chỉ bất quá tại triều đình em thầm thao tung dưới, Thảo Nguyên phía trên đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện tại siêu cấp bộ lạc. Vì vậy, dùng cái này khắc Hùng Nam lãnh địa thể lượng Triệt để tiêu hóa có 300.000 nhân khẩu hùng của bộ, thật không khó. Đợi đến cái này 30 vạn thảo nguyên dân chăn nuôi, di chuyển về sau, tương lai vị kia thiên khả hãn liền coi như là triệt để đã mất đi căn cơ. Không có bộ lạc, hắn cái này trước bộ lạc chi tử, liền không đáng giá. Cũng không chỉ là như thế, điện hạ yêu cầu trọng điểm chú ý vị kia thuật sỉ, cũng chuyển tới tin tức tốt. Ngay tại một canh giờ trước đó, hùng của bộ di chuyển thời điểm, thuật sỉ như cũng không đồng ý bộ lạc di chuyển, thậm chí công khai phản đối, kết quả bị xích hổ cho nhốt. Thuật sĩ chính là tương lai vị kia khả hãn cũng là toàn bộ thảo nguyên cuối cùng khí số phản công, trên lý luận giảng đối phó hắn hẳn là vô cùng khó khăn, nhưng trên thực tế bất quá là ngắn ngủi 2 năm mà thôi. Nhìn xem bắt đầu trầm mặt ngay tại suy nghĩ Hùng Nam, linh hoa thì là hồi tưởng lại trong 2 năm qua, Hùng Nam nhằm vào thuật sĩ đổi loại thủ đoạn. 2 năm đến nay, Hùng Nam một tay chính sách một tay dơ gậy, thành công phân hóa toàn bộ hung của bộ. Nhìn bên ngoài, Hùng Nam rất là trọng dụng thuật sĩ. Thế nhưng là thì bất quá là lợi dụng chủ tớ đại nghĩa, ngày tổn hại người còn. Cái này đến cái khác khó khăn nhiệm vụ, thậm chí cả tàn sát đồng tộc nhiệm vụ, hoặc là bức bách hoặc là tự nguyện. Đến cuối cùng mỗi một lần thuật sĩ luôn luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà Hùng Nham Ban thưởng, cũng cũng đủ luận phương. Chỉ tiếc Hùng Nham Ban thưởng, không phải thiên tài địa bảo, cũng không phải chân quý tài nguyên, mà là đại lượng xa xỉ phẩm. Những này xa xỉ phẩm, từng cái tinh xảo vô cùng nhưng lại rất đáng tiền. Nhìn xem kia đến không hết xa xỉ phẩm, ai cũng không thể nói Hùng Nham đang cố ý nghiền ép thuật sĩ. Đạt được chính là xa xỉ phẩm, nhưng nỗ lực lại là đại lượng khí số. Lần lượt hiểm tử hoàn sinh, lần lượt nói rõ đau ám phía dưới, đã từng khí số bất phàm, tránh thoát Hùng Nham tính toán thuật sĩ, liền thành bây giờ bộ như vậy. Sớm đại 1 năm trước đó, trên thảo nguyên sau cùng cũng là mới nhất xuất hiện kia một đạo tổ mạch, liền bị ta sơ bộ luyện hóa. Kể từ lúc đó, thuật thuần khí số liền giảm xuống không ít. Cho đến ngày nay, hắn thậm chí công khai cùng xích hổ khiêu chiến, không nguyện ý đem toàn bộ hung cổ bộ nhập vào đại sở, thật sự là mất trí. Bực này biểu hiện mới ra, toàn bộ hung cổ bộ cũng sẽ không có hắn náo thân chi địa. Bất quá dù vậy, cũng không thể chủ quan, chờ một lúc tìm một cơ hội, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn chết. Đã khí số đã hết, vậy liền sớm một chút đi chết tốt. Tốt nhất tự mình nhìn xem đầu của hắn rơi xuống đất, thần hồn câu diệt, như thế mới có thể không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lại là một cái đã mất đi khí số, từ anh hùng hào hán biến thành cầu hùng ví dụ. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền đứng lên nhìn phía xa bầu trời, trừng mắt nhìn. Bất quá cái này cũng không thể trách thuật sĩ quá kém cỏi, ai bảo thời khắc này tu sĩ vẫn là một cái cấp một tiểu hào đây này. Chương 21, Hỏa Vân Độc Tiên. Nhân Hoàng Thiên Tử chương 21 Hỏa Vân Độc Tiên. Vùng của bộ, lúc đầu vùng của bộ là một cái chiếm diện tích mấy trăm dặm cỡ trung bộ lạc. Toàn bộ bộ lạc trung ương Hạch tâm chi địa chính là một đầu sắp dùng hết cỡ trung địa mạch. Nguyên bản trong lịch sử, đầu này cỡ trung địa mạch dùng hết về sau, thuật sĩ không thể không bước lên đối ngoại chiến tranh, cướp đoạt tài phú nuôi sống tộc nhân con đường. Sau đó hắn mới bắt đầu chính thức phát tích, một phát mà không thể vãn hồi. Nhưng bây giờ cha hắn xích hổ còn chưa có chết, nhưng là ở địa mạch sắp dùng hết điều kiện tiên quyết, dẫn đầu toàn bộ bộ lạc, di chuyển đến Hùng Nham đất phòng, cũng không phải là không thể hiểu được. Cho dù giờ phút này không rời đi rời, mấy chục năm sau địa mạch cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Đến lúc đó, toàn bộ bộ lạc lại nên làm cái gì bây giờ? mà giờ khắc này thuật Sĩ thì là bị giam tại trong một gian phòng. Dù sao cũng là xích hổ thân nhân tử, mặc dù công nhiên chống đối xích hổ, nhưng lại cũng không có đem hắn thế nào. Ngồi dưới đất, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, nhìn ngoài cửa sổ cỏ dại, thuật Sĩ bỗng nhiên liền cảm giác không thích hợp, theo bản năng quay đầu lại. Liếc nhìn lại, liền thấy một nam một nữ. Nam nhìn rất đẹp, nữ cũng nhìn rất đẹp. Thế nhưng là thực lực này, vì sao mình không cảm ứng được đâu? Đột nhiên, thuật Sĩ liền có suy đoán, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp đổ xuống, còn làm một cái mộng đẹp. Tại giấc mộng này bên trong, Thuật sĩ mơ tới mình trở thành ông cổ bộ thủ lĩnh, mặc dù chẳng biết tại sao ông cổ bộ sẽ rơi xuống trong tay mình, nhưng cái này trung quy là một chuyện tốt. Từ khi trở thành bộ lạc thủ lĩnh về sau, mình liền tân tân khổ khổ kinh doanh bộ lạc, nhưng ai biết ngay lúc này, địa mạch lại hao hết. Sau đó mình liền không thể không bắt đầu đối ngoại chinh chiến, một trận chiến này chính là trên trăm năm. Đợi đến chiến tranh lúc kết thúc, mình trở thành toàn bộ thảo nguyên duy nhất khả hãn, được tôn là Thiên Khả Hãn 6. Theo ngộng cảnh kéo dài, thuật sĩ sinh mạng thể chân cũng đang phong thả hạ xuống. Khi hắn mơ tới mình trở thành Thiên Khả Hãn thời điểm, Độc thân liền triệt để tử vong. Trước khi chết thời điểm, trên khỏe miệng còn mang theo tiêu dung. Khi hắn mơ tới mình nhất thống nhân gian, trở thành toàn bộ đại lục trung chủ thời điểm, mộng liền kết thúc. Bởi vì linh hồn của hắn đã triệt để tiêu tán. Tại cái này phong ốc bên trong, ở ngoài sáng nguyệt chứng kiến bên dưới, Thoát thị tử vong, không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn, cũng không có lớn ảnh hưởng. Có lẽ tại cái khác thời gian tuyến bên trong, vị này chính là Thiên Khả Hãn, thế nhưng là tại lúc này, hắn chính là một hạng trung bộ lạc thủ lĩnh tiểu nhi tử. Nhìn xem mặt mỉm cười Thoát Hùng Nam tiện tay đưa tới một đóa hỏa hoa, lửa này hoa rơi đến thuật xỉ trên thân, phốc một tiếng liền đem cả người đều đốt sáng lên. Mấy hơi thở về sau, ánh lửa biến mất, thuật xỉ thi thể cũng triệt để không gặp. Đến giờ phút này, Hùng Nam mới yên tâm nhẹ gật đầu. Năm đó ta vừa xuất cung không lâu, đối phó cái thứ nhất lớn phản tặc, là Lâm Gia Lâm Dương. Khi đó ta còn không phải giáo tử, luận thân phận cũng bất quá là một cái thám hoa lang. Mặc dù ta mặt ngoài xưa nay không hảng, nhưng trong lòng chỗ sâu lại thường xuyên lo lắng. Đây chính là tiêm long, cùng địa mạch tương hợp, được địa lợi Toàn bộ Lâm ra lại chuẩn bị hơn ngàn năm lâu, ta một cái nho nhỏ âm thần chân nhân, thật là đối thủ sao? Về sau, ta đối phó cái thứ hai lớn phản tặc là Nô Quốc Công Tôn Nguyên, hắn chính là chân tiên chuyển thế, tiếp trước càng là giao mẫu chi tử, địa vị lớn gây bẩm. Luận cá nhân thực lực, hắn so với Lâm Dương mạnh hơn nhiều. Luận thế lực sau lưng, ngô Quốc cũng so Lâm ra mạnh hơn nhiều. Thậm chí Tôn Nguyên phía sau, còn có giao mẫu như thế một vị tiên tiên thần linh. Theo lý thuyết cùng Tôn Nguyên giao đấu thời điểm, ta nên sợ hãi, lo lắng người đối. Nhưng lúc kia, ta đã không phải rất luống thậm chí kịp phản ứng về sau còn rất là kiên định. Tiếp lấy, ta đối phó cái thứ ba lớn phản tật là đạo quốc tặc đạo huyền linh. Lai lịch của hắn càng là khó lường, kiếp trước của hắn chính là đạo tổ đệ tử ly truyền. Đây chính là thái ất chi cảnh đạo tổ, sư minh của hắn càng là có mấy vị cổ lão người, từng cái đều có thể so với giã mẫu. Hắn kiếp này càng là đạo quốc chi chủ, dưới trướng ba tỉnh chi địa, có đạo quốc trọn vẹn vài vạn năm tích lũy. Tạo phản kinh nghiệm phong phú, cốt cán rất nhiều. Mà lúc kia, ta bất quá chỉ là một châu châu ngủ, nhưng ta lại một chút cũng không lo lắng, ngược lại tràn đầy lòng tin. Thắng lợi sau cùng, nhất định là ta. Mà vị này thật sự, đoán chừng có thể tính là ta lấy hoàng tử thân phận, đối phó vị cuối cùng lớn phản tặc. Luân thế lực, toàn bộ thảo nguyên cần phải so đạo quốc cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí một cái không tốt, liền sẽ có cổ lão người trực tiếp xuất thủ. Nhưng đối mặt vị này thảo nguyên thiên khả hãn, ta lại một chút cũng không lo lắng, thậm chí còn có chút muốn cười. Vẹn vẹn hai năm, hắn liền xong đời. Nói đến đây, Hùng Nam liền đến đến cửa sổ trước đó, ngẩng đầu lên nhìn xem Minh Nguyệt, hai tay chắp sau lưng, trong lúc nhất thời lại có chút tịch liêu cảm giác. Thiên hạ này con có cái nào phản tặc là bản hầu đối thủ. Vị này thuật sĩ, không thể nói không mạnh, nhưng tại Đông đảo phản tặc bên trong, lại là Hùng Nam đối phó đơn giản nhất. Cảm khái một lát, Hùng Nam liền khôi phục như thường, bước ra một bước vượt qua ngàn dặm chi địa, đi tới một chỗ trong địa mạch. Đầu này địa mạch vừa mới sinh ra không lâu, chính là toàn bộ thảo nguyên cuối cùng khí số phản công biến thành. Nguyên bản đầu này địa mạch chủ nhân nên là thuật sĩ. Thuật sĩ chân long mệnh cách, phối hợp đầu này địa mạch, thật sự là như cá gặp nước. Chỉ tiếc sớm tại 1 năm trước đó, đầu này địa mạch liền bị Hùng Nam tìm tới. Đồng thời âm thẩm tiến hành sơ bộ luyện hóa. Địa mạch dựa theo hình thái đạt thủ, đại khái bên trên có thể chia làm hai đại loại. Loại thứ nhất là ẩn nút hình địa mạch, loại này địa mạch chôn dấu ở sâu dưới lòng đất, trường kỳ ẩn nốt, chậm chạp trưởng thành. Loại này địa mạch không thể phá hư, càng không thể đại quy mô khai phát. Nếu không chính là nghịch thiên mà đi, sẽ có nghiệp lực gia thân. Nghiệp lực góp nhặt tới trình độ nhất định, liền sẽ có thiên đỉnh tần tướng, thay trời hành đạo. Loại thứ hai thì là bừng bừng phấn chấn hình địa mạch. Toàn bộ địa mạch đều ở mặt đất, có thể tùy ý khai phát lợi dụng mà không cần lo lắng nghiệp lực gia thân. Đầu này thảo nguyên sau cùng tổ mạch, liền vừa lúc là loại thứ hai. Hoàn toàn có thể yên tâm luyện hóa lợi dụng, mà không có bất luận cái gì nghiệp lực. Một lát sau, Hùng Nam liền tới đến chỗ cốt lỗi. Trong hai năm qua, thường xuyên đọc qua tuân dịch trí tuệ tăng trưởng phía dưới, Hùng Nam sớm đã tâm linh viên mãn. Nếu như không phải nghĩ đến triệt để giết chết thuật sĩ, để phòng hậu họa, hắn đã sớm đột phá. Linh Hoa, tại ta bế quan thời điểm, ngươi giảm mạo thành ta, thỉnh thoảng lộ mặt, không nên bị người xem thấu. Yên tâm đi điện hạ. Hai vị gia gia, bên ngoài phòng ngự liền giao cho các ngươi. Không có vấn đề. Dương Phó xong về sau, Hùng Nam liền bắt đầu sau cùng bế quan. Ước chừng hơn 3 năm trước, tuân dịch tại Thừa Thiên trên này, đột phá chân tiên, nhất cử thành tựu chân tiên viên mãn, thế nhưng là chọn vẹn hấp thu 7749 ngày linh khí. Mà lần này, có một đầu tổ mạch xung làm linh khí đầu nguồn, luận hiệu quả, thậm chí so Thừa Thiên Đài còn muốn tiện lợi. Ngay tại Hùng Nam bắt đầu cuối cùng bế quan thời khắc, ở xa kinh thành Hùng Sương, thì là lấy ra một viên ngọc giản. Chương 22: Khôi phục Lan tổ. Nhân Hoàng Thiên tử Trương 22 khôi phục Lăng tổ. Sâu trong lòng đất, địa mạch chỗ con lõi Đại lượng tinh thuần vô cùng linh khí, bị Hùng Nham thu nạp vào thể nội. Thời khắc này Hùng Nham, tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, phản phất không có cuối cùng. Từ ban sơ bê quan bắt đầu, đến thời khắc này đã ước chừng qua 6-6-36 ngày. Cái này 36 ngày đến nay, Hùng Nham hấp thu linh khí tốc độ là càng lúc càng nhanh. Đột nhiên Hùng Nham liền mở hai mắt ra, quanh thân bắt đầu phóng xuất ra đạo đạo linh quang. Cùng lúc đó, thảo nguyên phía trên thánh sơn bên trong, cũng có một vị thực lực cường đại cổ lão người, vừa tỉnh lại. Đây là một con sói, cũng không có hiện hóa hình người, phía ngoài hình tượng chính là một con sói. Trên dưới quanh người ra lông đều là màu đen, chỉ có trên trán có đâm một cái lông trắng, rất là dễ thấy. Bằng ngón tay tính toán phía dưới, ta đã bế quan 60 năm. Theo lý thuyết khoảng cách ta thức tỉnh còn có 40 năm thời gian. Nhưng ta chợt ở giữa cảm thấy tâm thần không yên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu này sói đen đứng thẳng người lên, cái mông ngồi tại trên bộ đoản, phía trên hai cái móng vướt, khoác lên lớn chân phía trên, mấy cái móng đuốt còn đang không ngừng va chạm nhau, tựa hồ là đang diễn toán tiên cơ. Cùng lúc đó, một con màu đen cái đuôi thì là trên dưới lắc lư không ngừng. Tâm tình vào giờ khắc này hiển nhiên có chút vội vàng dao động. Bốc chào tính toán phía dưới, gần nhất thời gian 20 năm phát sinh đại sự, liền không ngừng mà bị sói đen vắt được. A, có người tạo phản, mà lại quy mô còn không nhỏ, cường thịnh nhất thời điểm, chiếm cứ đại sở sổ quận tri địa, đáng tiếc, không hiểu được tạo phản cần hậu trường đạo lý, vẫn chưa tới một năm liền bị trấn áp. Nếu là lúc ấy lao tổ không có bế quan, nhất định sẽ giúp bật nịu. Nâng lên tạo phản hai chữ, Bạch Lang liền mở cái miệng rộng, đại lượng nhiệt khí xung ra, tựa hồ còn có chút tiểu dư vấn. Nô quốc công tôn nguyên tạo phản, Mạnh như vậy sao? Kiếp trước chính là giao mẫu chi tử, giao mẫu cùng ta đồng dạng, đều là tiên thiên thần linh, chỉ bất quá giao mẫu về sau tạo hóa giao nhân nhất tộc, thành tựu cổ lão người. Nàng thực lực cường đại, hoàn toàn không dưới ta. Có giao nhân nhất tộc tương trợ, còn có tứ hải long tộc gầm thầm hỗ trợ, lần này nhất định có thể đánh lên thật nhiều năm, lão phu muốn giúp đỡ sáu. Lời còn chưa nói hết, toàn bộ bạch lang trên mặt liền xuất hiện cùng loại với táo bón thần sắc. Giao mẫu lại bị trấn áp. Cái này sao có thể? Giao mẫu giao du rộng lớn, bằng hữu đông đảo. Làm sao không nói một tiếng liền bị trấn áp nữa nha. Mặc dù chỉ là trấn áp 10 năm, nhưng là người thân là tiên tiên thần linh mặt mũi đâu? Chẳng lẽ không biết Thả Lam Ngọc vỡ không làm ngói lành đạo lý? Dù sao cũng là tiên tiên thần linh, thiên tử nói trấn áp liền trấn áp, còn muốn hay không mặt mũi. Nếu như lão phu là dao mẫu, dù là tại chỗ tự bạo, cũng sẽ không bị trấn áp. Tự bạo về sau, cuối cùng cũng có ngày phục sinh. Có thể trấn áp về sau, mặt mũi này mà xem như triệt để không có. Nói đến đây, Bạch Lang Trung Phong liền tự động nổi lên một trận gợn sóng, như là có một đạo màn nước đồng dạng rất là để mắt mấy hơi thở về sau lang tổ thân ảnh liền xuất hiện ở mấy chục năm trước thân là cổ lão người hắn trở lại quá khứ cái gì không có bất kỳ cái gì độ khó về tới cái thời khắc kia vừa mắt thấy chính là vô cùng vô tận thiên tử lo khí một ngón tay từ trên trời gian xuống nhìn thấy căn này ngón tay lấyy mắt lang tổ liền rất là biết điều cái gì toàn lực kích phát thủy Linh Châu đều ngăn không được giao mẫu thật đúng là cái phế Mượn dùng giao nhân nhất tộc lực lượng như cũ ngăn không được một chỉ này nóiùa vì cái gì đều đã trốn đến còn lại không thời gian nhưng vẫn là ngăn không được một chỉ này. Đến giờ phút này, lang tổ lập tức liền trung thực. Trước đó ngang ngược càn rỡ, một chút cũng nhìn không ra. Một lát sau, lang tổ liền lại một lần quay trở về hiện đại không thời gian. Đồng thời, cũng biết đã qua những trong năm này, đại sở phát sinh tất cả đại sự. Lại một lần ngồi tại bồ đoàn bên trên, chỉ bất quá lang tổ mặt thì là đen cùng đáy nổi đồng dạng, mặc dù mặt của hắn vốn chính là đen. Đại sở thực lực, xa so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Đương đại nhân hoàng thực lực, cũng xa so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Thậm chí mình cùng chư vị yêu tộc đồng đạo Liên thủ bày ra quân cờ, lợi dụng toàn bộ thảo nguyên cuối cùng khí số phản công, mới bày xuống đại cục, còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Ván này điểm mấu chốt có 3 cái. Thế nhưng là giờ phút này cũng đã toàn xong. Thứ nhất chính là kia một đầu vừa mới kích hoạt tổ mạch, đây là cho tương lai thảo nguyên thiên khả hãn dụng. Cái thứ hai là vị kia tương lai thiên khả hãn, nhân tạo một cái chân long mệnh cách, cho dù cổ lao đám người vốn là thần thông quảng đại, nhưng cũng thịt đau không ít, thất bại rất nhiều lần mới thành công như thế một lần mà thôi. Cái thứ ba điểm mấu chốt chính là những cái kia tướng tinh bọn họ Nguyên bản thảo nguyên phía trên sẽ xuất hiện rất nhiều bên trên ứng sao trời tưởng tình, nhưng ai biết giao mẫu cùng thành đế bị thu thập về sau, đám kia trên trời tình chủ bọn họ liền co lại trứng. Thật sự là một đám không có loại đồ vật. Nhân hoàng phơi bày một ít thực lực, một cái hai cái liền đều chủ động rụt về lại. Tình huống hiện tại là, tổ mạch đã không tại trong lòng bàn tay của mình. Nguyên bản thiết kế tốt chân long thiên tử, tương lai thiên khả hãn, cũng đã chết ngay cả cặn cả cũng không còn. Thậm chí, tiểu tử kia lại còn trốn ở tổ mạch bên trong, mượn nhờ tổ mạch chi lực, bắt đầu xung quan đột phá chư tiên. Cái này nếu để cho hắn thành công, Tương lai chẳng lẽ có thể tại vị trí ít 2000 năm? 2000 năm thời gian, dù là kẻ này nhi tử là đồ heo, cũng có thể bồi dưỡng thành chư tiên. Nghĩ tới đây, Lang Tổ Tiểu Hạ định quyết tâm phải giết. Dù là vì vậy mà đắc tội Hùng Xương, bị hắn truy sắt cũng ở đây không tiếc. Mặc dù Hùng Xương thực lực rất mạnh, nhưng chỉ cần mình trốn vào hư không bên trong, hắn cũng không làm gì được chính mình. Cùng lắm thì trực tiếp ở trong hư không, trốn đến đại sở diệt vong. Dù sao bất quá là một cái thế gian chiêu đỉnh, có thể chống đỡ một vạn năm cũng đã là mộ tổ bước lên khói xanh, còn có thể lại chống đỡ một vạn năm phải không? Nghĩ tới đây, Lang Tổ liền lên đường. Chỉ bất quá, lại rất nhanh lại ngồi xuống. Văn đế cùng có đế, hai người thực lực cường đại, cho dù một cái không phải là đối thủ của ta, liên thủ phía dưới, ta cũng rất khó tại xuống tay với hắn. Mà lại, việc này liên quan đến toàn bộ yêu tộc tương lai tổn tục vấn đề, không thể chỉ có ta một người xuất lực. Ngay tại Lang Tổ suy nghĩ lúc kết thúc, Hùng Nham cũng bắt đầu đột phá. Quanh thân trong vòng 3 trượng, 12 vạn 9600 cái huyết hiếu, tất cả đều tắt sáng. Đột nhiên một nguyên huyết hiếu đều vỡ vụt, diễn hóa thành một nguồn động tiên, tại thể nội. Cái này một cái chốc mắt hùng nam thể nội, đầu tiên là hiện hóa ra âm dương nhị khí, tiếp lấy lượng nghi hóa tam tải, tam tải diễn tứ tư tượng, tứ tư tượng về sau chính là ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cuối cùng thập phương sáu. Động thiên bên trong diễn hóa thật lâu, nhưng bên ngoài tiếp cũng bất quá là hô hấp ở giữa. Cuối cùng toàn bộ động thiên triệt để thành hình. Cái này động thiên mới vừa xuất hiện, liền dài ngàn bên trong, rộng 500 lượng, cao trăm dặm. Động thiên mới sinh, nội bộ tràn đầy tiên tiên chi khí cùng tiên địa linh khí chất hỗn hợp. Chương 23: Vẫn Tùng Long, Phong Tổng Nhân hoàng Thiên tử Trương 23 vân Tòng Long, Phong tổng hổ cái này một ngụm thể nội động tiên đối với các tu sĩ mà nói rất là trọng yếu từ nơi sâu xa thậm chí có thể trực tiếp cấu kết hư không có thể liên tục không ngừng từ hư không bên trong hấp thu linh khí cung cấp toàn bộ động tiên diễn hóa sinh trưởng cũng chính là bởi vậy chân tiên mới có thể mãi mãi ở trong hư không sinh tồn thậm chí cả rời đi thế giới tham dò thế giới bên ngoài địa phương ngay tại động tiên thành hình giờ kh khác này Hùng Nam Dương thần trên để diễn hóa thành nguyên thần nguyên thần chủ động và ở động tiên bên trong trở thành động tiên bên trong thiên đạo Giám sát lấy toàn bộ động thiên phát triển. Lục thân bất hủ thành tựu, thuần dương nguyên thần cũng luyện thành. Tiếp lấy chính là pháp lực tiên thiên, giờ khắc này Hùng Nham đạo hợp thiên địa. Vô tận đạo vận từ thiên địa ở giữa, tiến vào Hùng Nham thể nội, toàn bộ động thiên tựa như là đánh hóc môn đồng dạng, diễn hóa tốc độ bỗng nhiên liền tăng trưởng mấy cái cấp độ 6. Mấy hơi thở về sau, khi Hùng Nham lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn liền đã hoàn thành tất cả đột phá. Một thân tu vi cũng đã đạt đến chân tiên viên mãn. Trên lý luận giảng, chỉ cần hắn thành công thống hợp lục thân, nguyên thần, pháp lực, tâm linh lực lượng liền có thể thức tỉnh cao hơn một tầng ngụy bất hộ chi lực. Nhờ nhờ cái này đạo lực lượng, hắn liền có thể tùy ý ngao du dòng sông thời gian, trở lại quá khứ bất kỳ một cái nào thời gian tiết điểm, quan sát qua đi phát sinh mọi chuyện. Nếu như đầy đủ thông minh, thậm chí có thể trực tiếp thu nạp đã qua vô số hào kiệt bọn họ tri thức, trí tuệ, cuối cùng đem những này toàn bộ chuyển hóa thành mình đồ vận. Cái này chính là cổ lão người. Mấy năm trước tuấn dịch, tại đột phá chân tiên về sau, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền trực tiếp thành tựu cổ lão người, đó là bởi vì hắn bất hắc. Bây giờ ta đã là chân tiên viên mãn, khoảng cách cổ lão người cũng chỉ có cách xa một bước, kém một chút, thật chỉ thiếu một chút xíu. Nghĩ tới đây, Hùng Nam ngẫu nhiên liền ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh. Cuối cùng này chiến lệ một điểm, chẳng mấy chốc sẽ được bù đắp. Khi những yêu tộc này các đại năng, Tử Thương Hơn phân nửa thời điểm, chính là mình triệt để đột phá thời điểm. Hú hổ, yêu tộc đại năng làm sao đều là cổ lão người? Dù là nguyên bản chơi tâm nhãn không phải nhân tộc tinh anh đối thủ, thế nhưng là tại thời gian dài trở lại quá khứ, kiến thức vô số âm nhu quỷ kế về sau, Hùng Nam cũng không cho rằng, bình thường âm đối bọn hắn có hiệu quả. Đối phó bọn hắn, biện pháp tốt nhất vẫn như cũng là Dương Như. Nghĩ tới đây, Hùng Nham không che giấu chút nào, trực tiếp thét dài một tiếng, hóa thành một đầu thần long, bay lên không trùng, đàng vân giá vũ, thanh thế cực kỳ hùng tráng. Vân T Long, Phong T Hổ, Hùng Nham biến thành xích long, những nơi đi qua tầng mây tràn ngập, đồng thời còn nương theo lấy đại lượng lôi điện. Càng quan trọng hơn là, nơi đây chính là Thảo Nguyên, là kiểu Châu kết giới bên ngoài. Ở đây thi pháp là sẽ không nhận áp chế. Lấy Hùng Nham chân tiên viên mãn tu vi, hô hấp ở giữa liền có thể tiến về ở ngoài ngàn dặm, liền đây là không dùng toàn lực kết quả. Vì vậy, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn liền đã vòng quanh toàn bộ Thảo Nguyên, chuyển ba vòng. Quang minh chính đại không che giấu chút nào chuyển ba vòng. Ba vòng xuống tới, phổ thông những mục dân quỷ trên mặt đất, sơn hô vạn thuế. Thảo Nguyên các quý tộc, có dọa đến bê gớm, có thì là không có cam lòng, còn có một số thì là trong lúc nhất thời ngu ngơ ở, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đến giờ phút này, Hùng Nam thân phận cũng triệt để bại lộ, chuyển khắp toàn bộ Thảo Nguyên. Thần Long Nguyên lai là Nam hoàng tử biến thành, Nham hoàng tử kỳ tại trời, cùng Thảo Nguyên trên thành tựu chân tiên. Giờ này, Phổ thông thảo nguyên tri dân, thậm chí có may mắn, thậm chí cả kiêu ngạo tự hào đặng tình cảm. Giờ khắc này, không chỉ là thảo nguyên, vô số ánh mắt tốt tháng tử cũng bắt đầu hướng phía chủ gia gửi đi tình báo. Nương theo lấy một phần phần tình báo xuất hiện, tin tức này liền chuyển đến đại sở. Các giấc có lệ chân tiên tồn tại thế gia, có chân tiên tồn tại môn phái, càng là ngay lập tức đạt được tin tức. Từng vị dương thần chân nhân, trực tiếp hướng trên trời bay, một mực hướng trên trời bay, bay đến Cửu Châu kết giới bên ngoài, tại bảo vật bảo vệ dưới, chống cự lại hư không ăn mòn, hướng phía thảo nguyên phương hướng, tập trung nhìn vào liền thấy được một đầu ngay tại bay lượn xích long. Thật, là thật. Thật mạnh, thật thật mạnh. Mặc dù cách thật xa, nhưng ta cảm giác điện hạ khí tức, giống như so lão tổ còn cường đại hơn một chút. Nhưng điện hạ không phải vừa mới đột phá sao? Chẳng lẽ là? Chân tiên, đây chính là chân tiên a. Tăng lớn đầu tư, không, lão phu muốn đích thân đã qua. Lão đại, mang lên trong gia tộc tất cả dáng dấp xinh đẹp nữ a. Không đối, thân phận nhất định phải chân quý, số lượng không thể quá nhiều, cũng không đúng, điện hạ là bậc nào thân phận 6? Lao Tam Ngày bình thường người thường xuyên trong thành pha trộn, ta hỏi ngươi kia thành nam lưu ra tiểu cô nương, có phải là toàn bộ châu Lý sinh đẹp nhất? Nếu như là, vậy Lao phu trước hết nhận một cái nghĩa nữ, nghĩ rõ ràng lại nói. Nham Điện Hạ thích gì? Mau đem tình báo tìm ra, càng nhiều càng tốt. Ngay tại thế gia giáo phái bọn họ, từng cái kích động không thôi, muốn nắm chặt thời đại mạch đập, sớm lên xe thời điểm, nhưng cũng có một đám tương đối thông minh hảo kiện, nhìn ra dấu ở phía sau thăm ý. Thật vất vả đột phá chân tiên, đại sở có thể chính thức diễn biến vị tiên sở. Trọng điếu như vậy cơ hội, Nham Điện Hạ vì sao như cũng lưu tại Thảo Nguyên? mà không phải trở lại kinh thành, hắn chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Nói không chừng đây chính là đang câu cá, nham điện hạ thật sự là tâm lớn. Đây chính là một cái dương lưu, những con cá kia nếu như không xuất hiện, như vậy liền phải trơ mắt nhìn, đại sở ngày sau mỗi đời nhân hoàng đều tại vị 2000 năm. Hắc hắc hắc sáu, không cẩn thận, đây chính là quyết chiến, hơn nữa còn là đại quyết chiến, thế cục làm sao lại thành dạng này? Điều chỉnh sinh ý, cấp tốc điều chỉnh gia tộc sinh ý không thể lại cùng yêu tộc có bất kỳ lui tới, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu hủy hết thẻ chứng cứ, sau đó tại chuẩn bị một phần hậu lễ nhất định phải là hậu lễ. Ngay tại An Dưa quần chúng, một bên ăn dưa một bên mãnh liệt vây xem thời điểm, ngoài ý muốn thật phát sinh. Mặc dù rất nhiều người đều làm xong xệ ra bất chấp chuẩn bị, nhưng khi cái này ngoài ý muốn thật xuất hiện về sau, An Dưa quần chúng vẫn là ngu ngơ chỉ chốc lát, liên thủ bên trong dưa đều quên ăn. "Rống." Nương theo lấy một tiếng thú giống, một đầu quanh thân thuần trắng bạch hổ, đột nhiên liền hướng phía trên trời xích long nhỏ tới. Vân tầng long, Phong tầng hổ. Từng đạo tiên tiên canh kim tần phòng, cấp tốc xuất hiện tại bạch hổ bên cạnh thân, cái này bổ nhào về phía trước uy lực càng lớn. Đầu này Bạch Hổ ta biết, hắn là một vạn năm ngàn năm trước đó đắc đạo, lúc kia còn không có đại sở. Hổ quân năm đó ban sơ thời điểm, bất quá là một đầu bình thường nhất lão hổ, không có bất kỳ cái gì huyết mạch, thế nhưng là tại trải qua vô số kiếp nạn về sau, lại trực tiếp có được Bạch Hổ huyết mạch, trở thành thuần chủng Bạch Hổ. Đây chính là thuần chủng Bạch Hổ, chân chính thần thú, một thân thực lực không thể tiểu suyển, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng, lần này, nham điện hạ nguy hiểm. Chương 24, Huyền nữ. Nhân Hoàng Tiên tử chương 24 huyền nữ. Trên bầu trời, Bạch Hổ tấn công Xích Long, xích Long lơ đễnh Tầng mây tụ tán ở giữa, liền trực tiếp đem bay tại nửa không không môn mở rộng Bạch Hổ, tầng tầng quân quanh. Dây nhỏ long thân, giống như dây thường đem Bạch Hổ chói lại. Ngay sau đó, Bạch Hổ liền cảm giác thần hồn bị giam cầm ở nhục thân bên trong, pháp lực không núc ních, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền vĩnh cửu đi. Xích Long nhẹ nhàng xoắn một phát, Bạch Hổ liền thân tử hồn diệt. Miêu sát, đây chính là miêu sát. Tại mây mù tán đi trước đó, toàn bộ thảo nguyên phủ cận phương viên mấy ngàn chi địa dân chăn đuôi, đều cảm giác giống như động đất đồng dạng. Khi mây mù tán đi thời điểm, An Dư quần chúng thì là phát hiện, một đầu thân thể dài đến ngàn rạng bách hổ, không lúc nick nằm trên mặt đất. Mà trên bầu trời, xích long như cũ tại tùy ý bay lượn, thỉnh thoảng còn phát ra đạo đạo tiếng long âm, ở bộ này thi thể phụ trợ phía dưới, cực kỳ phế lối. Một lát sau, tựa hồ là cảm giác dạng này còn chưa đủ, xích long liền có hành động mới. Giờ khác này xích long thi triển thần hung, lấy sức một mình bắt đầu hành văn bố vũ. Sớm tại vài ngàn năm trước, đời thứ nhất sở Quốc công lão mộ Lâm công liền phát hiện khí lượng mưa đạt tới một cái giới hạn về sau, thảo nguyên liền sẽ tự động hướng về bình nguyên chuyển hóa. Vải cỏ lại biến thành có thể trồng trọt dụng tốt, đến lúc đó Thảo Nguyên cũng tự nhiên là biến thành Trung Nguyên. Mà giờ khắc này Hùng Nham biến thành xích long, sở tác sở vi liền càng thêm quá phận. Chỉ thấy xích long long chui bên trong, ngầm lấy một viên bảo châu, cái này bảo châu rất là xinh đẹp, cho dù cách thật xa, Trung Nguyên nan dưa quần chúng cũng có thể đem bảo châu nhìn rõ ràng. Mà khi cái này nước mưa triệt để rơi xuống thời điểm, Hùng Nham đất phòng liền trực tiếp từ Thảo Nguyên biến thành Bình Nguyên. Bên ngông vô bờ Bình Nguyên, từng cây từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu dòng sông cũng theo đó hiện thân. Đây là bảo vật gì? hiệu quả lợi hại như vậy. Năm đó lao mẫu lầm công thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn trong năm mới chuyển hóa hai tỉnh chi địa. Bảo vật này vậy mà có thể tại một thời ba khắc ở giữa, liền chuyển hóa bốn quận chi địa, khó lường, thật sự là khó lường. Tốt nông hậu dày đặc sinh cơ, thần mạnh bảo vật, thật sâu dày căn cơ. Đông Hải phía trên nơi nào đó hải đảo bên trong, nơi đây tràn đầy các loại cung điện, vãng lai thị nữ đều là nhân thân đuôi cá, từng cái trước ngực sung mãn, khuôn mặt mỹ lệ, nhân thân phối hợp với cá, ngược lại có một loại khác hải hòa vẻ đẹp. Hạch tâm cung điện bên trong, có hai vị thần nữ Trong đó một vị dáng người vô cùng tốt, nhất là trước ngực càng là lớn không tưởng nổi, rất phù hợp mẫu thần đĩnh đĩa. Bởi vì cái gọi là đại trượng phu manh vu lớn, ngạch không đối, hẳn là chỉ có đầy đủ sữa mới có thể sau đó đại khỏe mạnh trưởng thành. Mà đổi thành một vị thì là một bộ nữ chiến thần bộ dáng, mặc dù không có phủ thêm áo giáp, nhưng lại cho người ta một loại thiết huyết cảm giác thần bí. Nhìn thấy thủy kính bên trong một màn này ra mỡ, lập tức liền bất mãn. Một thân khí thế cường đại tùy theo mà hiện. Huyền nữ, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo sao? 10 năm trước ngươi tìm tới ta mượn chí bảo Thủy Linh Châu, bằng vào hai người chúng ta giao tình, lúc ấy ta không chút do dự, liền cho ngươi mượn, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi chính là vì kẻ này sao? Trên thực tế, cũng chính là Thủy Linh Châu uy lực vô tận, hùng nam mới có thể bằng vào bảo vật này, tại một thời ba khắc ở giữa, đem bốn quận chi địa đều hóa thành bình nguyên. Nếu không chỉ dựa vào chính hắn, cho dù cũng làm được, nhưng tiêu hao cùng thời gian, lại là thiên địa khác biệt. Không được, ta muốn thu về bảo vật này. Nói đến đây, giao Mẫu liền bắt đầu hai tay bấn, trong lòng ở giữa không có nửa phần do dự. Thủy Linh Châu cuối cùng theo nàng hơn mấy và năm, men tin tưởng, chỉ cần mình nguyện ý, khẳng định có thể chịu hồi tới. Ai? Nương theo lấy thở dài một tiếng, huyền nữ liền xuất thủ. Quang mang chớp động ở giữa, huyền nữ phát sau mà đến trước, ngón giữa và ngón trỏ chập chỉ thành kiếm hướng phía giao mẫu nhẹ nhàng một chỉ, giao mẫu ngay tại kết ấn hai tay, liền trực tiếp bị đánh tan. Giao mẫu cần gì phải tức giận đâu? Người ta vài vạn năm tỉ muội, ta làm sao từng hố qua người đây? Không thể không nói, mặc dù giao mẫu cũng là cổ lão người, luân tu vi tựa hồ cùng huyền nữ không sai biệt lắm, nhưng thật để nhau lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Giao Mẫu tựa hồ cũng minh bạch điểm này, liền không phản kháng nữa, nhưng lại không có cam lòng, thậm chí rất là phẫn nộ. Hừ, vài vạn năm tỉ muội. Vậy ngươi liền hảo hảo giải thích một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đi. Nhìn xem giao Mẫu táo bạo dáng vẻ, Huyền nữ lại lơ đến, ngược lại chậm ung dung uống chén trà, mới tại giao Mẫu buộc phát trước đó bắt đầu giải thích. Giao Mẫu, hảo hảo suy nghĩ một chút, lần trước ngươi táo bạo như vậy là lúc nào? Lần trước nữa ngươi táo bạo như vậy, lại là cái gì thời điểm? Tính toán, ta thay ngươi nói đi. Lần trước ngươi táo bạo như vậy, là tại Nguyên Nhi bỏ mình thời điểm. Bất quá táo bạo nguyên nhân, lại không phải Nguyên Nhi chết, dù sao đối với chúng ta cổ lão người mà nói, 1000 năm cùng một vạn năm, kỳ thật không có khác biệt quá lớn. Một thế này chết, còn có đời sau. Lần trước ngươi táo bạo nguyên nhân, là nhân hoàng rơi mặt mũi ngươi, chấn áp ngươi 10 năm thời gian, để ngươi ném đi mà to, ta nói có thể đối. Ngay vậy, giao Mẫu như cũng giữ im lặng, bất quá trí ít không có giống trước đó như vậy nóng nảy. Tốt nhất một lần ngươi tức giận như vậy, nên là cùng dẫn đầu giao nhân tộc xuất khởi, cùng lòng tộc đại chiến thời điểm. Lúc kia ngươi còn không phải cổ lão người, chỉ là chân tiên viên mãn mà thôi. Như vậy vấn đề tới, hai cái này có cái gì cộng đồng chỗ đâu? Trong mắt của ta, đây đều là kiếp số tiến đến chiêu mộ. Tại phàm nhân trong mắt, luyện khí sĩ bọn họ phun ra nuốt vào tinh hoa của Nhật nguyện, ở tại đỉnh núi, qua đều là thần tiên thời gian. Tại luyện khí sĩ bọn họ trong mắt, chân tiên tỏ nguyên vô tận, có vô tận hưởng thụ, mới xem như nhân sinh mục tiêu cuối cùng. Mà chân tiên bọn họ lại càng thêm ghen tị cổ lão người, nhưng chúng ta nhưng cũng biết, cổ lão người cũng không có thể nhân tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cho dù là người ta, một cái không tốt cũng sẽ tiến vào trong đại kiếp, đến lúc đó kiếp khí ra thân phía dưới, không cẩn thận ứng kiếp, cũng không phải không thể nào. Nhưng ta đã là cổ lão người, cái gì kiếp số có thể làm cho cổ lão người ứng kiếp? Ta thế nhưng là hoa hoàng nương nương người, năm đó càng là cùng Tam Hoàng Ngũ Đế chuyện trò vui vẻ, cùng thượng cổ chư tử đàm huyền luận đạo, chỉ là nhân gian vương triều muốn để ta ứng kiếp, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Ngay vậy, huyền nữ cạch ken một tiếng liền buông xuống trong tay chén trà, giao mẫu cũng lập tức mở to hai mắt. Thời khắc này về nữ, mặc dù không có xuất thủ, thật đáng giận thế lại càng ngày càng cường đại một đôi mắt càng là giống như lưỡi dao đồng dạng, tại giao mẫu trên thân cạo tới cạo lui. Nhân tộc có một câu, tổng kết rất tốt, hôm nay ta liền nói cho ngươi nghe tiếp số tiến đến thời điểm, tiếp khí ra thân phía dưới, người thông minh biến thành người bình thường, người bình thường biến thành đồ đẩn, đồ đẫn cũng chỉ phải ứng kiếp. Mấy vạn năm trước, ta thành đạo trước đó, giao mẫu ngươi từng trợ giúp qua ta, tại ta có thành tựu đạo tri ân. Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều sẽ cứu ngươi một cứu. Hôm nay ta ở đây, ngươi chỗ nào cũng đi không được, muốn triệu hồi thủy linh châu, càng là cũng không cần nghĩ. Sau ngày hôm nay, Ngươi liền sẽ rõ ràng khổ tâm của ta. Chương 25, heo láo đại. Nhân Hoàng Thiên Tử trương 25 heo láo đại. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, nào đó một ngọn núi phía trên, một con lợn, một con trâu, một con hầu tử chính tụ tập cùng một chỗ, Thương Thảo lúc này thế cục. Heo Láo Đại, thế cục bây giờ cảm giác có chút là lạ lạ a. Nói chuyện bị này, đầu trâu thân người, trên đỉnh đầu còn một cặp con cong sừng trâu, chán phóng hát sắc quá mang, mà hắn cha hỏi đối tượng thì là một vị nhị sư huynh. Không đối, ở đây đã là Láo Đại rồi. Vị này heo Láo Đại cùng Châu lão nhị khác biệt. Trâu lão nhị đầu là đầu trâu, xem xét chính là cái yêu quái. Mà heo lão đại lại hoàn toàn là một bộ viên ngoại cách tân mặc, chỉ bất quá bụng lớn một điểm, lỗ thai hơi dài một chút, miễn cưỡng xem như bụng lớn viên ngoại. Trên đầu phát lên, còn có một viên đinh ba hình lượng, treo ở nơi đó. Mà con mắt tại một chương béo mặt tròn ngưng đỡ phía dưới, liền tương đối nhỏ. Mà một bên khỉ lão tàm thì là từ đầu tới đôi một cái hầu tử, không có một chút nhân dạng, trên thân tất cả đều là tóc đỏ, trong tay còn cầm một cây nhang tiêu, ngay tại vừa lột vỏ một bên ăn. Thế cục hôm nay, sắp thực không tầm thường cũng chính là ta lão Trư phía trên có người mới có thể làm ra quyết định chính xác. Đúng đúng, chúng ta đều biết, năm đó heo lão đại ngươi thành đạo trước đó đã từng là đầu mẫu nương nương nuôi lợn nhà. Khi còn bé bạn chơi, chính là Tử Vi, Câu Trần bệ hạ. Phía trên có người, quan hệ sắt muốn chết sáu. Heo lão đại lời còn chưa nói hết, Khỉ lão tam liền thay hắn đem lời kế tiếp nói xong. Cái này trâu, heo lão đại đã thổi thật nhiều năm. Năm đó ba huynh đệ mới quen thời điểm, heo lão đại ngay tại thổi cái này trâu. thế nhưng là bây giờ hắn vẫn là tại thổi cái này châu. Nhưng là không có cách nào Ai bảo heo lão đại nói đều là thật, những người khác nghĩ như thế thổi đều làm không được đâu. Không tệ, ai không biết, đại ca ngươi chính là Tử Vi đại đế tòa hạ, thứ nhất nguyên xoáy thiên bổng nguyên xoáy là cũng, càng là trưởng quản thiên hà, dưới trướng 100 ngàn ngày nước sông sư, ngày này bên trên dưới mặt đất cái nào không biết được đại ca ngươi đi danh. Nghe hai người lời dễ nghe, heo lão đại cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, nghe rất lâu mới ngừng lại được. Đột nhiên, heo lão đại hai mắt ở giữa lộ ra một đạo tinh quang, tiện tay vạch một cái, ba người trước mặt liền xuất hiện một đạo thủy kính. Thủy kính bên trong, không phải nơi khác, chính là xích Long nơi ở thời khắc này hùng nham, đã là chân tiên viên mãn, còn có quốc triều long khí hộ thể. Dưới loại tình huống này, bình thường đạo pháp căn bản là không cách nào quan sát được hắn. Mà giờ khắc này, thiên đồng chiêu này lại như thế nhẹ nhõm tự tại. Thế thế, Châu lão nhị bất đắc dĩ nhìn Khỉ lão ta một chút, xem ra cái này một cái nguyên hội còn lại thời gian bên trong, ba huynh đệ xếp hạng tạm thời là sẽ không biến hóa. Bây giờ, cái này một cái nguyên hội sắp kết thúc. Nguyên hội kiếp cũng kém không nhiều muốn bắt đầu. Năm đó cái trước nguyên hội thời kỳ cuối, đó là thất thảm. Chân tiên đến cuối cùng đều là phá hôi, cổ lão người cũng phải mở to hai mắt, không phải không cẩn thận cũng sẽ chết đấu đấu. Lần trước, toàn bộ thế giới đều bị đánh nổ, Tổ Sơn vỡ vụn, tiên tiên linh khi không còn, tiên tiên sinh linh càng là vạn không còn một. Lần này, thật không biết còn khốc liệt hơn thành bộ dáng gì. Giờ phút này ra ngoài, một cái không tốt yêu nhân kia chi chiến, liền sẽ trở thành cái này nguyên hội kiếp mở kiếp dây dẫn nổ. Đến lúc đó kiếp khí ra thân phía dưới, cho dù là vi huynh ta, cũng rất khó cứu hai người. Bất quá, hôm nay trôi qua về sau, hết thảy liền sẽ tốt. Hôm nay chúng ta chỗ nào cũng không đi, ngay ở chỗ này ăn ngon uống sướng. Có như thế một đoàn cổ lão người ứng tiếp, nguyên hội kiếp độ chấn động, nên sẽ giảm bất không ít. Nói đến đây, Thiên đồng đôi mắt nhỏ chừng được vừa lớn vừa tròn, lập tức liền khôi phục như thường, phảng phất vừa rồi cái kia nói ngoan thoại người, không phải hắn đồng dạng. Giao Mẫu bị Huyền Nữ ngăn ở trong cung điện, Châu lão nhị cùng Khỉ lão tam bị heo lão đại lưu lại, cùng một chỗ vui chơi giải trí, hoàn toàn mặc kệ việc này. Một chút khí số chưa hết, hoặc là đã từng vì tộc quật khởi ra đại lực cổ lão người, cùng nhau bị hỏa vận động bên trong nhân tộc đại lão nhờ quan hệ phái người cho ngăn lại. Còn có một số cho tới nay đối người hữu hảo tiên thiên thần linh thì là ăn ngon uống sướng cung cấp, làm chuẩn bị ở sau. Khi Hùng Nam tiếp tục mượn dùng thủy Linh Châu lực lượng, duy nhất một lần đem thảo nguyên chuyển hóa thành bình nguyên thời điểm, rốt cục có cổ lão người hiện thân. Ngào, ô, ngâm, thu, giống. Nương theo lấy một trận gầm rú thanh âm, Hùng Nam quên thân, liền liên tiếp xuất hiện từng vị cổ lão người. Càng quan trọng hơn là, ở đây mấy vị này đều là thuần túy yêu tộc ngoại hình. Bọn hắn cũng không có tan là nhân hình, cũng không có nhân thân đầu thú hoặc là nhân thân thú chảo, hoàn toàn là thuần túy yêu thú tư thái. Hồ tổ, Lang tổ, Sài tổ, Báo tổ, Gấu tổ 6, chư vị đều hiện thân, đây thật là đại thu bút. Chắc không được hậu thế bọn gia hỏa này đều bị ăn thành bảo hộ động vật, hiện tại xem ra không phải là không có nguyên nhân. Động thủ. Không chút do dự, cái này 12 vị cổ lão người hoàn toàn không có cùng hùng nam tiếp tục nói chuyện trời đất ý nghĩ, nhất kích tất sát, giết hết liền chạy, đây chính là nguyên kế hoạch. Về phần chậm rãi nói chưa thiểm, kéo dài thời gian cái gì, đối với cổ lão người mà nói vô dụng. Cùng lúc đó, Trong kinh thành cũng đến thời khắc nổ chốt. Tương "Tổ, ngươi thật muốn trong kinh thành tự bạo. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có lựa chọn khác. Sở đế thực lực của ngươi quá mạnh, trừ pháp này bên ngoài, ta không có cách nào ngăn chặn ngươi." Ngay vậy, khung xương mặt ngoài vẫn như cũng là mặt không biểu tình, nhưng kỳ thực lại sướng đến phát rồ rồi. "Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo đối với các tu sĩ mà nói, là chân thật tồn tại, nhưng không có ý thức chủ quan, chỉ có một ít bị động sinh tồn bản năng. Điểm này là rất nhiều các tu sĩ nghiên cứu thật nhiều năm về sau, tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Vì vậy, thông minh tu sĩ thật có thể lừa gạt thiên đạo, thậm chí chỉ cần thủ đoạn hắn đầy đủ đặc sắc, thậm chí man thiên quá hải cũng không phải đại sự. Thế nhưng là giờ phút này, Tượng Tổ lại trực tiếp thừa nhận, mình muốn từ nổ tung rơi kinh thành ý nghĩ. Ý tưởng này ở trong nội tâm nấm lại, không có kiếp số giáng lâm, chỉ khi nào nói ra, đó chính là hoạch tội tại nhân đạo. Như thế, tiếp xuống hùng xương nhằm vào Tượng Tổ hành động, liền sẽ đạt được nhân đạo tương trợ. Đồng dạng, Tượng Tổ hết thể hành vi, cũng sẽ bị nhân đạo tự động ngăn cản. Không, ngươi làm sao dám? Lão phu muốn tự sấu. mẹ ngươi a. Nói chuyện đồng thời Hùng xương hai cánh tay hung hăng dùng sức bóp, hình thể rút nhỏ gấp trăm ngàn lần tổ tổ, liền trực tiếp bị bóp thành thịt nát. Từng giọt huyết thủy từ hùng xương hai tay trong khe hở, không ngừng mà chạy tới trên mặt đất, tí tách, tí tách. Một đám như súc, thật đúng là coi là hiện tại vẫn là mấy ngàn năm trước sau. Theo không kịp thời đại, cuối cùng rồi sẽ bị thời đại vứt bỏ. Nói, liền nhìn về phía hùng nham nơi ở, chỉ không nhiều nhưng không có độc thủ, tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Chương 26, đã từng ta không được chọn, hiện tại ta xấu. Đã từng ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm một người tốt. Tổ tổ vẫn là Một vị cổ lão người vẫn lạc tại Thành Lạc Dương bên trong trong hoàng cung. Mặc dù trong hoàng cung, trận pháp nhất đạo tiếp lấy một đạo, cũng không có thiên đại dị tượng, nhưng vây công vấn đế võ đế 12 vị lao tổ, lại ngay lập tức cảm ứng được. Liếc nhìn nhau, liền biết giờ phút này tuyệt không phải vậy nước thời điểm. Hơi tưởng tượng, lang tổ liền làm ra quyết định. Hỗ hồ giờ này khắc này, khi tượng tổ sau khi nga xuống, thế cục kỳ thật đã hoàn toàn biến không đồng dạng. Mặc dù trên lý luận rằng, vị kia đại sở thiên tử thực lực, tại Cửu Châu kết bên trong mạnh nhất, tại Thành Lạc Dương bên trong mạnh nhất. Nhưng là, ai lại dám cam đoan? Khi hắn đi vào thảo nguyên về sau, thực lực liền nhất định sẽ hạ xuống hơn phân nửa đầu. Tượng tổ đã vẫn lạc, chúng ta liên thủ một kích toàn lực. Sau một kích, vô luận kết quả như thế nào, lập tức rút lui. Thiện. Tốt. Thế thế, Hùng Nham vẹn vẹn nhìn sang liền không còn tiếp tục chặng bước, mà là ngừng lại, hóa thành nhân thân. Nguyên bản như cũ lạnh người nói vài mưa, chuyển hóa thảo nguyên xích long, trực tiếp liền biến thành một thân long bào Hùng Nham. Chỉ bất quá đối mặt này sinh ác độc 12 người, Hùng Nham lại một chút cũng không lo lắng. Trên tay hắn, xuất hiện một ngụm 3 chân hai viên đính. Cái nải viên đỉnh vừa lấy ra, liền tản mát ra đại lượng mùi thuốc, chất lượng chi cao cho dù là hồng nham, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể vui vẻ. Tiếp theo một cái trước mắt, khi 12 vị yêu tộc lao tổ xuất thủ thời điểm, cái này non đỉnh bỗng nhiên liền biến to lớn vô cùng, đem hùng nham bảo hộ ở bên trong. Sau một kích, hoàn toàn bất phá phòng. Nhìn xem một màn này, 12 vị yêu tổ quả thực hận nghiến răng. Đây là thần nông đỉnh, thần nông thị xuất thủ, một lát không đánh tan được, rút lui. Đáng ghét, thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Một khi chúng ta rời đi, Trong thời gian ngắn coi như đừng nghĩ đến trở lại nữa. Không, chúng ta nên ngẫm lại làm sao đảo mệnh quan trọng. Đã thần nông thị xuất thủ, như vậy hiên viên thị thậm chí là phục hy thị đâu. Bọn hắn nguyên bản tu vi liền không kém hơn chúng ta, về sau càng là tại nhân hoàng chi vị bên trên, thống trị toàn bộ nhân gian một và năm. Nhiều như vậy tư lương, nhiều như vậy tích xúc, nếu như đang suy nghĩ đến những năm gần đây, con cháu đời sau tế tự, bọn hắn cường đại, quả thực không thể tưởng tượng. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp đi thôi. Thân nghiệm giao lưu, nhưng thật ra là rất nhanh. Xuất thủ về sau vẫn chưa tới một cái hô hấp, yêu tổ bọn họ liền thảo luận xong tất, trực tiếp bắt đầu rút lui. Nhưng mà, vào thời khắc này, 5 vị nhân tộc đại năng, trực cứ thiên địa ngũ phương chi vị, lấy hùng nham làm trung tâm, đem 12 người bao vây nghiêm mật. Thậm chí, một người trong đó, trực tiếp liền xuất thủ. Hai thanh thần kiếm, giờ phút này phảng phất giống như lôi quang xẹt qua trời cao, lưu lại từng đạo rõ ràng vết tích. Đàng không hòa ảnh, người là chuyên húc, người là thiếu Hạo, người là Sáu. "Giống." Nương theo lấy một tiếng thống khổ giống to, đám người tự động nhìn về phía không trung. Nơi đó đến tổn cùng xảy ra chuyện gì, có thể để cho một vị yêu tộc lão tổ phát ra thống khổ như vậy cảm dữ. Đây là nơi nào tới long mã? Thật mạnh nội thân, vậy mà trực tiếp đụng nát ta nửa người. Đầu này Long Quy Mai rùa thực sự là quá cứng, lão tổ ta một kích toàn lực phía dưới, vậy mà lông tóc không thương. Nói chuyện hai vị này lão tổ, đều là gần nhất 3 vạn năm đến thành đạo. Mặc dù thành tựu cổ lão người về sau, thường xuyên cha sẽ đi, nhưng rất nhiều đại lao đã qua, đều là không thấy được. Thậm chí nếu như lẫn nhau không phải một thời đại tu sĩ, như vậy trở lại quá khứ thời điểm, Chó tu tập được hữu hiệu tin tức, cũng là rất có hạn. Nhìn xem một màn này, tư lịch già nhất Lang tổ, trực tiếp liền không lại nghĩ đến làm sao chạy trốn. Ngược lại yên tĩnh trở lại, tỉnh táo quan sát thời khắc này hết thệ cục diện. Đây không phải là cái gì long mã, cũng không phải thật huyền quy, kia là phục hi thị Hà đồ Lạc thư. Hà đồ Lạc thư, phục hi thị không phải phát minh tiên tiên bắt quái sao? Hà đồ Lạc thư lại là cái gì? Ngay vậy, Lang tổ cũng rất là bất đắc dĩ. Đúng phải bực này không học thức đạo hữu, cho dù là Lang tổ tại cái này, một cái chớp mắt cũng cảm giác có chút sợ não đau. Còn có cái gì mai phù đều lấy ra đi. Ngũ đế đều đi ra, thần nông thị thần nông đỉnh cũng xuất hiện, phục hi thị hạ đồ lạc thư cũng tới, như vậy hiên viên người đây. Lang tổ, đã lâu không gặp. Vừa dứt lời, 12 đạo kiếm khí màu và nóng, diễn hóa nhân đạo quang huy, phân biệt đánh úp về phía cái này 12 vị lao tổ. Đạo kiếm quang này một mặt nhật nguyệt tinh thần, một mặt văn thư chính sách, thấy cảnh này, lang tổ không chút nghĩ ngợi liền từ nguyên điệu rời đi. Hiên viên, các người nhân tộc đến tụt cùng muốn làm gì? Đừng quên, chúng ta cổ lão người là giết không chết. Trong tiên hạ này, chỉ cần còn có một đầu sói bất tử, Lão phu liền sẽ không triệt để chết đi. Hôm nay muốn đem chúng ta 12 người triệt để diệt sát, người làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị sao? Năm đó tổ Long bọn người tranh phong tại Tổ Sơn chi đỉnh, có thể phá nước Tổ Sơn, để thế giới hủy diệt. Hôm nay chúng ta 12 vị yêu tổ lão tổ, cố nhiên so ra kém tổ Long bệ hạ, nhưng chỉ cần nguyện ý, hủy đi một phương này đại lục, vẫn là không có vấn đề. Lang tổ lúc nói chuyện, còn lại 11 vị lão tổ thì là thật chặt đem hắn vây lại, thời khắc cảnh giác hết thể chung quanh biến hóa. Dừng một chút, nói xong thoại, cũng liền bắt đầu nói tốt, nếu như lần này đến đây là kết thúc. Lão phu nguyện ý dẫn đầu làng tộc, hướng đại sở hiệu chung. Đương nhiên, nơi này Lang tổ nói còn chưa dứt lời. Đợi đến đại sở xong đời thời điểm, cái hứa hẹn này tự nhiên là vô dụ. Nhưng mà, qua rất lâu Lang tổ đều không có trở về đến đáp, nhưng chúng quanh trận pháp lại càng ngày càng phức tạp. Xem ra bọn hắn hôm nay là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, tốt nhất chuẩn bị xấu nhất đi. Nói đến đây, 12 tên yêu tổ liền đồng thời xuất thủ. Từng cái hiện ra chân thân, cổ lão người cường đại, không phải chỉ là nói suông, chỉ là chân thân liền có mấy vạn trượng lớn nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, liền trực tiếp đem phạm vi lớn bên trong ánh nắng che chắn cực kỳ chặt chẽ. Không biết, còn tưởng rằng trời tối đâu. Giờ khắc này, trên bầu trời Hà Đồ Lạc Từ, chiết để cùng hoàn cảnh trung quanh hợp làm một thể. Một cái bao gồm toàn bộ thảo nguyên loại cực lớn trận pháp liền xuất hiện. Sau đó Ngũ Đế đứng ở Ngũ phương, Hiên Viên thị nhìn thoáng qua mình tôn tử, nặng tôn tử bọn họ, liền hài lòng nhẹ gật đầu, cầm kim hoàng sắc Hiên Viên kiếm, liền trực tiếp vào vào. Giờ này khắc này, Hùng Nam thị là tại Thần Nông đỉnh bảo vệ dưới, cố gắng quan sát đến nội bộ chiến đấu. Chỉ bất quá, đột nhiên cũng không biết nhìn thấy cái gì. Hoặc là nghe được cái gì, Hùng Nam một đôi mắt liền trừng lão đại. "Lang tổ, ngươi vì sao sáu?" "Vì sao sáu?" "Ai, hổ huynh đệ lên đường bình an, ta sẽ để cho mấy vị khác huynh đệ xuống dưới theo ngươi. Hoàng truyền lộ bên trên, luân hồi đài trước đó, ngươi cũng không cô đơn." Nửa ngày, Lang tổ vết thương chẳng trị từ trong trận pháp vọt ra, còn chuyển ra một tiếng kêu gào thê lương âm thanh. Chương 27, cuối cùng thành cổ lão người. Nhìn xem Lang tổ đi xa bóng lưng, Hùng Nam giờ phút này nhìn về phía Hiên Viên thị ánh mắt thì là tràn đầy kính nể. Hiên Viên thị đến cùng là dùng thủ đoạn gì? để lang tổ tại thời khắc mấu chốt phản bội đây này. Là Lang tổ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bỗng nhiên nghĩ thông suốt, vẫn là nói vị này nhân hoàng có cái gì thủ đoạn đặc thù. Về phân yêu tộc, không cần nghĩ cũng biết, cái này yêu tộc xem như xong. Lang tổ trước đó tại đại chiến thời khắc mấu chốt, cùng Hiên Viên thị tới cái nội ứng ngoại hợp. Hai người phối hợp rất thành công, kết quả chính là còn lại 11 vị yêu tộc lao tổ toàn lưu tại nơi này. Đợi đến vị này đối yêu tộc trung thành cảnh cảnh lao tổ, trở lại yêu tộc về sau, hắn sẽ làm thứ gì hùng nam đã không phải là rất quan tâm. Chỉ bất quá có thể xác định chính là Lần này yêu tộc khẳng định là xong. Bên ngoài có nhân tộc cao tầng Ác Bạch, nội bộ còn có lang tổ như thế một vị đỉnh cấp dẫn đường đảng, liền hỏi tại sao thua. Phi Long cưới mặt thì A Tuo. Một lát sau, Hiên Viên thị liền rời đi, vợ đế cũng đi. Hùng Nham thì là tiếp tục hóa thành Xích Long, tại thảo nguyên phía trên, bay trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này 3 đêm đến nay, Xích Long một mực duy trì không trùng phi hành, ánh mắt tốt, tu vi tốt, đều có thể nhìn thấy Xích Long. Cho dù tu vi không ra thế nào, cũng có thể từ phía trên khí biến hóa bên trong, suy đoán ra Xích Long tồn tại. Mà liên tục 3 ngày 3 đêm đều không có bất kỳ cái gì biến cố phát sinh, Thảo Nguyên các quý tộc ở sâu trong nội tâm cuối cùng một màn kia tiểu tâm tư cũng triệt để không có. Tựa hồ trực tiếp mang theo bộ lạc, đầu nhập đại sở, trở thành đại sở quý tộc cũng là lựa chọn tốt. Mấy ngày sau, Hùng Nam đi tới một chỗ ngọn núi bên trên, đứng ở đỉnh núi, quan sát phong cảnh dưới chân. Nơi này vốn là không có gì phong cảnh đẹp mắt, trước đó thời điểm, đại địa phía trên trừ cỏ xanh chính là cỏ xanh. Thế nhưng là giờ phút này, phù cắt lại đều đã bị chuyển hóa thành sông núi cỏ cây. Thủy Linh Châu danh bất hư truyền. Trong nước mưa sinh cơ bừng bừng, trực tiếp đem nguyên bản gần trăm năm thời gian biến hóa, rút ngắn đến mấy ngày ở giữa. Chỉ bất quá đối mặt như thế cảnh sắc, Hùng Nam lại hoàn toàn không có tâm tình đi thưởng thức. Ngay tại mấy ngày trước đây yêu tộc chủ chiến phái các lão tổ, chết mất hơn phân nửa thời điểm, Hùng Nam trong nội tâm, liền lập tức có một loại tâm linh viên mãn, thậm chí cả siêu thoát ảo giác. Sớm tại năm đó 12 tuổi trong lúc vô tình thăm dò đến tương lai thời điểm, Hùng Nam liền định ra trở thành thái tử, trở thành nhân hoàng, cứu vớt đại sở tiến tới cứu vớt thế giới rộng lớn mục tiêu. Cái mục tiêu này, đối với ngay lúc đó Hùng Nham mà nói, thất phi thường rộng lớn. Đồng dạng, những năm gần đây Hùng Nam một bước một cái dấu chân, nương theo lấy mục tiêu từng bước một thực hiện, cả người nội tâm biến hóa thậm chí cả thăng hoa, cũng là sự thật tồn tại. Cái này để Hùng Nam không thể tránh khỏi nghĩ đến một cái từ, hoài nguyện. Trong truyền thuyết Phật Tổ thành đạo thời điểm, đã từng phát hạ đại nguyện. Địa Tạng Vương Bồ Tát thành đạo thời điểm, đã từng phát hạ đại nguyện. Những này đại nguyện đều vì bọn hắn mang đến đại lượng lực lượng. Mà mình năm đó 12 tuổi thời điểm, lập xuống cứu vớt thế giới mục tiêu, bây giờ xem ra, mình khoảng cách cái mục tiêu này, thật là càng ngày càng gần. Trên thực tế, đại sở nội bộ cơ lớn phản tặc, không sai biệt lắm đã không có. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bây giờ Đông Hải bên ngoài hải đảo đã bị Triều Đình chiếm lĩnh. Vô hải tặc cái gì, đời này đã không có khả năng xuất hiện. Phương Nam trong rừng mưa lạc quốc, hiện tại cũng đã bị Triều Đình đặt vào bản đồ bên trong, sẽ không ở giống trước đó như thế, liên lụy Triều Đình đại lượng tinh lực. Liên liên toàn bộ đại thảo nguyên cuối cùng khí số phản công, cũng bị hùng nam tiêu diệt. Về phần ngoại hoạn, đại sở lớn nhất ngoại họa, yêu tộc chủ chiến phái các lão tổ, qua chiến dịch này cũng coi là triệt để xong. Có thể nói, thời khắc này đại sở Vô luận là ai lên làm hoàng đế, đều sẽ không còn có diệt vong nguy hiểm. Một cái cả nước thống nhất, trên dưới một lòng đại sở, cho dù vượt ngoại thiên ma lần nữa giáng lâm, cũng không phải đại sở đối thủ. Khi Hùng Nam nghĩ rõ ràng điểm này thời điểm, ở sâu trong nội tâm liền một nhưng xuất hiện một cỗ lực lượng. Đây là tâm linh cảm động, đây là sâu trong nội tâm rung động. Đột nhiên, Hùng Nam quanh thân liền xuất hiện trận trận tiếng nước chảy. Nhìn xem những này từ vô số tương lai tạo thành thời gian trường hạ, Hùng Nam cười lật ý. Năm đó Dịch huynh tại thành Cự Trần Tiên viên mãn về sau, bất quá trong chốc lát, liền thành liền cổ lão người. Hôm nay, bản hầu mặc dù so ra kém hắn, nhưng lại cũng so những người khác mạnh quá nhiều. Kể từ hôm nay, ta cũng là cổ lão người, ha ha ha ha Một trận cười to về sau, nương theo lấy không thời gian ba động Hùng Nam liền trở về đã qua. Đã qua là cố định, trừ thái ớt bên ngoài, cho dù là cổ lão người, cũng vô pháp thay đổi quá khứ. Về phần phục sinh người chết, chuyện này trên bản chất cũng không có thay đổi đi. Bởi vì người đã chết, là tại hiện đại không thời gian phục sinh, đối với đã qua mà nói, không có chút nào cải biến. Hô hấp ở giữa, Hùng Nam liền trở về mình vừa mới bị sinh ra tới thời điểm. Tiếp tục hướng đã qua thời điểm ra đi, Hùng Nham liền tự động cảm ứng được một trận lực cản. Khi Hùng Nham khoảng cách hiện đại thời không khoảng cách càng xa thời điểm, đạo này lực cản cũng liền càng lớn. Chậm rãi, thậm chí liên Hùng Nham đều cảm thấy có chút cố hết sức. Rất nhanh Hùng Nham liền phát hiện cực hạn của mình, đại sở thành lập thời điểm, đây chính là mình thời khắc này cực hạn. Lại địa phương xa, liền trở về không được. Dựa theo đối cổ lão người thực lực phân chia, trở lại quá khứ càng xa, thực lực liền càng mạnh. Mà mình giờ phút này, chỉ có thể trở lại một vạn năm trước. Khoảng cách bản Nguyên sẽ mới bắt đầu oa hoàng tạo ra con người còn rất có một đoạn chênh lệch. Càng đừng đề cập vượt qua nguyên hội chi cách, trở lại cái trước nguyên hội, mắt thấy oa hoàng bộ thiên, mắt thấy chư thần tranh chấp tại tổ sơn, mắt thấy thiên địa khai tịch mới bắt đầu thiên địa diễn hóa. Bất quá hùng nham nhưng cũng không hề bại, hắn giờ phút này mới tu luyện bao nhiêu năm? Cẩn thận tính toán một chút, hắn năm nay mới bất quá 64 tuổi. Nếu như là một cái không có tu vi nông phu, có thể sống đến 64 tuổi, vậy liền đã là thọ. Nếu như là một cái không có vi địa chủ, có thể sống đến 64 tuổi, cũng rất đáng gờ rồi. Mà nếu như là âm thần tu sĩ, 64 tuổi người còn sống không có qua một nữa. Về phần chân tiên, về phần cổ lão người, chỉ là 64 năm, tùy tiện bế cái quan, ngủ mở giấc, trở lại dòng sông thời gian bên trong, chớp mắt mà cũng không chỉ ít như vậy thời gian. Huống chi, tại cái này đã qua một vạn năm thời gian bên trong, đều là đại sở thống trị thiên hạ, mình có thể càng nhanh đào móc dấu ở cái này một vạn năm bên trong hết thảy tri thức tài phú. Muốn làm liền làm, mặc dù ngoại giới chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng Hùng Nam lại trực tiếp về tới thánh tổ cái cách thời điểm. Nếu như là người khác, Đương nhiên không nhìn thấy một đoạn này đã qua, sớm đã bị đại sở Long Khí che đậy. Nhưng Hùng Nam cũng không phải ngọa nhân, thậm chí tứ tổ còn tại dòng sông thời gian bên trong, cùng hắn lên tiếng chào, hắn Huyên một hồi tiên. Nhìn ra được, đối với Hùng Nam thành tựu cổ lão người, thánh tổ là phi thường cao hứng. Chương 28, Sơ tổ hùng bá. Liên quan tới vị này sơ tổ đối với đại sở ảnh hưởng, quả thực là 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Tựa như đại đường diệt vong, truy căn tố nguyên có thể trực tiếp kéo tới lý thế dân trên thân, đại manh Dịch vong, có thể truy căn tổ nguyên kéo tới chu trùng bắt trên thân đồng dạng. Đại sở có thể có hôm nay tình thế, cùng vị này sơ tổ cũng là mật thiết tương quan. Lưu Bang không muốn mặt, cho nên toàn bộ Đông Hán hoàng đế, tại đại thần, các quý tộc trước mặt, trên cơ bản đều không thế nào muốn mặt. Siêu cấp vua màn ảnh Hán Văn đế không muốn mặt, lớn vua màn ảnh Hán cảnh đế càng không biết xấu hổ. Lý Thế Dân trực tiếp từ trên nục thể giết huynh giết đệ, cho nên lý trị kế vị về sau, liền đem huynh đệ bên trong tài giỏi toàn bộ giết chết. Cho nên lý ra về sau vương tử Vương Tồn, có bản lĩnh đều bị Lịch Đại hoàng đế cho xử lý. Không thểỷ lại tổn thất, lại không dám quá tiến nhiệm thế gia, vậy liền đành phải trọng dụng Thái giám cuối cùng bị thái giám phế lập hoàng đế cũng đều xem như tự tìm. Đây đều là lý thế dân mang đầu, cái này nổi hắn không vùng được. Sơ tổ hùng bá cũng không thế nào muốn mặt, lão nhân ra ông ta là một cái chú trọng lợi ích thực tế, chứng mắt quan văn chính trị ra hỏa. Kết quả chính là, đã qua vạn năm đại sở toàn bộ quan văn tập đoàn, cho tới nay trên đầu đều có cha. Cái này cha có lúc là hân quý, có lúc là tuất thất, có lúc là võ tướng, dù sao đại sở vẫn luôn không có cho các quan văn một nhà độc đại, thả bản thân cơ hội. Về phần các quan văn một nhà độc đại, thả bản thân có kết gì? Nhìn xem chúng chính doanh hướng Sùng Trinh là kết cục gì liền hiểu. Về phần các quan văn trên đầu có cha, có thể hay không âm thầm nuôi đồ tạo phản cái gì, kia thật là suy nghĩ nhiều. Tú tài tạo phản, 3 năm không thành. Trong thiên hạ này chân chính có thể thông qua tạo phản, dao động quốc triều căn cơ, đều là liên tú tài cũng thi không đậu ra hỏa. Nếu như Lý Sấm năm đó có một cái tú tài công danh, nơi nào sẽ sống không nổi, chạy đến kinh thành vũ trang lấy tuổi đầu. Nếu như Hồng Tú toàn năm đó có thể thi đậu một cái tú tài, làm sao đến mức một bệnh không dậy nổi trực tiếp khai sáng tà giáo? đáp phản về sau càng là hơi kém đem một ít người trong suy nghĩ ta đại thành tiêu diệt. Tóm lại, áp chế quan văn tập đoàn, để quan văn tập đoàn trên đầu có cha, thường xuyên tìm cơ hội để các quan văn cùng cha đấu. Kể từ đó, các quan văn liền có đấu trí, có sức sống. Vì không ra phủ trên đỉnh cha xử lý, mất đi quan chức, toàn bộ quan văn tập đoàn bình quân tố chất đều tăng lên không ít. Mà những này đều là năm đó sơ tổ Hùng Bá định ra tới. Vì vậy, mỗi lần đọc sách sử thời điểm, Hùng Nam đối với vị này sơ tổ Nam đều phi thường bội phục, ngày hôm nay thì là gặp được bản nhân. Thời khắc này sơ tổ Ngay tại đỉnh viện bên trong đái quyền. Cùng hậu thế quân chủ không giống, sơ tổ hùng bá cũng không có mang theo bất luận cái gì binh khí. Hàn Nam hiểu chính là trong tay một đôi năm đấm, càng là dựa vào tự sáng tạo thiên tử quyền pháp, tại mấu chốt trong trận chiến ấy, đánh chết mấy tên đối địch trận tiên, đột nhiên gê gớm. Đột nhiên, hùng bá trên thân khí tức đại biến, thực lực tựa hồ cấp tốc tăng cường đến cổ lão người cảnh giới. Lập tức liền xoay đầu lại, nhìn về phía Hùng Nham. Đã bị phát hiện, Hùng Nham cũng liền không tiếp tục cảnh chủ động tới chào hỏi mà đến. Con cháu đời sau Hùng Nham gặp qua lão tổ tông. Rất hiển nhiên Nương theo lấy trước đó biến hóa, trước mắt vị này đã không còn là đã qua hình chiếu, mà là hiện đại thời không sơ tổ. "Hảo tiểu tử, không tệ, rất không tệ." Mới 64 tuổi, cũng đã thành tiểu cổ lão người, thực lực này cho dù là lão phu, tại đồng dạng niên kỷ cũng rất khó làm được. "Không tệ, không tệ." Nói, sơ tổ liền đi lên phía trước, vô vỗ hùng nham bà vai. Cái vỗ này phía dưới, hùng nham phát hiện mình vậy mà không cách nào tránh né, thậm chí liền ngay cả thể nội pháp lực đều bị giam cầm. Cũng may mắn sơ tổ không có ác ý, nếu không hùng nham liền muốn xuất ra ngọc như ý đến cam đoan an toàn của mình. Khó được ngươi tại cái tuổi này liền có này tu vi, ra như vậy phu liền kể cho ngươi giảng đạo đi. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy, cho nên thiên có năm đặc, thấy chi người sương sáu. Nguyên bản Hùng Nham cảm thấy, lấy mình bây giờ tu vi, cho dù sơ tổ mạnh hơn chính mình, nhưng khẳng định cũng mạnh có hạn. Thế nhưng là giờ phút này, lúc trước tổ giảng giải cái này khắp nơi có thể thấy được đế kinh thời điểm, Hùng Nham mới phát hiện, mình cùng vị này tổ tiên còn kém thật xa. Tối thiểu nhất cảnh giới bên trên, còn kém thật lớn một đoạn. Trên thủ tại nhân hoàng chi vị bên trên đột phá thái. Ớt. Như thế sẽ có chỗ cư tốt. Lao tổ tông Yên Tâm, Nam Nhi sau khi trở về nhất định sẽ cố gắng sáu. Nói đến đây Hùng Nam mới chợt phát hiện, mình không biết từ lúc nào, vậy mà đã về tới hiện đại không thời gian. Sơ tổ thật đúng là cường đại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên, khiêm tốn một chút. Hùng Nam yên lặng đạo. Chỉ bất quá đột nhiên lông mày liền nhíu lại, ngay tại vừa rồi Hùng Nam nhớ lại lúc trước phát sinh hết thảy, nhưng hồi ức đến sơ tổ thời điểm, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến lão nhân gia ông ta diện mạo. Thấy tổ lão nhân gia ông ta thực lực cường đại, mình có thể lý giải. Dù sao khai sáng vận triều chế độ lại hưởng thụ lịch đại đến nay đại sở thiên tử tế tự, thực lực nghĩ không mạnh cũng không thể. Thế nhưng là sơ tổ, Trung quy là một vạn năm trước lao tổ tông, mà lại sơ tổ khai sáng đại sở, ở giữa nhiều lần đều hơi kém bị tiêu diệt. Về sau, bị nhị tổ, tam tổ lần nữa cứu vớt. Nói đến, đây đã là Tam hương đại sở. Nếu như năm đó tứ tổ phát minh vận triều chế độ, cũng coi là lại đi đại sở, đây chính là thỏa thỏa bốn Hưng. Nhiều đời tế tự xuống tới, tại bản chiều thời điểm, sơ tổ hưởng thụ tế tự, nhưng thật ra lại yếu lực yếu ớt vu thánh tổ. Như vậy Sơ tổ là dựa vào cái gì có được như thế thực lực cường đại? Nên là cơ duyên to lớn, Hùng Nam không xác định nghĩ đến. Cùng lúc đó, Hùng Nam tu vi đột phá cổ lão người tin tức, cũng lại lấy một cái tốc độ cực nhanh, chuyển hướng tư phương, chuyển hướng toàn bộ thế giới. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Tiêu Lao Đại, Châu Lão Nhị, Khỉ Lão Tam, ba người đều là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Thậm chí liên Khỉ Lão Tam trong tay chuối tiêu rơi trên mặt đất, đều quên nhặt. Cho dù là cho tới nay, rất có tự tin tự hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Tiêu Đại, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Nam lại có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành cổ lão người. Đại ca, vẫn là ánh mắt của ngươi lâu dài, không nghi tới, thật sự là không nghi tới. Nghe Châu Lão nhị, keo lão đại thì là ho khan một tiếng, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không tệ, một màn này thật lâu trước đó bản tọa liền có chô đơn trước. Tinh rồi bên trong, một chút nguyên bản đối với nhân tộc trắng trận giết chóc yêu tộc cổ lão người biểu thị bất mãn tinh thần, đều tự động rút. Mà Phương Nam biên cương, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, chiếm được tin tức này về sau, đại hoàng tử Hùng Châu thì là trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Cho tới nay hắn đều cho rằng mình sẽ là thái tử sẽ là tương lai đại sở nhân hoàng. Cho dù Hùng Nam đột phá chân tiên tin tức chuyển đến về sau, Hùng Châu cũng không có triệt để tuyệt vọng. Dù sao tu vi của hắn cũng sớm đã đạt đến dương thần viên mãn, khoảng cách chân tiên chỉ có cách xa một bước. Nếu như không tiếc bất cứ giá nào, hư hao căn cơ, chưa hẳn không có cơ hội thành tựu chân tiên. Nếu như tất cả mọi người là chân tiên, dù là một cái là căn cơ hư hao chân tiên, tương lai đột phá khả năng gần như không. Một cái là thực lực cường đại chân tiên viên mãn, tương lai còn có tiếp tục đột phá khả năng, nhưng cái này lại như thế nào đây? Vô luận như thế nào Cả hai cuối cùng xem như một cái cấp độ. Chí ít, tại nhân hoàng vị diện trước, tại toàn bộ đại sở nhân đạo long khí trước mặt, cả hai tại vị thời gian là đồng dạng, đều là 2000 năm. Như thế, mình liền còn có cơ hội, có thể tranh một chuyến. Thế nhưng là khi Hùng Nam thành tiểu cổ lão người tin tức chuyển đến về sau, Hùng Châu liền hiểu, mình đã triệt để không có cơ hội. Cho dù phục dụng hổ lang chi dược, cự tử nhất sinh may mắn đột phá chân tiền, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Hùng Nam cạnh tranh. Một cái là 2000 năm, một cái là 1 và 5, cái này còn cần đến chọn sao? Hoàn toàn không cần thiết đây đều là ý trời ạ. Thiên ý như thế người làm sao? A 5 Cái này một cái chớp mắt hùng châu, nội tâm chi phấn luất, chỉ cảm thấy đều nhanh muốn nổ tung. Mình tân tân khổ khổ hơn 100 năm, 12 tuổi về sau liền xuất cung bình định, sau đó tiến vào trong quân, tham gia vũ cử, một bước cuối cùng bước lên làm tướng quân. Về sau, đã từng làm qua huyệt lệnh, thái thu thậm chí cả châu ngủ. Đã từng xuất lĩnh tinh binh, trời nam biển bắc đánh trận. Chương một, đây chỉ là một bắt đầu. Một đêm này, đại hoàng tử say một đêm, nhị hoàng tử say một đêm. Trên cơ bản tất cả có trí tại hoàng vị. Đồng thời tham dự đoạt đích, trước mắt còn tại cố gắng hoàng tử, đều say một đêm. Bọn hắn giờ phút này, trừ phải say một cuộc còn có thể làm gì chứ? Âm nhu quỷ kế, đoạt được thái tử chi vị. Đây quả thật là suy nghĩ nhiều. Đoạt đích chế độ ngay ở chỗ này, ai là người thắng mọi người trong lòng đều rõ ràng. Khởi binh tạo phản thanh công chắc. Đây càng là nghĩ nhiều. Một cái hoàng tử có thể lớn bao nhiêu năng lượng? Có thể cùng triều đình so sánh sao? Cho tới nay, chư vị hoàng tử trừ phi tình huống đặc biệt bên ngoài, quan lớn nhất chức chỉ có thể là châu mục. Dù là vị hoàng tử này trời sinh tự mang vương bắt chi khí, đem mình dưới trướng châu quận thu sạch làm hữu dụng, nhưng chỉ là một châu chi địa tại toàn bộ đại sở trước mặt, lại tính là cái gì đâu? Trên thực tế, loạn đích chế độ nhiều đời cải tiến xuống tới, cho đến ngày nay, còn sót lại sơ hở không thể nói không có, nhưng thật rất rất ít. Trong rãi, mấy ngày sau, cho dù là bình thường thế gia, cũng đều biết được Hùng Nam đột phá tin tức. Cho dù không có đạt được Hùng Nam trở thành cổ lão người tin tức, nhưng lại cũng đã nhận được Hùng Nam trở thành chân tiên tin tức. Kết quả trực tiếp chính là, một đoàn một đoàn thế gia, giáo phái Trên cơ bản quy mô trở lên, đều điều động nhân thủ tới. Không trông cậy vào Hùng Nham vì vậy mà nhớ kỹ bọn hắn, thậm chí cả cảm kích bọn hắn, nhưng ít nhất cũng phải tặng lễ, không thể trở thành số ít không tặng lễ người. Có lẽ Hùng Nham không nhớ được tất cả tặng lễ người, nhưng những cái kia không có tặng lễ người, nhất định sẽ bị một mực ghi nhớ. Trong mấy mắt, 10 năm thời gian liền đi qua. 10 năm này đến nay, Hùng Nham cũng không có quá mức, vẹn vẹn chỉ chuyển hóa 3 tỉnh tri địa. Dù sao trên Thảo Nguyên Đại Cục đã định, triều đình triệt để tiêu hóa triều đình, cũng chỉ là một cái thời gian vấn đề. Dưới loại tình huống này, cũng không cần phải quá mức kích thích thảo nguyên các quý tộc. Nếu không vạn nhất xuất hiện mấy người điên, dù là Hùng Nam không sợ, Triều Đình không sợ nhưng lại cũng rất phiền phức. Phức tạp sự tình, vốn là không cần thiết đi làm. Ngoài ra Hùng Nam đất phong chỉ có 3 cái châu, còn lại địa bàn đều cho Triều Đình. Mà tại chư vị thế gia hào cường nỗ lực dưới, cái này Tam châu chi địa phồn vinh vô cùng, mặc dù so ra kém đất liền bên trong phồn hoa khu vực, nhưng lại cũng đạt tới đại sở bình quân trình độ. Mà lại bởi vì quỹ xe tồn tại, giao thông cực kỳ tiện lợi. Thường xuyên có thể nhìn thấy có đại nhân vật Thông qua quỹ xe tới đến Hùng Nham Đa Phong. Lạc Dương trong hoàng cung, năm nay đã là Hùng Sương đăng cơ thứ 200 năm, cũng liền mang ý nghĩa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay chính là cuối cùng một năm. Vì vậy, bình thường thích thường xuyên ra ngoài bên cạnh đi dạo ngắm phong cảnh Hùng Sương, năm nay vẫn luôn rất tiến tĩnh. Đã không có tiến vào dòng sông thời gian, trở lại quá khứ ngắm phong cảnh, cũng không hề rời đi Lạc Dương, mà là một mực lặng lặng ở tại trong hoàng cung, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Trung quy là hoàng đế, có nhiều thứ, chẳng công cho, ngươi không thể đoạn. Vì vậy, 10 năm này Hùng Nham cũng lạ thường điệp tập. Thậm chí liền liền chuyển hóa thảo nguyên hóa thành bình nguyên đại sự cũng là khiến người khác làm Về phần hắn bản nhân thì là vô vi mà trị, hoặc là tu luyện hoặc là ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một chút giám sát đất phong bên trong đại thần Lạc Dương hoàng cung nơi nào đó thiên điện chỗ này thiên điện chúng quanh có một cái rất lớn vườn hoa bên trong có cả nước các nơi kỳ hoa dị Thảo hôm nay Hùng Xương thì là tới ngắm hoa hắn giờ phút này vẫn là tóc đen dâu đen hámi Mau nhìn chính là một người trung niên trung quanh thì là đi theo các loại hộ vệ Th tháiiámm cung nữ thậm chí còn có hai tên thái y để ẩn vào chỗ tối, xa xa đi theo Hùng Sương. Nhìn trước mắt biển hoa, Hùng Sương liền nhẹ nhàng tháo xuống một đóa hoa hồng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nghe hương hoa, hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Nhưng mà nên tới cuối cùng sẽ đến, đột nhiên Hùng Sương nhướng mày, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp té xỉu. Có tốt bọn hộ vệ tay mắt lênh lẹ, Hùng Sương cũng không có té ngã trên đất, mà là bị bọn thị vệ tiếp nhận. Thái ý ở đâu? Nhanh đi thông chi Nương Nương. Đây là 6. Đây là thiên ý như thế, nhân lực không thể làm gì, vẫn là nhanh mời Nương Nương đến đây đi. Sáu. Rất nhanh Nội các chư vị đại học sĩ liền được hoàng hậu thông tri, tập thể thiên cung. Cùng lúc đó, quân đội mấy vị tướng lĩnh, tôn thất mấy vị lao tiền bối, vân quý phương diện lao tiền bối liền nhau nhau đi tới trong hoàng cung. Đồng thời, toàn bộ thành Lạc Dương cảnh giới cũng âm thầm tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đồng nhiên, một mực nhắm hai mắt hùng xương liền tỉnh lại, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, tiện tay một chiêu trước mặt liền xuất hiện một viên thủy kính. Chập chập, tóc trắng phơ, lông mày dâu ria cũng đều là bạch, lão phu thật là già. Nói hùng xương liền ho khan đến mấy lần, tiếp lấy liền thấy một bên hoàng hậu. Nguyên bản hoàng hậu Bên ngoài là hơn 20 tuổi thiếu phụ, dáng người sung mãn, mị lực bất phàm, khí chất càng là không cần phải nói. Cư giới khí nuôi dưỡng thể, 200 năm hoàng hậu kiếp sống, ngồi ở chỗ đó bất động, đều tự mang một cốt quý khí. Thế nhưng là thời khắc này hoàng hậu, nhưng cũng là tóc trắng thơ, biến thành một cái lao thái bà. Ai, người hà tất phải như vậy. Nhân hoàng nhận long khí phản vệ, da yếu là bình thường. Thế nhưng là hoàng hậu, lại có thể tiếp tục bảo trì tuổi trẻ. Vậy hạ điều giả, thân thiếp cần gì phải vẫn như cũ tuổi trẻ đâu. Cho ai nhìn đâu? Chỉ bất quá thật không có thời gian sao? Ai 200 năm kỳ hạn đến. Năm đó vừa mới đăng cơ thời điểm, chấm vẫn là một cái vai hùng tiểu hỏa tử, lúc kia chấm luôn muốn, mình là đặc tổ, là độc nhất vô nhị, là có thể đánh vỡ cái này lòng khí nguyên huyền rủa. Chỉ tiếc bây giờ xem ra, lại là chấm thất bại. 200 năm vừa đến, căn bản là gánh không được. Chỉ là khổ ngươi, người ta hai vợ chồng, khí số tương liên phía dưới, muốn theo ta trùng phó hoàn toàn. Lần này, là ta liên hội ngươi. Hoàng hậu cùng hoàng đế, một âm một dương lang phượng hỏa minh lẫn nhau đối ứng, khí số mệnh cách tương liên mới là bình thường. Vì vậy nếu như toàn bộ đại sở Nhân hoàng tu vi xem như lệ nhất, như vậy hoàng hậu liền miễn cưỡng có thể tính làm là thứ hai. Chỉ bất quá thiên đạo bên dưới, nhất ẩm nhất chắc đều là định số, hoàng hậu hưởng thụ quốc triều khí vận ra chỉ chỗ tốt, tự nhiên cũng vô pháp tránh hưởng ứng chỗ xấu. Điểm này các phi tử liền hoàn toàn khác nhau, nghiêm khắc giảng, đại sở hôn nhân chế độ là một chồng một vợ nhiều tiếp. Những cái kia phi tử đều thuộc về tiếp. Nếu là tiếp, chỗ chia sẻ quốc triều khí vận chính là rất có hạn. Cùng hoàng hậu so ra, hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Hoàng hậu có thể lợi dụng những này khí vận, có được cực kỳ cường đại sức chiến đấu mà các phi tử, trừ quý phi đẳng cực thiểu số phi tử bên ngoài, hưởng thụ khí vận đều ít càng thêm ít. Chương 2, thời đại trước kết thúc. Không tệ, đây chỉ là một bắt đầu, chúng ta còn có càng rộng lớn hơn tương lai. Đến lúc đó ta không còn là đại sở hoàng đế, ngươi cũng không còn là đại sở hoàng hậu, chúng ta cũng không cần thời khắc vì nước sự tình vất vả, vì đại sở trấn áp khí vận. Đến lúc đó, chúng ta nghĩ chỗ nào liền đến chỗ nào xấu. Đối với người bình thường mà nói, chết già hoặc là nhục thân xảy ra vấn đề, liền sẽ trực tiếp tử vong. Đối với âm thần tu sĩ mà nói, Lục thân triệt để hư hao thí sự mà không có. Đối với Dương Thần tu sĩ mà nói, chỉ cần có một sợi suy nghĩ vẫn còn tồn tại, không coi là triệt để tử vong. Đối với Hùng Sương mà nói, cho dù Long khí phản phệ mà chết, đợi đến Hùng Nham đăng cơ, Long khí triệt để chuyển di hoàn tất về sau, cũng có thể dễ như trở bàn tay lần nữa phục sinh. Chỉ bất quá lúc kia phục sinh về sau Hùng Sương, tu vi cũng chỉ có năm đó đăng cơ trước đó trình độ, cũng chính là Dương Thần viên mãn tình trạng. Đương nhiên, làm nhiều năm như vậy hoàng đế, cho dù đã không phải là hoàng đế, cũng sẽ thu hoạch được đại lượng nhân đạo khí số cùng nhân đạo công đức. Mượn nhờ những này khí số cùng công đức trợ rút, đột phá chân tiên có thể nói là dễ như trở bàn tay. Về phần cổ lão người, cái này liền tương đối khó. Chỉ bất quá cân nhắc đến hùng nham mang tới biến hóa, khiến cho đại sở điệu bản làm lớn ra nhiều như vậy lần, hùng xương tại triệt để tiêu hóa những này đại sở khí số phản hồi về sau, trở thành cổ lão người cũng không phải không có khả năng. Đối, ta hôn mê bao lâu? Đã hai canh giờ. Như vậy thừa tướng, đại tướng quân, tông chính cùng Tôn Thất Tiền bối còn có bọn nhỏ đều trở về sao? Đại học sĩ bọn họ trước hết nhất tới, bọn nhỏ cũng đều phát truyền đều trở về, đều ở ngoài cửa chờ lấy đâu. 6. Một lát sau, nương theo lấy Hùng Sương triệu kiến nội các đại học sĩ bọn họ, quân đội mấy vị đại tướng 6. Đám người dựa theo trình tự, theo thứ tự tiến vào trong cung điện. Vệ phân hoàng tử, tham dự đoạt đích hoàng tử, đều đến đây. Không có tham dự đoạt đích hoàng tử, cũng đều đến đây. Nhìn xem nằm ở trên giường Hùng Sương, Hùng Nam chỉ cảm thấy biến hóa quá lớn. Trước đó Hùng Sương, bên ngoài là trung niên đại suất ca, nói chuyện làm việc đều rất có lực, có cực kỳ cường đại lay nhiễm năng lực. Mà giờ khắc này hắn, lại chỉ là nằm ở trên giường tóc trắng gơ. Dạ, già thật rồi. Phu hoàng 6, Hoa 6, cũng không biết là ai mang đầu, tóm lại không bao lâu trừ vị hoàng tử hoàng nữ, vô luận lớn tuổi tiểu cũng bắt đầu khóc giống lên, hùng nham cũng không ngoại lệ. Đại sở hoàng thất cho tới nay đều là tương đối coi trọng tình cảm, bên ngoài rất ít chuyển gia huynh đệ không cùng lời đồn. Trên thực tế, hàng năm cuối năm vô luận là đang bế quan, vẫn là đang chiến tranh, chỉ cần không phải chân chính đi không nổi, mỗi một vị hoàng tử, công chúa đều sẽ trở lại trong hoàng cung, tham dự cuối năm yến hội. Năm đó đại hoàng tử tại tham dự đối tộc chiến tranh thời điểm, cũng không có quên, tại ăn Tết ngày đó ban đêm trở về. Năm đó Hùng Nam chấn áp các lộ phản tặc thời điểm, ăn Tết một ngày này ban đêm, cũng như cũ kịp thời chạy về. Vô luận thành tích cao thấp, vô luận thực lực cao thấp, mỗi một năm ăn Tết một ngày này, hùng xương đều sẽ mang lên mọi người cùng nhau đón giao thừa, ăn Tết. Mà lại, một ngày này buổi tối chỗ ngồi, sẽ không dựa theo thành tích cao thấp đến sắp xếp, mà là dựa theo chư vị hoàng tử công chúa lớn tuổi tiểu đến sắp xếp. Như thế, liền sẽ không tại cái này tốt đẹp thời gian bên trong, để các hoàng tử phát ra từ nội tâm có chịu. Tại trận này hiến hội bên trong, có chỉ là phụ thân cùng nhi tử, phụ thân cùng nữ nhi. Mặc dù loại hành vi này, hàng năm chỉ có một lần, nhưng không thể không nói, mỗi năm xuống tới, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Mà lại, 12 tuổi trước đó chư vị hoàng tử đều sinh hoạt trong hoàng cung, hoàng hậu lại xử lý sự việc công bằng. Dù sao, không có người nào có thể thay thế hoàng hậu vị trí, vô luận là khi còn sống, vẫn là sau khi chết. Vì vậy, hoàng hậu cũng hoàn toàn không cần thiết tại hậu cung bên trong thi triển các loại tiểu thủ đoạn. Tại hoàng hậu xử lý sự việc công bằng đại bối cảnh dưới, 12 tuổi trước đó sinh hoạt Tự nhiên không có mâu thuẫn sinh ra. Về phần 12 tuổi về sau, có chí hướng đi đoạt đích, tiến về trời Nam biển Bắc đoạt đích, cùng hoàng tử khác mâu thuẫn, liền càng chưa nói tới. Một cái tại đế quốc phía Nam nông thôn đọc sách, một cái tại đế quốc phía Bắc nông thôn đọc sách, tại lẫn nhau đầu tiến sĩ trước đó, căn bản cũng không khả năng gặp mặt, càng đừng đề cập mâu thuẫn. Cho dù là đến đoạt đích hậu kỳ, các hoàng tử cũng làm lên châu mục, cũng không cách nào đấu. Đại sở có hơn 200 cái châu, lẫn nhau đều không tại cùng một cái tỉnh, cũng không thể cách hơn mấy ngàn giảm, đối không khi đấu trí đấu dũng đi. Loại tình huống này Chư vị hoàng tử công chúa ở giữa, cho dù giao tình, nhưng cũng sẽ không sinh ra lớn mâu thuẫn. Tại lợi ích tranh chấp tương đối nhỏ tình huống dưới, tình cảm cũng liền chậm rãi bồi dưỡng được tới. Nói thật đối với Hùng Sương người phụ thân này, Hùng Nam tự nhiên là có mấy phần tình cảm. Hồi tưởng mình nhiều năm như vậy kinh lịch, Hùng Sương cho trợ rút, thật không biết. Bất chi bất giác, nước mắt liền chảy ra. "Tốt, tốt, Lao phu bây giờ cũng đã làm 200 năm hoàng đế, cũng chấm dứt. Lại nói cái này lại không phải chân chính sinh ly từ biệt, chấm cũng không phải thật phải chết. Các ngươi liền xem như phụ hoàng ta muốn bế quan." Thời gian rất lâu bế quan liền có thể. Ở đây không phải hoàng tử công chúa, chính là nội các đại học sĩ, hoặc là kia mấy nhà thế tập vong thế quốc công, nói đến đều xem như người một nhà, Hùng Sương cũng liền không phải rất quan tâm các loại lệ nghi xưng hô. Nói đến đây, liền nhìn về phía dưới đáy hoàng tử đám công chúa bọn họ. Lao phu cả đời này lúc còn trẻ, thi qua khoa cử, chúng qua tiến sĩ, mặc dù không phải Trạng Nguyên, nhưng cũng là nhị giáp tiến sĩ. Về sau, làm qua huấn luyện, quản lý một phương cũng rất có tâm đắc. Làm qua quân trưởng, cùng bên trong thế gia Hảo cường đấu trí đấu dũng, lúc ấy lúc còn trẻ, tôi kém bị bọn hắn cho tất chết. Lại về sau, lão phu liền lên làm châu mục, chỉ hạ có chục triệu bạch tính, lúc kia ta liền cảm giác gáp lực rất lớn, tùy tiện một cái chính lệnh đều liên quan đến chục triệu bạch tính sinh hoạt. Lại về sau, ta liền đến biên cương, thành lập một cái phong quốc, cố gắng một chút lại cố gắng về sau, ra ra của các ngươi lão phu phụ thân, đời trước nhân hoàng đã tìm được chấm, lúc ấy phụ thân nói trải qua nghiên cứu, chúng ta đã quyết định, liền để ngươi tới làm cái này thái tử sáu. cái này không phải liền là trong truyền thuyết trải qua tổ chức nghiên cứu quyết định, khâm định ngươi sáu. Về sau chấm liền lên làm hoàng đế, thành cái này đại sở nhân hoàng. Cái này 200 năm đến, lão phu cũng coi là rất có thành tựu. Phía Đông nô quốc bị Triều Đình thu về quốc hưu, phía Nam rừng mưa cũng thành Triều Đình địa bàn, thậm chí liền liên phương Bắc Thảo Nguyên 6. Nói đến đây, Hùng Sương liền nhìn Hùng Nam một chút. Thời khắc này Hùng Nam, cùng chư vị hoàng tử đồng dạng, vì trên mặt đất túi đầu không nói. Chậm rãi, Hùng Sương nói xong mình công tích vĩ đại, tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều. Chương ba, chiếu viết nham nhi vị thái tử. Lão đại tiến lên đây, để chấm hảo, hảo nhìn một chút. Phía trước vừa nói xong kế tiếp là các ngươi thời đại, sau đó liền đem đại hoàng tử kêu lên, đây là muốn làm cái gì? Ngay vậy, đại bộ phận ăn dưa quần chúng đều mở to hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía đại hoàng tử. Đông Dạng, cũng có một phần nhỏ ăn dưa của chúng, nhìn về phía Hùng Nam, cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Hùng Nam mặt không đổi sắc, tựa hồ hết thể đều không có phát sinh. Nói thật hắn là một chút cũng không lo lắng, giờ này khắc này, nhìn chăm chú nơi đây sớm đã không chỉ cung điện bên trong những tồn tại này. Tại phía ngoài cung điện, Hỏa Vân động tiên chi bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế, Lại sợ lịch đại đến nay tiên đế bọn họ ở lại động tiên bên trong, đại lượng tiên đế bọn họ cũng đều nhìn chăm chú lên nơi đây. Nói câu không dễ nghe lời nói thật, cho dù giờ phút này hùng sương bỗng nhiên náo rút, muốn bổ nhiệm cái khác nhi tử khi thái tử, cũng không thông suốt qua. Đoạt đích dưới chế độ, thái tử là ai căn bản cũng không phải là hoàng đế có thể một lời mà quyết. Nếu không, đoạt đích chế độ bản thân sẽ không có ý nghĩa. Các hoàng tử cố gắng phấn đấu, không ngừng phấn đấu tăng lên mình thực lực, là vì cái gì? Không phải là vì đoạt được thái tử chi vị. Cho tới nay, đích chế độ có thể thuận lợi vận hành xuống tới dựa vào chính là công bằng hai chữ. Dựa theo đại sở luật, cuối cùng này thái tử chi vị, từ hoàng đế, trên trời tôn thất tiền bối cả hai đồng thời tán thành, mới có thể định ra đến. Về phần quan văn, bọn hắn tại đoạt đích đại sự phía trên tiết tháo không đáng tín nhiệm, ý kiến của bọn hắn, nhiều nhất chỉ có thể tham khảo một chút. Ngay vậy, cảm thụ được trung quanh biến hóa, đại hoàng tử ngầm đầu lên, tiến lên đi một bước liền ngừng lại. Đi một bước biểu thị mình tuân thủ hùng xương mệnh lệnh, lần nữa dừng lại biểu thị mình đối thái tử chi vị không có biện pháp. Thấy thế, văn đế cùng võ đế liếc nhau đều nhẹ gật đầu còn tốt đại hoàng tử trong lòng vẫn là có ít. Nếu không, thần thánh như vậy một khắc, cựu trở nên ô chọc đi lên. Mà lúc này giờ phút này, Hùng Sương thì là nhìn chầm chằm vào Hùng Nam, nửa ngày liền mở miệng, lao đại, ngươi là chấm trưởng tử sáu." "Tốt, nói nhiều như vậy, ngươi lùi ra đi. Ngày sau phải thật tốt sinh hoạt, đừng có dư thừa ý nghĩ." "Nặc. lao nhị, ngươi tiến lên đây, để châm xem thật kỹ một chút." Ngay vậy, nhị hoàng tử cũng tới trước một bước đi, liền ngừng lại. Tiếp lấy lại là dừng lại giải bảo, sau đó là tam tỷ sáu. Cuối cùng, tất cả 12 tuổi trở lên hoàng tử đều bị Hùng Sương từng cái kéo lên đến đây, tiến hành sau cùng giáo dục. Ân, tất cả 12 tuổi trở xuống hoàng tử, công chúa cùng nhau tới đi, lần này tới gần một điểm, chấm hảo hảo xem xem xét. Từng cái nhìn xem đến, đến một cái nhỏ nhất, là một vị chỉ có 3 tháng lớn búp bê. Nhìn xem tiểu Gan Nhi, Hùng Sương rất là hứng phấn, còn chủ động ôm một hồi. Một lát sau, phất phắt tay, đám người liền về tới nguyên bản vị trí, ngồi xuống. Tiếp xuống, chính là thời khắc cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất thần thánh nhất thời khắc. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Hùng Sương lại một lần nhìn về phía Hùng Nam. Hùng Nam cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hùng Sương. Hai cha con nhìn nhau rất lâu, Hùng Sương đông nhiên liền nhẹ gật đầu. "Nam Nhi, ngươi tiến lên đây." Nặng. Lần này Hùng Nam đi thẳng tới giường trước đó, khoảng cách Hùng Sương bất quá 2-3m mà thôi. Thấy thế, Hùng Sương sửa sang trên đầu mũ, cả người liền càng có tinh thần đầu. "Nam Nhi, ta hỏi ngươi, ngày sau thiện đãi chư vị huynh đệ, đoàn kết tôn thất, khả năng làm được?" "Có thể." "Phân công nhân thận, tuyển dụng người tài ba quản lý quốc gia, chi nhân điển nhậm, khả năng làm được?" "Có thể." Một hỏi một đáp ở giữa, Ở đây An Dưa quần chúng đều biết thật đã đến thời điểm mấu chốt nhất bọn hắn từng cái trong mắt đều trận thật lớn ngừng thở không phát ra bất kỳ thanh âm chứng kiến lấy cái này cực kỳ thần thánh một màn đại sở sở dĩ có thể thống trị thiên hạ vào năm vẫn chiều chế độ rất trọng yếu nhưng càng quan trọng hơn là như thế một bộ hoàn chỉnh đoạt đích chế độ bộ này đoạt đích chế độ có lẽ còn chưa đủ hoàn Mỹ nhưng lại có thể cam đoan lịch đại đến nay cái vị thái tử đều không phải đồ đần nơi này đồ đẩn Dĩ nhiên không phải thật nói hắn trí lực có vấn đề mà là có tiểu thông minh mà không đại trí tuệ nếu như hoàng đế là kẻ ngu bị đại thần đùa bỡn trong lòng bàn tay, như vậy toàn bộ đế quốc liền nguy hiểm. Mà nếu như hoàng đế bản nhân là kẻ ngu, còn không có tự mình hiểu lấy, không biết mình là cái kẻ ngu, không biết mình không am hiểu làm hoàng đế, còn phi thường cần cù, chỉ có thể nói một câu phương hướng sai, càng là cố gắng vong quốc liền càng nhanh, có thể tham khảo súng trinh. Ngắn ngủi 17 năm, một cái hảo hảo đại manh nước, liền bị hắn cho chơi xong. Hết lần này tới lần khác bản thân hắn còn rất chăm chỉ, rất cố gắng, nhưng hắn căn bản cũng không hiểu làm sao làm hoàng đế, không bị qua tương quan giáo dục, cố gắng phương hướng sai, càng là cố gắng Đại manh diệt vong liền càng nhanh. Tóm lại, chính là như thế một bộ tương đối hợp lý đoạt đích chế độ mới khiến cho lịch đại đến nay đại sở nhân hoàng, không có đồ đần. Thiên tử không đốc, lịch đại thiên tử đều không nốc, đây mới là đại sở cho tới nay quốc lực không ngừng tăng trưởng, khí số tràn đầy nguyên nhân căn bản. Mà ở đây trừ vị ăn dưa còn chúng, thì là một màn này người chứng kiến, hôm nay chính là mới thái tử đản sinh thời gian. Bình đẳng đối đại văn thần võ tướng, công tích trước mặt người người bình đẳng, khả năng làm được. Có thể. Rất nhanh, Hùng Sương liền hỏi xong tất cả vấn đề, cả người cũng càng phát nhiệt độ đã như vậy, hôm nay liền mời chư vị làm chứng, chứng kiến thái tử sinh ra. Bản quan đại biểu toàn thể quan văn, chứng kiến hôm nay một màn này. Nói chuyện chính là nội các thủ phụ hoàng đại nhân. Bản tướng đại biểu đế quốc toàn thể quan binh, chứng kiến hôm nay một màn này. Vị này là triều đình đại tướng quân Hoắc đại nhân. Bản công đại biểu đế quốc tất cả hân quý, chứng kiến hôm nay một màn này. Đây là thế tập vòng thế sở quốc công, cũng là tuân dịch cha hắn. Bản đế đại biểu trên trời tôn thất tiền bố, chứng kiến 6 Đây là võ đế gia gia. Bản chính, người đại biểu ở giữa tôn thất, chứng kiến sáu. Đây là thế hệ này lão tông chính, không sai biệt lắm cũng phải xuống đài. Văn nhân, võ tướng, huân quý, trên đất tôn thất, trên trời tôn thất, cái này nằm cố lực lượng chính là đại sở thống trị thiên hạ căn cơ. Hoàng tử Hùng Nam, văn võ song toàn, hiếu tâm đang khen, dựa theo quốc triều đoạt đích chế độ, nhưng vị thái tử, chư vị nghĩ như thế nào? Lao thần không có ý kiến. Không có ý kiến. Tốt. Có thể. Đồng ý. đem đại trận văn võ đại thần tôn thất huân quý bọn họ đều biểu thị đồng ý về sau, Hùng Sương liền đầu. Đến giờ phút này, liền có thể chính thức xác phong thái tử. Triều viết chấm đăng cơ đến nay, Phạm Quân Quốc nặng vũ, dùng người hành chính mặt quan trọng, chưa đến mệt mọi cần, không dám tự giận. Tư ứng Hùng tụ, sớm đêm lâm lớp, ngựa vì tổ tông mô liệt chiếu phiếu, phó thác đến nặng, thừa điêu đi khánh, đặt tại Môn Lương. Hoàng tử Hùng Nam, thiên ý sở thuộc, tư khác tuân sơ chiếu, trở kê điển lễ, túi thuận ý kiến và thái độ của công chúng, cẩn cáo thiên địa, tông miếu, sa tác, thủ lấy sách bảo, lập làm hoàng thái tử, chính vị đông cung, lấy nặng vạn năm chi thống, lấy phồn tứ hải chi tâm. Chấm bệnh cố lâu, nghĩ một ngày vạn cơ không thể bỏ đã lâu. Tư mệnh hoàng thái tử cầm tị thang điện văn hoa, quy trình thứ chính, phụ quân giáng quốc, bạch quan chỗ tấu sự tỉnh, đều khải hoàng thái tử quyết tri. Bố cáo thiên hạ, hàm sử văn tri. Chương 4, mệnh cách vỡ vụn, long khí chuyển di. Khi Hùng Dương đọc xong thánh chỉ về sau, một bên hoàng đại học sĩ cũng vừa tốt đặt bút. Đến tận đây, thánh chỉ viết xong. Chỉ bất quá thời khắc này thánh chỉ chưa có hiệu lực, ngay sau đó hoàng đại học sĩ cầm thánh chỉ để Hùng Dương xem qua, gật đầu về sau thì là đi tới một bên trên bản sách, cầm thiên tử ngọc tỷ, dùng sức xuống. Khi ngọc tỷ đáp lên đi về sau, Đạo thánh chỉ này liền lập tức có hiệu lực. Ngâm. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, đại lượng nhân đạo khí số trực tiếp hóa thành thiên tử long khí, tiến vào hùng nham thể nội. Thái tử cũng là quân, thái tử xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chia cắt bộ phận quân vương quyền hành. Đây cũng là vì sao, một chút hùng tài đại lượng quân vương, tuổi già thời điểm nhìn thái tử thấy thế nào làm sao không vừa mắt nguyên nhân. Quân vương quyền hành, chỉ có thể mình một người độc hưởng. Cho dù là con trai mình, cũng không thể chia sẻ. Cho nên Hán Vũ đế thời kỳ, thái tử bị ép tạ phản, Lý Thế Dân thời kỳ, Lý Thừa Càn bởi vì đủ loại nhân tố, cũng tạo phản. Đương nhiên, đại sở ở phương diện này mạnh hơn một chút, bởi vì khi thái tử xuất hiện thời điểm, đều là hoàng đế không sai biệt lắm muốn xong đời thời điểm. Loại thời điểm này, long khí giao tiếp liền tương đối thuận lợi. Cảm ứng đến liên tục không ngừng long khí, Hùng Nam nộ trước mắt, liền nhịn không được hồi tưởng lại những năm gần đây kinh lịch. Năm đó 12 tuổi tham dự đoạt đích thời điểm, mệnh cách của mình, tại kích phát hoàng thất khí số về sau, bất quá là một cái nho nhỏ cá chép. Về sau, khi mình diệt đi lâm gia, hấp thu bộ phận địa mạch long khí về sau, cá chép liền tiến hóa thành dòng lý, hóa thành long chủng Khi mình thu hoạch được nghi thành huyện khối này đất phong, lớn xử lý giáo dục, thành tựu giáo tổ, nghi thành huyện thành toàn bộ ký tỉnh giáo dục trung tâm thời điểm, rồng lý liền tiến một bước tiến hóa, huyết mạch không ngừng chất xuất, vậy dòng số lượng không ngừng gia tăng, cho đến khiệt để tràn ngập toàn bộ thân cá. Nương theo lấy từng vị phản tặc hủy diệt, khi hùng nam cuối cùng đạp lên đất phong, độc lập kiến quốc, kiến thiết chế độ, có được đất phong cùng nhân khẩu thời điểm. Mấy chục năm qua tích lũy, liền một khi bộc phát. lý hóa rộng. Trước đó thời điểm, vô luận hùng nam làm sao tích lũy, lý vẫn như cũng là lý. Không có độc lập lãnh địa, không có thuộc về mình lĩnh dân, không có tương đối độc lập chế độ, lại thế nào khả năng hóa rồng đâu. Về sau, khi Hùng Nam tu vi được phá, thành tựu cổ lão người thời điểm, mệnh cách liền thành giao long. Mặc dù là giao long, nhưng trên người long khí lại so với tiền triều một chút yếu cặn bã hoàng đế còn nhiều hơn. Chỉ bất quá nhân đạo phương diện, chân long vĩnh viễn chỉ có thể có một đầu. Vì vậy, mặc dù giờ phút này có đại lượng nhân đạo long khí tràn vào Hùng Nam thể nội, nhưng mệnh cách lại vẫn như cũng là giao long. Chỉ bất quá, đối ngoại đã có thể tuyên bố, đây là chân long chi mệnh. Thời khắc này Hùng Nam, tựa như là hang không đáy đồng dạng, đại lượng long khí không ngừng tiến vào Hùng Nam thể nội, liên nghe cái vang đều làm không được. Rất nhanh một khắc đồng hồ trôi qua, long khí như cũng đang hướng phía Hùng Nam điên cuồng tràn vào, mà Hùng Nam cũng cùng cái không có chuyện người đồng dạng, đứng bình tĩnh ở đây. Trung quanh ăn dưa con chúng, thì là âm thầm kinh ngạc. Năm đó Hùng Xương được phong làm thái tử thời điểm, chỉ giữ vững được nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đánh không được. Lịch đại đến nay thái tử, lần thứ nhất tiếp nhận quốc triều long khí thời điểm, biểu hiện cũng không khá hơn bao nhiêu. Thế nhưng là thời khắc này Nam, lại hoàn toàn không giống, một khác đồng hồ, cái này đã phá kỷ lục. Chỉ bất quá ở đây liền không có một cái yếu cản bã, vì vậy đều đang lặng lặng mà nhìn xem một màn này, chứng kiến lấy một màn này. Đồng thời, An dưa quần chúng cũng phần lớn tương đối hiếu kỳ, cũng đều muốn nhìn một chút Hùng Nham cực hạn ở nơi đó. Không bao lâu một canh giờ liền đi qua, long khí như cũ khi tiến vào Hùng Nham thể nội, nhưng Hùng Nham như cũ không có chuyện, trừ sắc mặt hồng nhuận bên ngoài, cái gì phản phệ đều không có. Không lâu sau đó, lại một canh giờ trôi qua. Hùng Sương bỗng nhiên liền ho khan hai tiếng, hắn sắp không chịu nổi. Khô khô Nham Nhi ngươi không có vấn đề đi. Không có vấn đề, những này Long khí mặc dù số lượng không ít, nhưng còn dao động không được ta can cơ. Đây cũng là bình thường, trong mắt của thế nhân, thiên tử Long khí phá diệt vạn pháp, vô luận tu vi cao thâm cỡ nào, đều gánh không được Long khí phản vệ. Nhưng mà trên thực tế, Long khí cũng bất quá là một loại đặc thù linh khí mà thôi. Tu vi càng cao, đối với Long khí kháng tính cũng liền càng mạnh. Xác thực, hài nhi thấm sâu trong người. Đương nhiên phía trên mấy đoạn này lời nói, đều là trong bóng tối tiến hành. Long khí bản chất, vẫn là càng ít người biết càng tốt tút bắt đầu bước kế tiếp đi. Hùng Dương bỗng nhiên nói, quang mang lóe lên phía dưới, tất cả còn tại tham dự đoạt đích chi tranh hoàng tử, đã từng tham gia đoạt đích chi tranh hoàng tử trước mặt, đều xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, trang là vô cực kim đan. Lẫn nhau hiệu quả khác biệt, nhưng đều là thích hợp nhất các ngươi. Thủ phụ, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Ngay vậy, hoàng đại học sĩ mặc dù giờ phút này trong nội tâm có rất nhiều phần diễn, nhưng vẫn là không chút do dự, cầm thánh chỉ liền đi tới đại hoàng tử trước mặt. Đại hoàng tử điện hạ, phần này thánh chỉ ngươi là có hay không tán thành? Ta Hùng Châu tán thành. Như vậy tiếp xuống, dựa theo đoạt đích quý củ, liền đến chuyển di long khí thời điểm, người là có hay không nguyện ý? Ngẩng đầu lên, nhìn xem cung điện bên trong đám người, Hùng Châu chậm rãi đáp, ta nguyện ý. Vừa dứt lời, trên người hắn long khí liền tự động hướng về Hùng Nam chuyển đi. Tám cái hô hấp về sau, những này long khí mới chuyển di hoàn tất. Chỉ bất quá đại hoàng tử lại trực tiếp ngã trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, mặt càng là bạch không tường nổi. Long khí trực tiếp chuyển di, giao xà mệnh cách trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một đầu bạch hổ. Giao xà mệnh cách vẫn như cũng là nhân chủ chi mệnh, mà bạch hổ thì là thần cách. Như thế biến đổi lớn phía dưới, không có thống khổ la to, cũng đã là hảo hán. Long khí chuyển di hoàn tất, tại tiểu thái giám trợ giúp dưới, Hùng Châu an vô cực kim đan, lập tức sắc mặt liền có biến hóa, bắt đầu hồi nhượng. Nguyên bản trên người đạo tổn thương, cũng cấp tốc bắt đầu khép lại, vỡ vụn căn cơ, bắt đầu đèn ngủ. Lại qua mấy hơi thở, Hùng Châu trực tiếp dựa vào mình lực lượng, đứng lên. Rất hiển nhiên, cái này mai vô cực kim đan dược lực rất tốt, hiệu quả cũng không tệ. Cảm thụ được đám người ánh mắt ân cần, Châu hướng phía Hùng Sương nghiêm túc túi đầu, đa tạo phụ hoàng kim đan, hiệu quả rất tốt ta cần cơ ngay tại chậm rãi chữa trị. Nguyên bản đạo tổn thương cũng thay đổi thành trọng thương. Đoán chừng trong vòng nửa tháng, ta liền có thể triệt để hấp thu đan này dược hiệu, đến lúc đó liền chỉ cần chậm rãi dưỡng thương. Mười năm về sau đạo tổn thương liền có thể đều phục hồi như cũ. Căn cơ cũng có thể triệt để khôi phục, thậm chí còn có thể càng thêm vững chắc. Thậm chí nếu có chút cơ duyên, có thể xung kích chân tiên, cũng không phải không có khả năng. Mười năm về sau, đạo tổn thương mới có thể triệt để khép lại. Nói cách khác cho dù đoạt đích thất bại các hoàng tử muốn kiếm chuyện, cũng phải đợi đến đạo tổn thương hoàn toàn khỏi rồi về sau lại nói. Chương 5, bị người bán còn thay người kiếm tiền. Ngay vậy, Hùng nham cũng mang ý cười cười. Còn tốt có cái này vô cực kim đan, nếu không, đại huynh liền phế đi, nhị huynh cũng phế đi. Duy nhất một lần hoàng thất tất cả kiến suất hoàng tử đều phế đi. Cái này đại giới, thực sự là quá mức thảm trọng. Nói thật, vô luận là đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử, bọn hắn đều là nhân tài. Tại trong tông thất, không sai biệt lắm xem như cấp cao nhất văn thần võ tướng. Cho dù bọn hắn chân thực trình độ, so với những cái kia từ vô số văn thần bên trong giết ra tới đỉnh cấp nội các đại học sĩ còn có chỗ lệch. Nhưng cân nhắc đến tổn thất thân phận, đã vô cùng ghê gớm. Nếu như Hà Tiến Hà đại tướng quân, chính trị đấu tranh trình độ có thể có hậu thế đại manh triều phổ thông tiến sĩ bình quân tiêu chuẩn, cũng không trở thành trực tiếp bị người chém chết. Nếu như Tào Sảng Tào đại tướng quân, có hậu thế thính cấp quan viên chính trị đấu tranh trình độ, cũng không trở thành trực tiếp bị tư mã ý cạo chết. Thân là Hùng Nam huynh trưởng, hai người trời sinh chính là Hùng Nam dùng để áp chế văn quan võ tướng tốt nhất tay chân. Thân phận của bọn hắn bảy ở nơi này, Hùng Nam vô luận cho bọn hắn quan lớn gì, văn quan võ tướng đều không lời nói. Dám nói một chữ không? Đó chính là tận lực sui dục hoàn thất quan hệ, người muốn tạo phản sao? Nói cách khác, nếu như Hùng Nam thật thu phục hai người, không, khẳng định có thể thu phục hai người. Thu phục bọn hắn về sau, đang chèn ép quan văn quan võ tướng thời điểm, là có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Quan văn cùng võ tướng, khẳng định là cần chèn ép. Nếu như không chèn ép, thả bản thân quan văn, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm để đại sở xong đời. Nếu như không chèn ép võ tướng, thả bản thân quân nhân, cũng có thể tại một giáp bên trong để đại sở xong đời. Đương nhiên, tôn thất tự đệ nên đánh ép thời điểm, cũng là cần chèn ép. Ngay tại Hùng Nham chậm rãi suy nghĩ những ngày thời điểm, từng vị tham gia đoạt đích hoàng tử, liên tiếp bị tức đoạt long khí, vỡ vụn mệnh cách. So với cực kỳ lâu trước kia những cái kia trọng thương ngã gục thậm chí cả một bệnh không dậy nổi hoàng tử các tiền bối, vận khí của bọn hắn, muốn tốt rất rất nhiều. Nhiều nhất chính là 30 năm thời gian không tu luyện, 30 năm sau tiếp tục tu luyện mà thôi. Càng quan trọng hơn là, nhưng phàm là tham dự đoạt đích hoàng tử, trên cơ bản đều là khổ tu, một thân tu vi là không có nhân đạo khí số can thiệp. Vì vậy tuổi thọ đều rất dài, âm thần cảnh cho dù sống không được 800, cũng có thể sống 600 năm. Chỉ là 30 năm thời gian, thật không tính là gì. Từ góc độ này giảng, đoạt đích thất bại hoàng tử cũng không tính quá thảm. Lĩnh luyện mình, tại đoạt đích quá trình bên trong, thu hoạch đại lượng tài nguyên. Đoạt đích về sau, cũng chỉ là trọng thương 2, 30 năm. Tiếp đấy, liền có thể một mực cố gắng còn sống, nhìn tận mắt năm đó tháng qua mình thái tử trở thành hoàng đế, cuối cùng tươi sống chết già ở mình trước đó. Mặc dù về sau hoàng đế sẽ còn phục sinh, nhưng cuối cùng cũng coi là thở dài một ngụm không phải. Người hùng nham lợi hại hơn nữa, không phải là muốn tươi sống chết già. Không đối, Hùng nham là cổ lão người tu vi. Hắn có thể đăng cơ một lần năm, nếu như không thành chân tiên, thậm chí đều sống không quá hắn. Nghĩ đến đây một điểm, rất nhiều nguyên bản đang cố gắng ám cờ hoàng tử, trong lòng nhất thời liền khó chịu. Một lát sau, tất cả tham dự đoạt đích hoàng tử, tất cả đều mệnh cách vỡ vụn, long khí cũng đều chuyển rời đến Hùng Nam trên thân. Đa tạ chư vị huynh đệ ủng hộ, nham sau khi lên ngôi, tất có thâm tạ Nói, Hùng Nam còn hướng lấy mất đi long khí chư vị hoàng tử, xá một cái, đây cũng là lịch đại đến nay lại cũ. Thấy thế, Hùng Sương nhẹ gật đầu, liền bắt đầu tiếp tục ban bố thánh chỉ. Chiếu viết Tính phi thuộc thận tính thành, cần cù mề mại, ung cùng tú thuần, nét tốt ấm lương, khắc nhàn bên trong thì, thuộc đức nâm chương. Lấy tức sắc phong làm hoàng quý phi, khâm thử. Hoàng quý phi, đây là một cái vị trí rất đặc thủ. Vốn là không có một vị trí như vậy, có chỉ là quý phi. Trên lý luận giảng, quý phi cũng đã là hoàng hậu phía dưới, đứng hàng thứ nhất phi tử. Sau khi không phải hoàng hậu sở sinh con trai trưởng, leo lên đế vị về sau, vấn đề liền xuất hiện. Quốc triều lấy hiếu trị thiên hạ, hoàng tử thành hoàng đế, tại hoàng đế lao tự bỏ mình về sau, phong mẹ ruột của mình vì thái hậu Cái này có ma bệnh sao? Nhìn qua tựa như là lạ, nhưng trên thực tế mỗi một thời đại hoàng đế hoàng hậu đều chỉ có thể từ một người. Hoàng hậu cùng hoàng đế, một đâm một dương lẫn nhau đối ứng, trấn áp quốc chiều khí số lại đến không phải một câu nói xong. Nhiều, khí số liền sẽ sinh ra không tốt biến hóa. Vì vậy, việc này về sau liền có hoàng quý phi như thế một cái vị trí rất là thủ. Chuyên môn cho những cái kia con thứ thái tử mẫu thân bọn họ thiết trí, như thế tại hoàng hậu qua đời về sau, hoàng quý phi chính là tôn quý nhất. Cho dù là về sau hoàng hậu, cũng không có khả năng bên ngoài cùng hoàng đế lao tử mẫu thân tranh phòng. Đây chính là bất hiếu. Đến tận đây, hôm nay thái tử kế thừa liền xem như kết thúc. Chư vị thụ đạo tổn thương hoàng tử thì là về tới trong phủ đệ bắt đầu dưỡng thương. Chư vị đại học sĩ thì là trở lại phủ nha bên trong tiếp tục làm việc. Mà Hùng Nam thì là bị lưu lại, to như vậy trong cung điện, liền chỉ còn lại hai cha con. Bây giờ, nơi đây chỉ có người ta hai cha con, tiếp xuống vi phụ sẽ lấy hoàng đế thân phận, nói cho người một chút trị quốc tâm đắc. Chấm đăng cơ đến nay đã 200 năm, những năm gần đây 6. Hùng Xương xưng hô là chấm, truyền tụ cho tự nhiên là đế vương chi đạo là hắn tân tân khổ khổ 200 năm tích lũy ra kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này, phần lớn rất không muốn mặt, cũng không có tiết tháo, cùng đế quốc bên ngoài tuyên truyền vi quang chính hoàn toàn là hai thái cực. Chỉ bất quá, vài vạn năm tới sự thật chứng minh, muốn làm một vị hoàng đế tốt, liền nhất định phải không muốn mặt. Nếu như ngay cả không muốn mặt đều làm không được, vậy khẳng định không phải một vị hoàng đế tốt, hoặc là hố lao bất tính, hoặc là bị quyền thần hố. Vì vậy giờ phút này Hùng Nam đối đáp thời điểm, nói là cô. Hai người đối thoại, không còn là phụ tử ở giữa, mà là hoàng đế cùng thái tử ở giữa. Thái tử Cuối cùng chấm đang hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cho rằng quan văn tin được không? Quan văn? Đương nhiên không thể tin. Cho dù có cá biệt quan văn, phản bội chính mình sở tại giai cấp, thành một cái có lý tưởng có tiết tháo người tốt, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi, toàn bộ quan văn giai tầng không tiết tháo không điểm mấu chốt không nguyên tắc sự thật. Không thể tin hoàn toàn, có thể lợi dụng, nhưng không thể phó thác thực tình. Có thể tin tưởng cá biệt thần tử, nhưng không thể tin tưởng toàn bộ quan văn giai tầng. Ngay vậy, thùng xương không nói gì, mà là hỏi kế tiếp vấn đề, võ tướng tin được không? Đương nhiên cũng là không thể tin rồi. Văn thần không phải vật gì tốt, chẳng lẽ võ tướng chính là? Không thể tin hoàn toàn, người đều là sẽ thay đổi, dù cho nhất thời trung thần, cũng vô pháp cam đoan mãi mãi cũng là trung thần. Cô có thể làm, chính là tận khả năng, không cho bọn hắn có được phản loạn cơ sở. Nhân tính chịu không được khảo nghiệm, cô có thể làm, chính là triệt để từ nguồn tội, gây mất bọn hắn phản bội khả năng. Như vậy, Huân quý tin được không? Cái gì là Huân quý? Vì nước hướng lập xuống đại công, vào sinh ra tử hào kiệt, cùng những này hảo kiệt hậu đại. Trên lý luận giảng, những này hảo kiệt bản người đều là quốc triều trung thần, bọn hắn hậu đại cũng đều là quốc triều trung thần, mà lại Huân quý có một cái đặc tính, đó chính là đại sở tại bọn hắn liền có phú quý. Đại sở không tại, bọn hắn phú quý liền không có. Từ góc độ này nhìn, Huân quý tựa hồ so quan văn càng thêm có thể tin. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề là, Huân quý bọn họ bình quân trí thông minh trình độ kém xa tít tắp Tiến sĩ lão ra Tiến sĩ lão ra mỗi một vị đều là từ mấy chục vạn thậm chí cả mấy trăm vạn học sinh bên trong giết ra tới, liền không có một cái không phải thiên tài. Chương 6, cô gia quả nhân. Huân quý bọn họ không thể tin hoàn toàn. Tôn thất tin được không? Huynh đệ tỷ muội của ngươi bọn họ tin được không? Tôn thất tử đệ, chư vị hoàng tử công chúa tin được không? Hùng Nam làm bộ nghĩ nghĩ, liền cấp ra đáp án, không thể tin hoàn toàn. Vân Thần không thể tin hoàn toàn, võ tướng không thể tin hoàn toàn, Vân Quý không thể tin hoàn toàn, Tôn Thất vẫn không thể tin hoàn toàn, như vậy, ngươi có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm người nào đâu? Ngay vậy, Hùng Nam trầm mặc không nói. Đối với loại vấn đề này, không cần thiết trả lời. Hoàng đế tự xưng vương, cô gia quả nhân lại đến đều không phải một câu nói xuông. Trên thực tế, đối với một hợp cách hoàng đế mà nói, trừ mình ra ai cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Ngươi không cảm thấy, như ngươi loại này thái độ, có lỗi với những cái kia tín nhiệm ngươi người người sao? Cô chính là thái tử, tương lai càng là nhân hoàng, thả ta người phụ trách. Tốt tốt tốt, ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy, ta an tâm. Nói chuyện thời điểm, Hùng Sương rất là hài lòng. Nhớ năm đó hắn cũng là trở thành thái tử về sau, qua một đoạn thời gian mới nghĩ rõ ràng điểm này. Cuối cùng, ta sẽ tận lực kiên trì, một mực kiên trì đến không tiếp tục kiên trì được cho đến. Trước lúc này, ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian. Mà khắc Nếu như ngươi có cái gì đặc biệt nhìn không được lại không tốt diệt trừ ra hỏa, có thể cho ta biết ta đến hạ thủ. Đa Tạ Phụ Hoàng, thiên đạo bên dưới, vạn sự vạn vật vĩnh hằng bất biến, như là trên bầu trời sao trời đồng dạng, vĩnh viễn treo ở trên trời. Ngươi hôm qua quan sát, sao trời ngay ở chỗ này. Hôm nay quan sát, sao trời vẫn là ở đây. Nếu như nói thiên đạo đạt thủ, là vĩnh hằng, như vậy nhân đạo đặc điểm chính là dễ, cũng chính là biến. Mà nhân hoàng thì là lúc cần phải thời khắc khắc cùng nhân đạo tương hợp, nhất định phải hoàn mỹ khăng khít mới được. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn mỹ phát huy ra nhân đạo lực lượng. Nhưng mà, nhân đạo vô thường, cho dù là nhân hoàng cũng vô pháp triệt để nắm giữ nhân đạo biến hóa. Chỉ ít giờ phút này lại sở lực đại đến nay nhân hoàng, đều làm không được. Trong rãi, khi nhân hoàng phản ứng, không xứng với nhân đạo biến hóa tốc độ thời điểm, liền sẽ bị nhân đạo quét bỏ, liền sẽ có phản vệ. Khi phản phệ lớn đến trình độ nhất định thời điểm, chính là nhân hoàng thoái vị thời điểm. Trên lý luận giảng, thời khắc này Hùng Sương đã gánh không được long khí phản phệ. Nhưng mà Hùng Nam vị này thái tử xuất hiện, chính độ nhất định giảm bất long khí phản vệ. ra Nếu như Hùng Dương một mực nằm ở trên giường, ở vào hôn mê trạng thái, vẫn là có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, dựa theo lệ cũ có giải có ngắn. Có một ít hoàng đế kiên trì thời gian tương đối ngắn, nằm trên giường 5, 6 năm liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Có hoàng đế, nội tình tương đối dày, nghị lực tương đối mạnh, lại có một ít cơ duyên, liền tương đối có thể chịu, dài nhất một vị nhân hoàng trực tiếp trên giường giữ vững trọn vẹn 18 năm trạng thái hôn mê. Về phần Hùng Dương có thể gánh bao lâu, Hùng Nam đã sớm thôi diễn qua vấn đề này, đáp án là 15 năm tả hữu. Thời gian lâu như vậy Đã đầy đủ hùng nam để bạt ra một nhóm tâm phúc, triệt để nắm giữ toàn bộ triều đình Đại Cục. Nói chuyện tiễm xong một vấn đề cuối cùng, Hùng Nam cũng nuôi ra. Nhìn xem đại hoàng tử phụ đệ, trong lòng liền có quyết định. Một ngày này, sắp phong thái tử thánh chỉ, chuyển hướng tứ phương, khắp trốn mừng vui. Dân chúng đang ăn mừng, Hùng Nam cũng không có nhà rỗi. Hắn thừa cơ đem các loại bài tập sách, phương pháp học tập, trước khi thi tâm lý điều tiết phương pháp, trước khi thi ẩm thực điều tiết đặng tài liệu tương quan, trực tiếp in hơn trăm triệu phần. In kết thúc về sau, trực tiếp đem đóng gói sắp xếp gọn. Đóng sách trọn vẹn hai khối cục gạch dạy như vậy học tập tư liệu. Cuối cùng, những này học tập tư liệu bị Hùng Nam xem như lễ vật, đưa cho cả nước các nơi người đọc sách. Kỳ thật đám đồ chơi này, tại ký tỉnh là rất phổ biến, thậm chí đã có chút lạc hậu đồ vật. Nhưng là tại ký tỉnh bên ngoài, vẫn như cũng là cực kỳ tiên tiến, cực kỳ hữu hiệu đồ tốt. Về sau, Hùng Nam trực tiếp ý nấn 500 triệu phần, mỗi một hộ đều đưa lên một phần lễ vật. Những lễ vật này, đều là Hùng Nam mình móc hầu bao, không cần phải lo lắng có người nói nhàn thoại. Nhưng thu được lễ vật dân chúng, lại phần lớn rất là vui vẻ, ký tỉnh các học sinh ngoại trừ tri thức vô luận lúc nào đều là rất chân quý. Nếu như có một ngày tri thức trở nên không chân quý, đó chỉ có thể nói toàn bộ xã hội đều xuất hiện vấn đề. Thánh chỉ truyền khắp thiên hạ ngày thứ hai, đại hoàng tử cũng từ trong mật thất ra, kết thúc mình bế quan. Sớm tại năm đó thu được Hùng Nham thành tựu cổ lão người tin tức về sau, Hùng châu liền minh bạch, mình tám thành là không đùa. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu cố gắng thu thập các loại chân quý thiên tài địa bảo. Lại thêm trước đó thu thập, cũng luyện chế ra một chút chân quý đan dược. Bây giờ từng cái ăn phía dưới, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Chí Nhìn qua đã không có trở ngại. Nhìn phu quân sắc mặt, tựa hồ đã tốt, đây thật là một tin tức tốt. Nói chuyện nữ tử, cũng không phải ngoại nhân, chính là đại hoàng tử chính thế Vân Hoa phu nhân. Nếu như đại hoàng tử thành thái tử, nàng chính là thái tử phi, tương lai cũng chính là hoàng hậu. Ai, đạo tổn thương xem như cơ bản khỏi hẳn. Còn lại, chỉ cần hảo hảo nuôi tới 1-2 năm, liền có thể triệt để không có hậu họa. Chỉ bất quá những năm gần đây tích lũy, nhưng cũng tiêu hao không ít. Mà thôi, Kim Thời không giống ngày xưa, bây giờ thái tử đã định xuống tới, vi phu cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Chỉ ít, Vân Hoa ngươi phải làm cho tốt mang thai chuẩn bị. Ngay vậy, Vân Hoa phu nhân cái mũi chua chua, chỉ cảm thấy những năm gần đây ăn đến khổ thực sự là nhiều lắm, kết quả là lại vẫn như cũng là công dã chẳng, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới. Vì Đoạt đích có gia tâm các hoàng tử, nhưng thật ra là sẽ không cần tiểu hài. Nếu như Tiền Văn cùng này có mâu thuẫn, thì lại lấy nơi này làm tiêu chuẩn. Nếu không vận nhất gặp vận may, không cẩn thận thành thái tử, như vậy kế vị về sau, đã ra đời hải tử, liền không có cách nào tham dự đời kế tiếp đoạt đích chi tranh. Tựa như đại hoàng tử, hắn năm nay đã hơn 100 tuổi. Nếu như tương đối sớm liền cùng Vân Hoa Phu người nhân tạo, thời khắc này nhi tử, khẳng định cũng đã hơn 100 tuổi. Nếu như đại hoàng tử giờ phút này trở thành thái tử, đợi đến hắn trở thành nhân hoàng thời điểm, trưởng tử đều hơn 100 tuổi, còn thế nào tham dự đoạt đích chi tranh? Không có đủ phí tay nâng nhà khảo nghiệm, không có quan trường chìm nổi khảo nghiệm, làm sao phục chúng? Cho dù một lần nữa tham dự khảo hạch, bởi vì niên kỷ vấn đề, vấn đề thân phận, cũng hoàn toàn không cách nào phục chúng. Hoặc là nói, lúc kia, cái khác nhi tử, nhất là đại hoàng tử trở thành hoàng đế về sau, mới ra đời đám nhi tử kia, Còn thế nào cùng trưởng tử cạnh tranh đâu? Chẳng lẽ đến cuối cùng, mỗi một vị hoàng tử ngũ tộc đều tham dự vào, hung hang lục đục với nhau, người âm ta một thanh, ta đen người một lần. Mà lại, đoạt đích chế độ một cái rất trọng yếu nhân tố, chính là công bằng. Cho dù làm không được tuyệt đối công bằng, nhưng tương đối công bằng vẫn là phải có. Chương 7, tổn thất. Chuẩn bị mang thai. Tất. Nói chuyện thời điểm, Vân Hoa phu nhân rất là hưng phấn, chỉ bất quá rất nhanh liền có chút bận tâm, chúng ta tu si mang thai không dễ, không cẩn thận liền sẽ tổn thương căn cơ, nếu không đầu tiên chờ chút đã. Tu sĩ mang thai là rất khó khăn, mà lại tu vi càng cao, mang thai độ khó cũng liền càng lớn. Trừ phi không để ý căn cơ hư hao, cưỡng ép tạo ra con người. Nếu không, hoặc là hậu đại tiềm lực rất nhỏ, hoặc là tổn thương căn cơ, được không bù mất. Điển hình ví dụ chính là Long tộc bên trong chân lòng, mang thai vô cùng gian nan. Mấy vạn năm một thai, đều rất bình thường. Đương nhiên, loại này mang thai mấy phần năm, khả năng sinh ra chính là thuần huyết Trần lòng, trưởng thành chính là chân tiên, cháng niên thời điểm chính là chân tiên viên mãn. Không cần, bây giờ thái tử đã định xuống tới Bây giờ ta đạo tổn thương không sai biệt lắm tốt, tại không nguy hiểm đến tính mạng tình hung dưới, tổn thương chút căn cơ, ngược lại càng khiến người ta yên tâm. Hùng Châu sâu kín đạo, từ nay về sau, cái này đại sở chính là Hùng Nham thiên hạ. Cho dù Hùng Nham bản nhân không chút nào so đo trước đó đoạn đích thời điểm, lẫn nhau lẫn nhau ảm toán chuyện cũ, nhưng bạn nhất cái nào đại thần muốn vượt mông ngựa đâu. loại thời điểm này, vẫn là điệu thấp một điểm, trực tiếp mượn nhờ tạo ra con người cơ hội, hư hao một chút căn cơ, nhiều tu dưỡng một đoạn thời gian, cũng có thể càng khiến người ta yên tâm không phải. Kể từ đó, Đợi đến 10 năm 8 năm về sau, Hùng Nam triệt để nắm giữ triều đỉnh thế cục thời điểm, có thể còn muốn đem Hùng Châu lấy ra làm làm diễn hình, hào hào trọng dụng một phen, cảm kích một phen. Ngươi thế nhưng là đại hoàng tử, về phần cẩn thận như vậy sao? Dĩ vãng thời điểm, nếu như là con thứ đăng cơ, không đều là muốn thiện đái con trai trưởng, huynh hữu lệ cùng, tôn thất đoàn kết sao? Lời này chính là trực tiếp bí mật chuyên âm, Vân Hoa phu nhân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại cũng không phải là đồ đần. Trên thực tế cũng là như thế, lịch đại đến nay, thái tử đối với từng cái hoàng tử đều là rất tốt một mặt là vì đoàn kết tôn thất, vì mình thanh danh, một phương diện cũng là vì hậu nhân cân nhắc. Nếu như đoạt đích thất bại hoàng tử, bị cực kỳ mảnh liệt trả thù, như vậy ngày sau tham dự đoạt đích các hoàng tử, thủ đoạn có thể hay không càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí thẳng đến có một ngày, bởi vì đoạt đích mà hủy đi toàn bộ đại sở. Chỉ có thể nói, hoàng tử cùng thái tử thân phận không giống, cân nhắc vấn đề góc độ cũng không giống. Hùng Nam là hoàng tử thời điểm, có thể không chút kiên kỵ cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử lẫn nhau ám toán, ngươi đen ta một thanh, ta âm ngươi một lần, đây đều là hợp lý hợp pháp chính trị đấu tranh. Sau khi Hùng Nam trở thành thái tử thời điểm, hắn liền nhất định phải vì hậu nhân cân nhắc, nhất định phải đứng tại đại cục góc độ đến xử lý mọi chuyện. Đây chính là trong truyền thuyết cái mông quyết định đầu, cùng tha thứ thiện lương không quan hệ. Thế cục không đồng dạng, Nam đệ, không thái tử hắn bây giờ là cổ lão người, rất có thể thống trị đại sở một và năm. Truyền âm thời điểm, Hùng Châu tại một vạn ba chữ bên trên, tăng lên không ít âm điệu. Nháy mắt, Vân Hoa phu nhân liền kịp phản ứng. Dị vãng thời điểm, hoàng đế bất quá chỉ là thống trị thiên hạ 200 năm. 200 năm thời gian, bế quan nhiều mấy lần, cũng liền trôi qua cho dù hoàn toàn không để ý tới hoàng đế cũng không có gì quan hệ. Nhưng nếu như là một và năm, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thuần túy khổ tu dương thần, cũng liền mới 30000 năm tuổi thọ mà thôi. 6. Thánh chỉ phát xuống ngày thứ 3, tại vô số người chú ý phía dưới, Hùng Nam rốt cục có cái thứ hai tiểu động tác. Cái thứ nhất tiểu động tác là yến uốn thư tịch tặng lễ. Cái này cái thứ hai tiểu động tác thì là triệu tập các vị hoàng tử công chúa, huynh đệ tỷ muội tới tham gia yến hội. Mỗi một vị 12 tuổi trở lên huynh đệ tỷ muội đều bị Hùng Nam mời tới. Đại ca, ngươi qua đây. Mau mời tiến. Hôm nay Hùng Nam trực tiếp đứng tại cổng, tự mình nên đón chư vị huynh đệ tỷ muội. Nói cho cùng, tất cả mọi người là cùng cha khác mẹ, dị vãng cửa hải cuối năm thời điểm, cũng đều xem như con mặt. Hôm nay Hùng Nam lấy thái tử chi tôn, tự mình tới nên đón mỗi một vị hoàng tử công chúa, cũng đầy đủ lễ tình. Lúc này không giống ngày xưa, Nam đệ ngươi vậy mà tự mình ra nên tiếp, thật sự là thật là làm cho Vi huynh không biết nên nói cái gì cho phải. Quả nhiên, chắc không được Nam đệ ngươi thành thái tử, đây không phải không có nguyên nhân. So với ngươi Vi huynh liền yếu không ít, không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được nói, Hùng Châu liền chủ động kéo lại Hùng Nam tay, lộ ra rất là kích động. Bởi vì cái gọi là độ tận kiếp ba huynh đệ tại, gặp lại nhất tiếu mận ngân cửu. Hùng Chi, Hùng Nam cùng Hùng Châu vốn cũng không có thâm kỷ lại hận, hơn nữa còn là thân huynh đệ. Về phần đoạt đích thời điểm các loại chính trị đấu tranh, kia cũng là hợp lý hợp pháp đấu tranh, không tính là đại thủ. Là một nhân vật chính trị, nếu như ngay cả điểm này đều nhìn không tấu, vậy còn không như về nhà bán khoai lang đâu. Chỉ ít, về nhà bán khoai lang không đói chết mình, cũng không sẽ sống sống xuân chết. Giờ phút này Hùng Nam chủ động nghệ tỉnh, Hùng Châu tự nhiên cũng rất hài lòng. Hùng Châu cái này đại hoàng tử dẫn đầu thổi phồng Hung Nam, còn lại hoàng tử tự nhiên là sẽ không đuổi ngủ. Khi khách nhân toàn bộ đến đông đủ thời điểm, trận pháp liền khắc kín. Hết thảy thiên cơ toàn bộ bị phong tỏa, cưỡng ép diễn toán, cái gì đều coi không ra, còn dễ dàng dẫn phát nhân đạo long khí phản vệ. Duy nhất có thể xác định chính là những hoàng tử này đám công chúa bọn họ, lúc đi ra đều là người người mang cười, nhìn qua tựa hồ cũng thật cao hứng. Sự thật chứng minh, lần này yến hội là một cái thành công yến hội, là một đoàn kết tiến hội. Ngoại nhân chỉ biết là, tiến hội thời điểm Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử mấy vị kiệt xuất hoàng tử đều thật chặt quay chúng quanh tại Hùng Nham bên người. Về phần bọn hắn thảo luận cái gì, ngoại nhân liền một chút cũng không rõ ràng. 6. Thân chỉ hạ phàm về sau ngày thứ bảy, nay thiên Hùng Nham chủ động đi tới nội các đại học sĩ bọn họ chỗ làm việc. Cái này 7 ngày đến nay, Hùng Nham tuần tự bái phỏng tôn thất trưởng bối, huân quý trưởng bối, trên trời tôn tất trưởng bối. Đồng thời, bắt đầu phong tước, đem đại hoàng tử, nhị hoàng tử đám huynh phong làm quận vương. Chỉ bất quá, những này quận vương đều là ban thưởng ruộng quận vương, mà lại không thể tập. Truyền thư tiếp đời đợi suy giảm. Mà đợi đến Hùng Nham đăng cơ thời điểm, bọn hắn tức vị sẽ còn đi lên nói lại, trực tiếp có được thân vương tức vị. Đương nhiên, cái này thân vương vẫn như cũng là ban thưởng ruộng thân vương, giảm hình phạt thế tập. Về phần đất liền đất phong, vậy liền thật là suy nghĩ nhiều. Hôm nay là Hùng Nham lần thứ nhất chính thức bước vào nội các, đại lượng quan văn đều chủ động đảm nhiệm ăn dưa của chúng, mở to hai mắt, vẩn thai muốn biết Hùng Nham hôm nay mục đích. Cứ việc trận pháp tác dụng dưới, bọn hắn cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lão thần bái kiến thái tử điện hạ gặp qua giáng quốc, đại sở quý lễ rất ít, ít đến cơ hội không có tình trạng. Nội các đại học sĩ cùng hoàng đế gặp mặt thời điểm, càng là cùng ngồi đàm đạo. Vì vậy, giờ phút này nhìn thấy Hùng Nam, mấy vị đại học sĩ cũng chỉ là bái mà thôi. Liên cái này, còn là bởi vì mọi người lần thứ nhất tại trường hợp công khai gặp mặt, mới cúi người chào. Ngay sau mà, tối đa cũng chính là chắp tay một cái mà thôi. Chương 8, lấy gì dạy ta? Nhìn xem Hùng Nam một bộ thiên chân vô tạp bộ dáng, đại học sĩ bọn họ cười ha, ha cũng không nói cái gì, liền trực tiếp dẫn Hùng Nam đi tới nội các có lối. Vừa nhắc tới nội các, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là nội các đại học sĩ, rất nguy bức, rất lợi hại. Nhưng mà trên thực tế, nội các đại học sĩ quyền lợi, nhưng lại xa xa không có đám người trong tưởng tượng lớn như vậy. Lục bộ thượng thư đều là không nhất định được các. Cương thế lục bộ thượng thư, thậm chí có thể cùng nội các đại học sĩ võ đài. Nhất là lại bộ thượng thư, quản lý tiên hạ quan lại lên trước, danh xương tiên quan. Thậm chí triều đình có văn bản rõ ràng quy định, lại bộ thượng thư vào không được các. Sợ chính là lại bộ thượng thư thành nội các thủ phụ. Kể từ đó, chỉ cần có tiến sĩ lao ra bình quân tại chính trị liền có thể làm trời cao dưới ở giữa nhất đẳng đại quyền thần. Cùng nhau đi tới, Hùng Nam thấy được rất nhiều tiến sĩ lao ra, ở đây đưa văn kiện, xử lý văn kiện. Những này tiến sĩ lao ra đều là kiêm chức mà lại không có thù lao. Bọn hắn công việc chủ yếu, tại Hùng Nam xem ra, cũng chính là thư ký, chuyên môn phụ trách xử lý đủ loại tạp vụ. Về phần đến tuột cùng có thể học tập đến bao nhiêu quý giá tri thức, xử lý chính vụ kinh nghiệm, hoàn toàn quyết định bởi tại phía trên có người hay không, cùng cá nhân ngộ tính tư chất. Thông thường mà nói, tiến sĩ các lao ra tại thu hoạch công danh về sau, Liền có thể lựa chọn đến chỗ này xem chính một đoạn thời gian học tập một đoạn thời gian vẫn khi tốt sẽ bị một vị nào đó đại học sĩ nhìn chúng thu làm đệ tử vậy liền thật là nhất phi Trung tiên trên thực tế có thể tiến vào nơi đây làm việc vặn dựa theo lệ cũ chí ít đều là nhị giáp tiến sĩ mà lại còn nhất định phải là lần thứ nhất tham gia khoa cử, liền trực tiếp thi đậu nhị giáp tiến sĩ siêu cấp thiên tài mới có thể đến chỗ này xem chính nếu không ngươi một cái già 70 80 tuổi lão đầu tử chạy tới xem chính ai Ng nguyệnn ýổi dưỡng ngườiơi những này tiến sĩ nếu như đặt ở địa phương bên trên Vậy khẳng định là nhất đẳng thiên tài. Nếu như tại có thể có một cái đại học sĩ lao sư, kia tương lai hoàn lộ, thỏa thỏa thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, cứ việc đại học sĩ bọn họ đệ tử số lượng là có hạn, nhưng hàng năm chủ động tới chạy chân tiến sĩ lao ra, lại một chút cũng không ít. Đây đều là năm nay tới xem chính tiến sĩ. Nhìn xem những này rất có nhiệt tình tuổi trẻ tiến sĩ, Hùng Nam thản nhiên nói. Nhìn xem cái này tuổi trẻ tiến sĩ, Hùng Nam liền không nhịn được nhớ tới mình năm đó chuyện cũ. Năm đó Hùng Nam một lần kia, trạng nguyên là Tuân Dịch. Bây giờ Tuân Dịch đã triệt để lạnh nhạt. nhãn là Dương Kỳ Phong. Vị này trong tương lai cũng là lao âm so, chỉ bất quá tại bây giờ đầu này thời gian tuyến bên trong, hắn nhưng là một đời trung thần. Bây giờ hơn 40 năm rèn luyện xuống tới, hắn trị thủy có công, giết yêu có công, ngắn ngủi hơn 40 năm thời gian, cũng đã lao không ra bộ dáng. Ngay tại tháng trước, hắn lần thứ 8 thượng thư xin hai quốc, thỉnh cầu cáo lao hồi hương, rốt cục bị triều đỉnh phê chuẩn. Lúc ấy Hùng Nam còn núp trong bóng tối, lặng lẽ sử dụng vọng khí thuật quan sát một lần. Năm đó lần đầu gặp vỡ, người này trên đỉnh đầu có một sợi tử khí, vô cùng trân quý. Bây giờ thời điểm gặp lại, Một thân khí số tại bỏ đi triều đỉnh chức quan về sau, chỉ còn lại vàng nhạt chi sắc. Những năm gần đây dựa vào tri thủy, giết yêu, Dương Kỳ Phong lập xuống không ít đại công, nhưng cũng ở mức độ rất lớn tiêu ma người khí số. Bây giờ, có đại lượng công văn mà lại cáo lao hồi hương về sau, triều đình còn phong hắn một cái chính nhị phẩm đại phu chức quan nhà tản, một cái ban thưởng rộng công tước, giảm hình phạt thế tập, cũng coi là xứng đáng công thần. Năm đó cho nên tham dự khoa cử thời điểm, bất quá là một cái nho nhỏ thắng hoa. Năm đó Trạng Nguyên dịch huynh đã không có ở đây, bằng nhãn Dương huynh, bây giờ cũng đã cáo lao hồi hương nhị giáp đệ nhất diệp thành, càng là trực tiếp tránh niên mất sớm, y ô hi 6. Nói, Hùng Nam liền ngừng lại, bởi vì hắn đã đi tới toàn bộ nội các hoạch tâm chỗ. Nơi đây rất là đơn giản, chính là một cái tương đối lớn phòng mà thôi. Chỉ bất quá, nội các đại học sĩ bọn họ đều ở nơi này làm việc, dần ra liền tụ tập nhân vọng, khí số tự nhiên cũng liền không tầm thường. Chư vị đều là quốc gia lương đống, xử lý chính sự kinh nghiệm càng là phong phú vô cùng. Hôm nay cô hướng chư vị mời giáo trị quốc sự tình, chư vị có gì dạy ta? Nói đến đây, Hùng Nam thì là hướng phía 6 vị đại học sĩ xá một cái. Nếu là tình giáo, vậy liền làm đủ tư thái, không thể để cho trong lòng người khó chịu. Không phải sợ hãi, mà là không cần thiết. Một phen kiêm nhượng về sau, sáu vị đại học sĩ liền bắt đầu nghiêm túc giảng thuật cá nhân tâm được. Nói tóm lại, đều là nhận thức chính xác. Nói ngắn gọn, đại học sĩ bọn họ nói đều là lời thật tình, lời tục, tục ngữ, mà không phải các loại nghi thức xã giao lời nói dối. Tỷ như vị này nhìn càng giống là võ tướng mà không phải quan văn đại học sĩ, là nói như vậy, Giang Quốc Hẳn là một tay dơ gậy một tay táo ngọt, trong thiên hạ này sự tình, chín thành chín trở lên, cũng có thể sử dụng pháp này giải quyết. Lão phu cho rằng, trong tay có tiền có binh có lương là trọng yếu nhất, mà khác thưởng phạt nhất định phải nằm trong lòng bàn tay. Đây là trẻ tuổi nhất vị kia đại học sĩ, giáng quốc chính là thái tử, tương lai càng là đại sở nhân hoàng, giáng quốc nên chú ý, nên là đại phương hướng. Dưới đây chi tiết nhỏ, giáng quốc giao cho chúng ta chính là. Hoàng đại thủ phụ vừa nói đến, trung quanh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Người muốn làm cái gì? Thủ phụ đại nhân ngươi muốn tạo phản sao? Chẳng lẽ vị này thủ phụ dự định tự nhủ, chỉ cần nhiều đọc sách thánh hiển, chú trọng người đạo đức trình độ, liền có thể thiên hạ thái bình có phải là kế tiếp còn muốn đề nghị mình thánh thiên tử không làm mà trị. Cảm thụ được trung quanh chất vấn, hoàng đại thủ phụ không chút hoang mang, ngược lại rất có phạm sửa sang ngũ. Trong thiên hạ chính vụ, số lượng có thể nói là nhiều vô số kể. Cho dù dựa theo quy luật nhất định, phân loại về sau, trong mỗi ngày phải xử lý cũng nhiều như lông châu. Nếu như điện hạ muốn mọi chuyện quan tâm, không phải làm không được, mà là quá tốn thời gian. Cũng không thể điện hạ từ nay về sau, liền không tu luyện cũng không làm những chuyện khác đi. Vì vậy, lão thần cho rằng, điện hạ muốn làm, là hợp lý chế định mục tiêu, chỉ dẫn phương hướng bắt đại phóng tiểu đây mới là điện hạ nên làm. Nghe vậy, thùng nham khẽ gật đầu. Không rõ chi tiết kết quả là cái gì, là sống sống mà chết. Cho nên mỗi ngày tân tân khổ khổ, chuyện gì đều muốn tự mình qua một lần ra cắt lượng bị mà chết. Mà hắn đối thủ cũ, Tư Mã Úy Đồng Hải thì là một mực cẩu đến cuối cùng. Cho nên thủy hoàng đế mỗi ngày phê duyệt nặng mấy trăm cân thẻ che tấu chương, trực tiếp tráng niên mất sớm, hơn 40 tuổi liền treo. Nếu như thủy hoàng đế có thể sống hơn 80 tuổi, không, dù là hắn chỉ có thể sống hơn 60 tuổi, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Dù là bây giờ Hùng Nam tù vì cao thầm, không sẽ sống sống mà chết, nhưng cũng không nguyện ý làm như vậy. Mình là giáng quốc, tương lai càng là hoàng đế, đế quốc người cầm lái, chỉ dẫn phương hướng mới là mình nên làm. Nếu như tại trong lúc này, chúng ta những này đại học sĩ không hợp cách, vậy liền trực tiếp đổi đi chúng ta. Nếu như cái nào quan viên không hợp cách, đổi đi hắn chính là. Chương 9, thái tử, ta không làm hiền vương. Đợi đến hoàng đại thủ phụ đề nghị kết thúc về sau, còn lại đại học sĩ bọn họ, cũng nhất nhất dạng thuật tâm đắc của mình. Cuối cùng, chính là một trận lệ cũ thương nghiệp lẫn nhau thổi, Hùng Nam nói các vị đại học sĩ đều là quang cổ chi thần, đại học sĩ bọn họ thì là nói Hùng Nam rất giống Hùng Sương. Rất giống Hùng Sương, cái này đánh giá thật không thấp. Giờ này khắc này, Hùng Nam vừa mới trở thành thái tử, hắn cần không phải các loại anh minh thần võ loại hình lời dễ nghe, rất giống Hùng Sương mới là hắn giờ phút này cần nhất. Như thế, dưới đây văn thần võ tướng liền sẽ yên tâm. Mặc dù bây giờ là thái tử giang quốc, nhưng thái tử rất giống bệ hạ, phương thức xử lý cũng cùng bệ hạ cùng loại, không cần lo lắng chính sách lập đi lập lại, không giả lo lắng những này có không có. Liên cái này đơn giản một câu, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng lòng người. Đến giờ phút này, Hùng Nam đối với mấy vị đại học sĩ liền tương đối hài lòng, chỉ ít bọn hắn rất có ánh mắt không phải sao. Chỉ bất quá, khích lệ về khích lệ, xem trọng về xem trọng, Hùng Nam nhưng không có quên mình lúc đầu mục tiêu. Đột nhiên, lời dễ nghe nói xong về sau, Hùng Nam liền trực tiếp biến sắc mặt. Thấy thế, mấy vị đại học sĩ lẫn nhau, tới, thời khắc ngấu cho đến. khu khụ, nói đến có chút khó mà mở miệng, ngay tại trước mấy ngày, nhị huynh lớn ta. O, oh, tở tở Edu. Ngươi cũng là thái tử, còn có thể bị nhị hoàng tử khi dễ. Mà lại Nị hoàng tử vừa mới mệnh cách vỡ vụn, ngay tại chư trị căn cơ, hắn đâu còn có thời gian, lại nơi nào có lá gan dám đi khi dễ ngươi đây? Bất quá ngươi là thái tử, ngươi cao hứng liền tốt. A, nhị hoàng tử điện hạ đã làm gì? Một vị nào đó đại học sĩ một mặt chân thành đạo: "Ta cái này nhị huynh, cho tới nay hiển danh chuyển xa." Thưa nhỏ liền bái nho ra đại tông sư vi sư, về sau càng là học sâu bách ra. Ở phương diện này, là cái thiên tài chân chính. Mà mấy ngày trước đó, nhị huynh thì là tìm tới ta nói, mình tu luyện đã đến một cái thời khắc mấu chốt, muốn làm tướng lợi dụng cơ hội này đột phá chân tiên. Nói đến đây, Hùng Nham một mặt vô tội hai tay một đám, điểm này cô cũng rất bất đắc gì a nhị huynh chính là huynh trưởng ta, lại là tổn thất, muốn làm nội các thủ phụ, phụ tá ta quản lý thiên hạ. Trên lý luận giảng là không có vấn đề. Ngay vậy, mấy vị đại học sĩ vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, thậm chí tại Hùng Nham cảm ứng bên trong, bọn hắn liên tâm nhảy tốc độ, mau chạy tốc độ đều không có biến hóa chút nào. Xem ra, một chút đều không có bị hù dọa. Bất quá cái này cũng đều là trong dự liệu, tâm lý tố chất thật tốt. Đối với việc này, bản độc nhất phản đối. Nhưng quốc triều lấy hiếu trị thiên hạ, bây giờ ta vừa lên làm thái tử, lại vừa mới đem nhị huynh trên người lòng khí thu nạp không còn, giờ phút này cũng không tốt trực tiếp phản đối việc này, chư vị có gì dạy ta? Cái gì? Nhị hoàng tử vậy mà như thế không biết tiến thối. Vậy liền để lão phu đã qua, cùng hắn nói một chút đạo lý. Nếu không tìm một cơ hội xấu, khu khục, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đưa nhị hoàng tử về đất phong đi. Chỉ cần không ở kinh thành, sự tình cũng liền đơn giản. Các ngươi bọn này lao giả, từng cái nhìn đều xấu rõ rất. Biết rõ ta ý nghĩ, nhưng chính là không chủ động cổ động. Tâm nhãn thật to xấu. Ai, trung bi là Nhị huynh, giờ phút này cô vừa mới lên làm thái tử, cũng không tốt tận lực kích thích hắn. Bất quá thủ phụ bên trên tá thiên tử, dưới lý quân thần, vị trí trọng yếu như vậy, xác thực không nên cho hắn. Nói đến đây, Hùng Nam dừng một chút, mấy vị đại học sĩ cũng yên tinh trở lại. Dựa theo đại sở luật, nội các đại học sĩ hạn mức cao nhất là 9 người đúng hay không? Lời này mới ra, mấy người cũng liền minh bạch Hùng Nam chân thực ý nghĩ. Nội các thủ phụ cái gì, bất quá là mù nói bậy, gia tăng một vị nội các đại học sĩ, mới là Hùng Nam mục tiêu chân chính. Sáu vị đại học sĩ, trong đó có một vị là nội các thủ phụ, bình thường nghị sự thời điểm, thủ phụ một phiếu sung làm hai phiếu. Như thế, việc nhỏ, nội các liền có thể triệt để làm ra quyết định. Mà một khi nhiều hơn một vị đại học sĩ, liền có thể sẽ xuất hiện bốn phiếu đối bốn phiếu cục diện. Loại thời điểm này, Hùng Nam cái này thái tử tầm quan trọng, liền đột hiện ra. Trên thực tế, nếu như không phải giờ phút này vừa mới lên làm thái tử, Hùng Nam là sẽ không như thế phiền phức. Chính mình mới khi thái tử, nếu như cao tầng quan viên đổi quá thường xuyên, sẽ ảnh hưởng lòng người. Mà lại, thân là thái tử Làm tương lai hoàng đế cũng không thích hợp tự mình hạ chẳng, làm trọng tài mới là mình nên làm. Thân là một hợp cách thái tử, sẽ không có rõ ràng khuynh hướng chính trị. Vô luận là văn thần, võ tướng, huân quý, tôn thất, đều chỉ là cân bằng trong nước một cái thế lực mà thôi. Mình muốn làm chính là chế định quy tắc làm trọng tài. Cùng tại thích hợp thời điểm, lấy trọng tài thân phận xuất hiện, không cho cái này bốn cái thế lực mất đi cân bằng. Không tệ, đúng là chín cái. Ân đã như vậy liền để nhị huynh khi một cái đại học CD, lại trải qua thêm một đoạn thời gian. Đợi đến cô Triệt để nắm giữ triều đình về sau, nhất định sẽ đem hắn lột xuống tới. Về phần khoảng thời gian này, chư vị hảo hảo đạm đường một chút. Vừa dứt lời, nhị hoàng tử liền xuất hiện ở cổng, thấy thế Hùng Nam lập tức bày ra một bộ có chút phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì thân sắc. Sau đó, cũng không đợi mấy vị đại học sĩ đáp lời, liền hư một tiếng, phất ống tay áo một cái trực tiếp đi. Vào lúc ban đêm, có quan hệ việc này bắt quái lời đồn, liền trực tiếp chuyển khắp toàn bộ thành Lạc Dương. Nhị hoàng tử ỷ vào mình là thái tử huynh trưởng thân phận, quả thực là chạy đến nội các làm tới đại học sĩ giáo. Nhị hoàng tử tham quyền, Nhị hoàng tử hào sắc. Nhị hoàng tử không phải cái thứ tốt. Nhị hoàng tử cũng dám trong âm thầm uy hiếp giám quốc điện hạ, lấy đại cục uy hiếp điện hạ, là cái đại đại tích người xấu. Tóm lại, đang tận lực dẫn đạo dưới, vẹn vẹn một đêm thời gian, những này lời đồn liền chuyển khắp toàn bộ Lật Dương, mà lại lấy tương đối nhanh tốc độ, Chuyển hướng toàn bộ Thiên Hạ. Lập tức, nhị hoàng tử thanh danh liền triệt để xấu. Trước đó hiền vương danh vọng, lập tức hóa thành cho bụi một chút không thừa. Đây cũng là đại giới, muốn nhận trọng dụng, muốn làm nội các đại học sĩ, vậy liền không cần tiếp tục khi vương. Có được hiền vương thanh danh con đồng thời trở thành đại học sĩ, có được phó tướng quân vị, đây không phải cổ vũ hắn tạo phản sao? Nghĩ tới đây, Hùng Nam phất phất tay liền để ngành tình báo quan viên lui xuống. "Minh tản những này lời đồn, đều là vì nhị huynh ngươi tốt, ngươi nhất định phải tin ta a." Tiến vào nội các về sau, nhất là lời đồn trong vòng một đêm liền chuyển khắp Lạc Dương về sau, nhị hoàng tử liền có giận độ. Chỉ bất quá, mặc dù sớm có đoán trước nhưng khi danh tiếng xấu truyền đến thời điểm, vẫn còn có chút phẫn nộ, đáng tiếc, bất đắc dĩ. Nghe nói ngày thứ 2 nhị hoàng tử đều là mặt đen lên làm việc, ngày thứ 3 ba lúc bắt đầu, nhị hoàng tử liền phát lực Thân là nhị hoàng tử, mặc dù ở địa phương chỉ coi qua châu mục, ở trung ương quan lớn nhất cũng chỉ là Lạc Dương thái thú. Nhưng là, mấy trăm năm nay trải qua, nhị hoàng tử vẫn là kinh doanh một nhóm thế lực không nhỏ. Có những ngày cố cán, lại có nội các đại học sĩ thân phận, nhị hoàng tử liền giống như một đầu như chó điên, gặp người liền cắn. Chương 10, lớn triều hội. Nhị hoàng tử bản nhân, đương nhiên là tương đối có bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không cho tới nay đều có hiển vương xưng hào. Mà khi hắn triệt để thả bản thân thời điểm, chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng xa xa ngoài một chút quan sát đám người đợt trước. Sau bảy ngày, liền có một chính ngũ phẩm đại quan kết thúc. Nhìn qua chính ngũ phẩm tại cũ phẩm quan làm đứng trước, chỉ là chu du, nhưng trên thực tế cũng đã được xưng tụng đại quan hai chữ. Huyện lệnh bất quá thất phẩm, quận trưởng cũng mới lục phẩm, một châu châu mục, dưới chướng chục triệu con dân, có được trực tiếp hướng trung ương viết tấu trường quyền lợi châu mục, cũng liền mới chính ngũ phẩm. Ở trung ương, lục bộ thượng thư là chính tam phẩm, lục bộ thị lang là chính tư phẩm, phía dưới thực quyền ty trưởng bọn họ cũng liền mới chính ngũ phẩm mà thôi. Nhưng mà, vị này ngũ phẩm đại quan xuống ngựa, cũng không phải là kết thúc, vẻn chỉ là vừa mới bắt đầu một vị lại một vị mặt ngoài rất ngăn nắp và lớn, nhao nhau xa lưới. Đây mới thực là lợi ích chi tranh, ngươi động người khác lợi ích, người khác đương nhiên phải liệu mạng phản kích. Loại thời điểm này, ai sẽ cố kỵ ngươi hoàng tử thân phận. Kể từ đó, nhị hoàng tử âm thầm bên trong kinh doanh thế lực cũng không ngừng rút lại. Đồng dạng, trong quá trình này, từng vị Hùng Nam Tâm Phúc nhao nhau thừa vị. Không lâu sau đó, triều đình liền có thật nhiều quan viên bắt đầu vạch tội nhị hoàng tử. Đối với những tấu chương này, Hùng Nam nhìn cũng không nhịn. Quan văn đối với triều có trọng yếu không? Khẳng định là rất trọng yếu. Mặc dù cái giai tầng này có vô số khuyết điểm, nhưng ở quản lý quốc gia phương diện coi như thấu hoạt. Nhưng Hùng Nam cũng rõ ràng, không thể để cho các quan văn thả bản thân. Mà nhị hoàng tử chính là Hùng Nam trong tay dây cương, xích chó. Có nhị hoàng tử cái này ác nhân, mình vị này dám quốc thái tử liền có thể khi thuần túy người tốt. Hết thệ chuyện xấu, ta cũng không biết, cũng không rõ ràng, đây đều là nhị huynh giấu giếm ta làm. Cái gì? Ngươi nói nhị huynh là tên đại phôi đản, hắn từ đầu tới đuôi xấu chảy mỡ. Vừa rồi ta không có nghe rõ. Ngươi có thể một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, nghiêm túc suy nghĩ về sau, lại đến nói cho câu ngươi muốn nói cái gì sao? Dân ra, dù là quần thần đều rõ ràng, nhị hoàng tử chỉ là hùng nham trong tay các quyền, nhưng thật sự lợi ích chi tranh phía dưới, cũng liền đành phải cùng nhị hoàng tử chân chính đấu. Về sau, bọn hắn nhất toán hận đã không phải là hùng nham, mà là bị ném đi ra tiếp nhận tổn thương nhị hoàng tử. Mà đối với nhị hoàng tử mà nói, làm tới triều đình nội các đại học sĩ, có phó tướng quyền lợi, đối với người tu hành cũng là thật sự có chỗ tốt. Lấy tư chất của hắn, chỉ cần lên làm mấy chục năm nội các đại học sĩ, liền có thể tại không rưỡi vào khí vận tình hung dưới, chân chính thành tiểu chân tiên. Đến lúc đó, chính là chân chính trường sinh bất tử. Tại trường sinh dụ hỏa dưới, tại chính thức đột phá dụ hỏa dưới, nhị hoàng tử cũng là cam tâm tình nguyện xung làm hùng nham tay chân. Hùng nham để hắn cắn ai, cung cấp chứng cứ về sau, hắn liền trực tiếp xông đi lên cắn ai, nghe lời đề gớm. Mà lại mặc dù song phương đấu rất kịch liệt, nhưng đều phù hợp quyền lợi đấu tranh quy tắc ngầm, hùng nham cũng liền vui ngồi ở một bên, làm cái trọng tài, cầm hạt dưa đầu phộng xem kịch. Ngay tại nhị hoàng tử trở thành nội các đại học sĩ thời điểm, vẻn vẹn cách 3 ngày, Trong kinh thành liền chuyển ra đại hoàng tử Lân Ta chuyển ôn. cho tới bây giờ, mọi người đều biết, đây là Sáo Lộ, lại là Sáo Lộ. Người hắn a, Sáo Lộ quan văn không đủ, hiện tại lại tới Sáo Lộ quan võ 6. Bất quá dù là trong nội tâm đều đã nhìn ra, cũng không có thằng lốc hàng kia sẽ tùy tiện nói thẳng ra. Tại loại này ăn ý phía dưới, đại hoàng tử liền thành quân đội su mật viện đại lão một trong, bắt đầu nhằm vào quân đội bên trong lần tàng sâu mọt. Vẫn là câu nói kia, cứ việc đại hoàng tử cho tới nay đều là dùng võ tướng thân phận xuất hiện, cũng tương đối thụ quân đội hoan nghênh. Nhưng khi đại hoàng tử chân chính động dưới đáy bánh gato, bắt đầu đại quy mô cha giết sâu mật về sau, dị vãng hảo cảm triệt để không có. Lại qua mấy ngày, Tam hoàng tỷ liền thành quản lý Tôn thất phó tông chính. Về phần lúc đầu lão tông chính, vừa vận đoạn thời gian gần nhất thân thể khó chịu xin nghỉ bệnh. Cho nên, Tôn thất, Huân quý phương diện sự tình, liền tạm thời do Tam hoàng tỷ xử lý. Đương nhiên, không có qua bao nhiêu thời gian, Tam hoàng tỷ tại Tôn thất, Huân quý bên trong thành danh cũng xấu. Để nhị huynh gọ quan để lại huynh võ tướng, để Tam tỷ gọ Tôn thất, Huân quý, hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Hùng Nam liền tương đối thênh nhàn. Vệ quan tiến thêm một bước luyện hóa long khí, thường xuyên đi tham viếng ở vào trong hôn mê phụ thân Hùng Sương, ngẫu nhiên mở lớn triều hội, sáng biểu diễn, thời gian trôi qua cũng đã rất nhanh. Có một tiếng, tiếng Trung du dương mà động nghe. Nương theo lấy tiếng Trung, liền mang ý nghĩa cuối năm nay lớn triều hội chính thức bắt đầu. Hôm nay là ngày Tết ông táo, cũng là triều đỉnh tuyệt đại đa số quan viên cuối cùng lúc làm việc. Sau ngày hôm nay, tám thành trở lên quan viên sẽ trực tiếp treo ân về nhà. Sắp quan ấn phong tỏa tốt, để vào triều đình quy định địa phương. Đợi đến Tết Nguyên tiêu về sau, Những này nghỉ về nhà đám quan chức thì là sẽ lần lượt trở về. Chọn vẹn 20 ngày trở lên ngày nghỉ, xem như rất tốt phúc lợi. Thời khắc này Hồ Nham cũng không có trực tiếp ngồi tại trên long ỷ, mà là tại long ỷ dưới đáy, rất tới gần long ỷ địa phương, lại rời một thanh tiểu hào long ỷ tới. Liếc nhìn lại, dưới đây các thần tử chia làm 4 cái kinh vị rõ ràng đội ngũ. Bên trái nhất đội ngũ là Huân Quý, đứng tại thủ vị chính là đương đại Sở Quốc Công Tuân Dịch cha hắn. Đứng tại phía sau hắn thì là mấy vị thế tập vong thế quốc triều quý tộc. Dựa theo tước vị cao thấp sắp xếp, đến cuối cùng chỉ cần là thế tập vong thế tức ra, đều đến đây. Về phân giảm bậc thế tập tức ra bọn họ, cũng chỉ có hầu ra cùng trở lên mới có thể tới. Cũng may mắn trong đại điện này là có không gian trận pháp, cũng may mắn hôm nay đại điện bên trong chư vị, liền không có tu vi kém cỏi. Từng cái ánh mắt ta tốt, thính lực cũng ta tốt. Dù là cách mấy giảm xa, cũng có thể tùy tiện thấy rõ ràng hùng nam tướng mạo, nghe được hùng nam lời nói. Từ trái hướng phải xếp tại thứ hai liệt, chính là quan văn các lão gia. Cầm đầu là nội các thủ phụ hoàng đại học sĩ, một thân kỳ bạo rất là hoa Ở phía sau hắn Sếp ở vị trí thứ hai chính là một thân long bảo nhị hoàng tử. Mà hùng nham long ỷ thì là ở vào thứ hai liệt cùng thứ ba liệt ở giữa, xem như trung ương vị trí. Thứ ba liệt chính là võ tướng, những này võ tướng cũng chỉ mặc áo giáp, trên đầu còn mang theo mũ giáp, bên hùng cũng đừng lấy bảo kiếm. Điểm này cũng coi là tiên hiệp đặc sắc, đại hoàng tử đồng dạng đứng tại vị thứ hai. Thứ tư liệt cũng chính là bên phải thứ nhất liệt chính là tôn thất, từng cái đều họ hùng. Mà lại, đứng tại phía trước cái này mấy chục người, từng cái cũng chỉ mặc long bảo. Cho dù là phía sau tôn thất, xuyên cũng là áo măng bảo. Trên lý luận giảng, hoặc là nói nghĩa giọng nói, bọn hắn đều có một đinh đinh điểm đại sở quyền kế thừa. Chương 11, thôn cấp tạo phản. Nương theo lấy tiếng Trung, nội các thủ phụ hoàng đại học sĩ liền trực tiếp ra khỏi hàng. Cuối năm lớn triều hội, nội dung cơ bản giống nhau, trên cơ bản chính là tổng kết trôi qua một năm phát triển, tiện thể dạng một cái dễ nghe cố sự, chém gió bức. Năm nay triều đình thu thuế tổng số mục nhiều đến 126 vạn và lượng. Trong đó, thuế ruộng rất ít chỉ có 1200 và lượng, thương thuế chiếm đầu to, có tròn vẹn tháng 6 năm 1222, ngoài ra cùng yêu tộc, Thứ Hải, Thiên Đình U minh giao dịch 6 đại sở thuế ruộng thật rất rẻ gần như tác không người có thổ địa số lượng tại 10 mẫu đất trở xuống mỗi mẫu đất chỉ lấy một cái tiền đồng 10 mẫu đất trở lên bắt đầu tăng lên mà tăng trưởng đến 500 mẫu đất thời điểm chỉ dựa vào trồng trọn lợi nhuận cùng thu thuế liền đã đồng dạng mà khi thổ địa số lượng tăng trưởng đến 5.000 mẫu thời điểm dù là toàn bộ chống chính là Linh mễ cái xù thu thuế cũng đủ làm cho thổ địa người sở hữu bồi rơi ngọn nguồn loại này đặc thù thu thuế chính sách lại thêm đại sở tương đối cường đại quan lại sức chiến đấu liền tạo thành một cái hậu quả Cho dù là thế gia hào cường, người có ruộng đồng số lượng cũng chính là hai 3 trăm mẫu, cùng nông thôn thổ địa chủ không sai biệt lắm. Rất nhanh, kể xong thu thuế vấn đề, hoàng đại thủ phụ liền bắt đầu tiếp tục giảng thuật năm nay nhân khẩu biến hóa, xuất sinh nhân khẩu, tử vong nhân khẩu, nam nữ tỷ lệ. Cuối cùng xin cho lão thần nói một chút năm nay nội chính phương diện chỗ thiếu sót. Thứ nhất, nam nữ nhân khẩu như cũng rất không cần đối. Ta đại sở bây giờ tổng nhân khẩu có 56 ức. Trong đó nam tử số lượng là 27 ức 6 ngàn nữ tử số lượng là 28 ức 4 ngàn Nữ nữ tử số lượng so nam tử còn cao, nhưng mà trên thực tế bởi vì rất nhiều nam tử đều là một chồng một vợ nhiều thiếp, một chút tâm thần, dương thần tu sĩ, càng là có trên trăm danh thê thiếp sáu. Nữ tính so nam tính tổng số mục thêm ra 8000 bạn, nhưng mà bởi vì một chồng một vợ nhiều thiếp chế độ nguyên nhân, còn có một chút nam tử, đứng trước không có thê tử cục diện, đây thật là để Hùng Nam không biết nói cái gì cho phải. Ân, cô biết. Liên quan tới việc này, cô đã có chút ý nghĩ. Hùng Nam biện pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp từ luật pháp góc độ cấm chế một chồng một vợ nhiều thiếp chế độ, khẳng định là không thể nào. Toàn bộ đại sở, mặc dù có rất nhiều cường lực nữ tu sĩ, nhưng tổng thể mà nói, vẫn như cũng là nam tính lực lượng mạnh hơn nữ tính, cái này chú định nam nữ nhất định không bình đẳng. Nam nữ không bình đẳng, tu sĩ cùng bình dân không bình đẳng, quan viên cùng bình dân không bình đẳng, nhưng vấn đề này đều là khách quan tồn tại. Muốn thông qua một đạo pháp luật đến cải biến loại tình huống này, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, trực tiếp cải biến không có khả năng, vậy liền gián tiếp cải biến. Tỷ như thu thuế, một chồng một vợ không thu thuế, còn cho một chút ban thưởng, liền xem như là điều chỉnh cho phần tử tiền. Một chồng một vợ một tiếp Triều đình không ban thưởng cũng không trừng phạt. Hai phía liền nhất định phải tại nạp thiếp thời điểm giao nộp một bút không phải rất nhiều tiền bạc. Cụ thể số lượng, Hùng Nam còn không xác định. Con số này nhất định phải kỹ càng điều tra, tuyệt không thể áp đặt. Mà lại khác biệt địa khu, mức cũng khẳng định không giống. Đến cuối cùng, có thể còn muốn kiến thiết một cái chuyên môn xử lý việc này ban ngành liên quan, không cẩn thận triều đình lại thêm mấy ngàn cái thậm chí cả mấy vạn cái nón quan, mình nối bọn này quan văn, chính là không thể tốt hơn. Nửa ngày, hoàng đại thủ phụ tổng kết cũng sắp kết thúc, trước mắt xem ra Năm nay Triều đình tại Tài chính vương diện, còn có 5000 vạn lượng lỗ hồng. A, 5000 vạn lượng lỗ hồng. Những năm qua là thế nào xử lý? Hùng Nam cười híp mắt nói, nhìn qua rất là hoài hãi. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, nhìn xem Hùng Nam này tấm tư thái, Hoàng đại thủ phụ đã cảm thấy, lại có người muốn xui xẻo. A, ta vì sao muốn nói lại đâu. Dưới tình huống bình thường, Triều đình nếu như không đủ tiền, thiếu một ít tiền, liền từ bên trong nô bên trong mượn. Thiếu đồng tiền lớn, liền trực tiếp tìm thế gia hào cường, thương nhân tông phái Dựa theo lệ cũ, hàng năm triệu đỉnh thu nhập một thành là muốn trực tiếp tiến vào bên trong nô. So hiện nay năm, tiến vào bên trong nô số lượng liền nhiều đến 12 ước 6000 vạn 2. Nhìn qua rất nhiều, nhưng thực tế lại không phải dạng này. Cái này một thành bao gồm toàn bộ đế quốc hoàng thất tất cả chi phí, không chỉ là hoàng đế một người. Hoàng hậu, tất cả phi tử, hoàng cung cung nữ thái giám, trong hoàng cung tất cả hoàng tử công chúa, thậm chí cả ngày lễ ngày Tết thời điểm ban thượng, đối văn thần võ tướng ban thượng, đối bạch tính ban thượng, đối vân quý tôn thường, đều là bên trong nô gia. Nếu như cái này một bút tài chính Toàn bộ đều là hoàng đế lao tử một người, vậy liền còn tấu hoạt. Chỉ khi nào công dụng nhiều như vậy, thường thường đến cuối cùng, liền không có mấy đồng tiền. Thậm chí rất nhiều thời điểm, nếu như không phải hoàng trang bên trong hàng năm đều tự có sản xuất, Lịch Đại Đại Sở Thiên tử, đã sớm phá sản không biết bao nhiêu hồi. Nói cách khác, còn thiếu 5000 vạn lượng, năm nay liền không sao mà. Đúng vậy. Hoàng đại thủ phụ nghiêm túc nói. 5000 vạn lượng bạc, thẳng thắn nói đối với đại sở mà nói, không đáng kể chút nào, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Tuy tiện bán một cái chính sách có hạn kỳ 10 năm hoặc là thời hạn có hiệu lực 1 năm chính sách, liền không chỉ cái giá này. Có là đại thương nhân, thế gia hào cường, nguyện ý vì những này lâm thời tính chính sách bỏ tiền. Nhưng mà tiền mặc dù không nhiều, nhưng là quan văn đoàn thể một cái nho nhỏ thăm dò. Sau này, bọn hắn còn sẽ có cái này đến cái khác nho nhỏ thăm dò. Những này thăm dò không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lại có thể để các quan văn nhanh chóng tại những này thăm dò bên trong, biết rõ ràng Hùng Nam tính cách, phương thức tư duy. Ân, cô biết, đã có một chút ý nghĩ, thủ phụ không cần lo lắng. Nghe vậy, hoàng đại thủ phụ nhẹ gật đầu liền không nói một lời lui trở về. Đông đông đông. Nghe tiếng bước chân này liền biết, lần này ra khỏi hàng chính là võ tướng, người này là triều đình đại tướng quân, cũng là su mật viện đại đầu mục, người tổng phụ trách. Về phần su mật viện, có thể đơn giản hiểu thành quân đội nội các, hoặc là cùng loại với quân cơ sự cơ cấu. Toàn bộ su mật viện trực tiếp đối hoàng đế phụ trách, hiện tại thì là trực tiếp đối Hùng nham phụ trách. Cho dù là nội các, cũng không có quyền quản lý su mật viện, càng không có quyền quản lý quân đội. Quan văn không luận võ đem tôn quý, tự nhiên là sẽ không xuất hiện đại manh triều loại kia tam phẩm võ tướng. Đối thất phẩm huyện lệnh quỷ xuống tình huống. Năm nay, triều đình dựa theo kế hoạch di chuyển 8000 vạn bát tính, tại trên thảo nguyên mới xây 8 châu chi địa. Nhờ vào giám quốc điện hạ vi danh, đây hết thể cũng rất thuận lợi. Trước mắt cái này 8 châu chi địa, như cũng ở vào quân quản trạng thái. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, ước chừng 3 đến 5 năm về sau, liền có thể kết thúc quân quản. Ngoài ra, thôn cấp một quy mô nhỏ phản loạn năm nay trung phát sinh 6 lần. Cái này 6 lần phản loạn, hết thể tạo thành 18 danh bát tính quan viên tử vong, 62 danh bát tính quan viên thụ thương 6. Nghe vậy, Hùng Nam liền hồi tưởng lại mình trước đó cố ý tra xét tình báo tương quan. Ngay lúc đó mình còn sợ hai người phía dưới vì công lao, theo dệt vô cớ. Nhưng kết quả lại làm cho Hùng Nam lại một lần trưởng kiến thức. Chương 12: Tiền đúc. Cái gọi là quan bức dân phản, kỳ thật chính là dưới đáy quan văn tham ô nhận hối lộ thời điểm, kỹ thuật hàm lượng quá thấp, bóc lột kỹ năng không hợp cách, quá mức rõ ràng, một chút cũng không hiểu trẻ lớp. Kết quả bạch tính bị bức ép đến mức nóng này, cũng chỉ đành giết quan. Giết quan về sau, bị rất nhiều quan viên kiên kỵ, kết quả là ban ngành liên quan liền cho cái này hai tên bạch tính cấm một cái tạo phạt tăng, hương cấp một phản loạn một lần, huyện cấp một cùng với trở lên không có. Ngoài ra, quân đội lớn nhỏ hành động 3.672 lần, cùng giết chết đạo quốc dư nghiệt 4.628 người, giết chết 6. Ân, cô biết, sẽ cẩn thận xem xét. Nghe vậy đại tướng quân mặt không đổi sắc ôm quyền thi lễ một cái, liền trực tiếp về tới thủ vị. Lần này ra khỏi hàng thì là đương đại sở quốc công, cũng chính là tuân dịch cha hắn. Năm nay vân quý khách quan năm ngoái, tăng lên 62 vị, trong đó thế tập vong thế một vị cũng không có, đều là giảm bậc thế tập. Lớn nhất chính là 6 nhỏ nhất là 6. Ngoài ra đáng lưu ý chính là Tuyên Thành Hầu định ra người thừa kế, đồng thời hướng triệu đỉnh ban ngành liên quan đăng ký. Vị này mới Tuyên Thành Hầu thế tử, chính là hắn từ đệ đệ nơi đó nhận làm con thừa tự mà đến, đã một lần nữa thay đổi huyết mạch, kiểm tra không sai. Vị này Tuyên Thành Hầu, Hùng Nam là biết đến, còn cố ý điều tra, nhìn xem là có người hay không hám hại hắn. Nhưng kết quả cuối cùng cho thấy, đây là Tuyên Thành Hầu chính mình vấn đề. Bởi vì công pháp vấn đề, Tuyên Thành Hầu trẻ tuổi thời điểm, đã từng tẩu hỏa nhập ma một lần. Lúc kia, hắn đã là Tuyên Thành Hầu Mà tẩu hỏa nhập ma về sau, công pháp phát sinh cải biến, món đồ kia liền phế bỏ. Những năm gần đây, cũng không ít thần ý chuẩn bệnh. trị liệu phương án, nhưng thật ra là rất nhiều. Nhưng lại đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là phế bỏ cái này một thân công lực. Chỉ bất quá vị này tuyên thành hầu suy tính rất lâu sau đó, liền không có tiếp tục trị liệu. Xác nhận qua huyết mạch sao? Xác thực đã triệt để thay đổi huyết mạch, cũng tuyên thành hầu một mạch tương thừa mà không phải Lý Miêu hoàng thái tử. Hùng Nam nghiêm túc nói, đối với quý tộc mà nói, đối với Vân Quý mà nói, huyết mạch tầm quan trọng, không cần nói cũng biết nhất là tại đại sở dạng này thần thoại thế giới, huyết mạch là chân chính có lực lượng cường đại. Xác ngược qua, việc này là lao thần tự mình kiểm tra. Huyết mạch tại đặc thù pháp môn phía dưới, sớm đã biến thành tuyên thành hầu dòng chính hậu duệ. Ân, tiếp tục. Lan đài hầu thế tử Lâm Quảng, hành vi phóng đãng không chịu nổi, nhiều lần trái với đại sở luật 6. Theo luật, tức đoạt kế thừa tư cách. Một lát sau, sở quốc công liền đem năm nay Vân Quý biến hóa tình huống, nói rõ được rõ ràng sở rõ ràng bạch bạch. Mà đợi đến hắn tối lui về sau, ra khỏi hàng chính là đại Tông chính. Giảng thuật năm nay tôn thất biến hóa, chủ yếu là nhân số biến hóa. Tại đại sở không phải là cái gì người đều có thể xưng là tôn thất. Tôn thất cái thân phận này bản thân liền tương đương với một cái tức vị. Chỉ bất quá tức vị này tương đối nhỏ, so nam tức còn thấp hơn cấp một. Mà lại, cũng hưởng thụ không được quá nhiều đặc quyền. Duy nhất có thể để xác định chỗ tốt chính là, thân là tôn thất sẽ không có người khi dễ ngươi. Có rất ít người dám quang minh chính đại khi dễ tôn thất, dám làm như vậy, một phần có cao bà trượng. Ngoài ra còn có một chút chỗ tốt chính là, có thể hưởng thụ được tương đối tốt đẹp giáo dục tài nguyên. Vì vậy tại đại sở cảnh nội, Không phải nói ngươi họ hùng, tổ tiên là hoàng tử, liền có thể trở thành tôn thất. Cho dù là hoàng tử dòng chính hậu đại, nhiều đời chuyển thừa tiếp về sau, nhiều đời giảm bậc thế tập về sau, cuối cùng cũng sẽ chẳng khác người thường, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đại sở hoàng tử, tuyệt đại đa số đều là thân vương tức vị, nhưng cũng chỉ là ban thượng ruộng thân vương. 3, ba, năm vạn mẫu đất, không sai biệt lắm chính là tuyệt đại đa số ban thượng ruộng thân vương hạn mức cao nhất, hoàng tử cũng không ngoại lệ. Thân vương người thừa kế là con vương, cái khác nhi tử cũng chỉ là quốc công. Giảm bậc thế tập phía dưới, không cần bao nhiêu đời liền thật biến thành bình dân, muốn một lần nữa có được tôn thất thân phận, tối thiểu nhất cũng phải thi đầu tổ tại. Tại Hùng Nham Lý Giải bên trong, họ Hùng truy căn tố nguyên phía dưới tổ tiên là một vị nào đó hoàng tử, lại bản nhân xem như xã hội tinh anh, đồng thời thỏa mãn cái này ba điều kiện mới có thể trở thành tôn thất. Dù sao cũng phải đến nói, năm nay tôn thất số lượng gia tăng tốc độ so với trước năm nhanh hơn một chút xíu. Ân, cô biết. Tôn thất sự tình, Đại Tông chính phi tâm. Đợi đến Đại Tông chính cũng lui ra về sau, Hùng Nham liền nhìn thoáng qua một bên Đại Thái giám. thế, thế Đại thái giám liền hướng phía phía dưới hôm một tiếng: "Có việc lên đấu, vô sự bãi triều." Hôm nay là cuối năm lớn triều hội, cho dù có chuyện gì, cũng đã sớm tại lớn triều hội trước đó thương lượng xong. Lịch đại đến nay, lớn triều hội đều sẽ tương đối thuận lợi. Cho dù có cái gì chính trị đấu tranh, cũng sẽ không trực tiếp tại lớn triều hội bên trên tiến hành. Đồng dạng, một khi lớn triều hội bên trên thật xuất hiện chính trị đấu tranh, vậy khẳng định không phải chuyện nhỏ. Bất quá còn tốt, năm nay cái này Hùng nham giám quốc năm thứ nhất, chưa từng xuất hiện cái gì yêu tiêu thân. Một lát sau, năm nay lớn triều hội liền kết thúc. Hùng Nam dẫn đầu rời đi, tiếp xuống quần thần cũng dựa theo phân cấp, tức vị cao thấp, lần lượt rời đi. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, Hùng Nam liền cùng Hoàng đại thủ phụ cùng một chỗ, đi tới thiếu phủ dưới chướng tiền tài thi. Thiếu phủ cái này cơ cấu, là phi thường đặc thủ. Toàn bộ thiếu phụ chỉ đối hoàng đế một người phụ trách, bất luận cái gì thiếu phủ quan viên lên chức, hoàn toàn do hoàng đế lao tử một lời mà quyết. Không cần bất kỳ lý do gì, không cần bất kỳ cơ gì, càng sẽ không xuất hiện quan văn phản bác thánh chỉ tình huống. Mà tiền tài ti thì là chuyên môn phụ trách tiền đúc, đại sở tiền tệ, chia làm đồng tiền, ngân lượng thỏi vàng dòng ba loại. Mỗi một loại tại giàn đúc thời điểm đều sẽ sử dụng trận pháp đặc biệt, tăng thêm một tia không có ý nghĩa nhân đạo khí số. Mặc dù rất ít, nhưng là dùng để phòng ngụy cũng đã đủ. Có cái này một tia khí số, thỏi bạc dòng mới thật sự là tiền tệ, không có cái này một tia khí số, vàng bạc lại nhiều, cũng chỉ có thể xem như cơ sở nguyên vật liệu sử dụng. Tựa như trong hương thôn thổ địa miếu đồng dạng, những cái kia thổ địa ra tượng thần đều là thuần đồng chế tạo, nếu như ở tiền chiều tự nhiên là rất đáng tiền. Thế nhưng là tại bản triều, dù là một cái cao lớn hơn thuần động tạo thần, giá trị cũng liền như thế. Về phần phân biệt tiền tệ thật giả phát khí, không dám nói là từng nhà đều có, nhưng mỗi một đầu thương nghiệp đường phố đều ít nhất phải có một cái, treo ở nơi công cộng, cung cấp dân chúng tùy ý sử dụng. Mà lại triều đình sớm có quy định, bách tính trong tay gặp phải tiền giả, đồng đều nhưng tiến về triều đình không chế tiền trang, đổi thành tiền thật. Về phần những ngày giả tiền thì là sẽ mang đến ban ngành liên quan, tiến hành xem bói, thua diễn, cuối cùng chờ đợi phàm nhân chính là Chu Tam tộc. Cho dù là tạo phản, rất nhiều thời điểm cũng chưa chắc sẽ Chu Tam tộc. Nhưng là giàn đúc tiền giả, thì nhất định sẽ Chu Tam tộc. Vật liệu không có vấn đề đi. Chương 13, cải cách bước đầu tiên, phát tiền. Hiện tại triều đình cái này một khối là tình huống như thế nào? Triều đình những năm gần đây phát hành tiền tệ tổng lượng là 1 vạn 9231 thứ 2, hàng năm mới phát hành tiền tệ tổng lượng tại 3 đến 1 ,2 tỷ 2 ở giữa. Không biết năm nay giang quốc dự định phát hành bao nhiêu. Nói tóm lại, đại sở tài chính chính sách vẫn là lệch bảo thủ, bất quá hùng nham cũng có thể lý giải. Dù sao phong hiểm quá lớn, mà lại việc quan hệ bách tính sinh hoạt, không cẩn thận phía dưới, nón quan không có xem như việc nhỏ. Nếu là cả nhà chết hết sạch kia mới thật sự là gặp vận rủi lớn. Ân, cũng không cần quá nhiều, trước ấn cái 100億 ID. Hung Nham mãn bất tại hồ nói. Bây giờ toàn bộ đại sở tiền tệ tổng lượng, không sai biệt lắm là 2000 tỷ 2. Đương nhiên, ở trong đó khá nhiều một bộ phận cũng không ở nhân gian, mà là tại thiên đỉnh chân tiên, hư minh địa giới quỷ tiên trong tay. Trên thực tế, loại này mang theo một tia nhân đạo khí số tiền tệ, tại tam giới đều là tương đối được ham mê. Cho tới bây giờ, thậm chí thành trong tam giới lưu hành nhất, độ chấp nhận rộng nhất tiền tệ. Cho dù chân tiên mình có lẽ không dùng đến những hàng này tệ, nhưng chân tiên đệ từ đâu? Người nhà đâu? Mà lại, nếu như thiên đỉnh chân tiên muốn cùng U Minh Tri Địa Quỷ Tiên làm ăn, thế nhưng là trong tay nhưng lại không có đối phương muốn, loại tình huống này, vật năng giá, đại sở phát hành loại này, rất khó hủy tạo tiền tệ, liền thành một cái thứ rất tốt. Cái này rất giống hậu thế, một cái tiểu quốc cùng một cái khác tiểu quốc ở giữa, có kinh tế giao lưu cần, nhưng lại đối với lẫn nhau tiền tệ mua năng lực rất là hoài nghi. Kết quả cái này hai tiểu quốc trải qua nghiên cứu quyết định Sau đó hết thệ kinh tế giao lưu toàn bộ sử dụng đô la hoặc là nhân dân tệ đồng dạng. Trừ đi dấu ở chân tiền, quỷ tiền trong tay tiền tệ, tại bỏ đi thế gia hào cường tông phái bọn họ dấu ở động tiên bên trong, chôn ở trong đất tiền bạc, trên thực tế tại toàn bộ nhân gian lưu thông tiền bạc, cũng liền 17, 8100 triệu lạ mà thôi. Mà tại Hùng Nam xem ra, toàn bộ tam giới đều đã xuất hiện tiền hoang hiện tượng. Đã tiền hoang, vậy liền in ít mà tiền, lợi quốc lợi dân tốt bao nhiêu? Chỉ tiếc, hoàng đại thủ phụ cùng vị này thị trưởng tựa hồ có khác biệt ý kiến. Bao nhiêu? Giang quốc không thể Phát ra một chút bối rối chính là tiền tài ti thi trường trực tiếp ngăn trở là hoàng đại thủ phụ giáng Quốc triều đình hàng năm thu nhập cũng liền tại 12 tỷ 2 trực tiếp in ấn 100 ức 2 có phải là quá mức chẳng phải mới 100 ức, lao tử còn không có cho ngươi ấn cái 4.000 tỷ đâu mà lại cái này ấn tiền trên bản chất chính là đang được tiền Mặc dù có vô số người đọc sách thay triều đỉnh Thổ Phồng đủ để lừa gạt người bình thường nhưng duy nhất một lần 100 ức số lượng vẫn là quá lớn việc này đại khái có thể từ từ sẽ đến năm nay ấn một điểm sang năm ấn 1 điểm 6 đương nhiên lời này là truyền tâm nhập mật công cộng trường hợp hoàng đại thủ phụ là sẽ không nói ra. Khu khụ, là như vậy. Cái này 100 ức 2 cô dự định xuất ra 50 ức trực tiếp phân cho Bắc Tính, xem như năm nay cô giám quốc lễ vật. Lại đến ra 4 tỷ 2, phân biệt cho làm quan văn, võ tướng, huân quý, tôn thất bọn họ phúc lợi. Sau cùng 1 tỷ, liền toàn bộ cho triều đình, thủ phụ ngươi thấy thế nào? Ta đương nhiên là cười nhịn. Nguyên lai tưởng rằng giám quốc ngươi muốn một người đọc chiếm cái này 100 2, bây giờ nếu là mọi người cùng nhau chia đều, mà lại giám quốc ngươi còn không lấy một xu, vậy liền không thành vấn đề. Giang Quốc điện hạ một điểm đều không cần. Toàn bộ đại sở đều là cô tài phú, làm gì được chia rõ ràng như vậy. Người là ta, của ta vẫn là của ta. Mà lại, lần này bất quá là vì để ăn dưa con chúng, đều tiếp nhận triều đình đại quy mô ấn chuyện tiền thực, cho nên mới một điểm không lấy. Đợi đến ngày sau, dừng lại thần thao tác xuống tới, mình khẳng định là sẽ không thiếu tiền. Tại hoàng đại thủ phụ cũng đồng ý về sau, sự tình liền trở nên rất đơn giản. Lần này tại 1 tỷ 2 phúc lợi trước mặt, đại sở trên giới quan lại bọn họ lập tức liền chủ động làm thêm giờ. Bởi vì hùng nham tại chia tiền trước đó đề một cái tiểu yêu cầu, đó chính là quan văn tiền nhất định phải cuối cùng phần, mà lại cái này nhóm đầu tiên phát cho bách tính tiền, nhất định phải là không, có chút nào tham ô mới được. Kết quả là đại lượng quan văn liền chủ động đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giám sát toàn bộ phát tiền hành động. Đồng dạng, lực xử bộ môn mật thám, thiếu phủ mật thám đảng cũng đều công tác, bắt đầu liên thủ triển khai nghiêm trị. Ai dám tại lần này phát tiền trong khi hành động đưa tay, vậy liền trực tiếp chặt tay. Tay chớ giư ơi, đưa tay tất bị bắt. Hùng Nam là Tết táo quân một ngày này mở lớn triệu hội, cũng là một ngày này quyết định phát tiền. Ngày thứ hai thời điểm, 100 ức tiện cho cả hai bị tiền tài ti tăng giờ làm việc cho lấy ra. Vốn là không có cách nào nhanh như vậy, dù sao tiền tài ti nhân thủ có hạn. Nhưng về sau, tin tức truyền ra về sau, rất nhiều ngân quý, Tôn Thất, Văn Thần, Võ tướng đều chủ động tới hỗ trợ. Bọn hắn không cần ngoài định mức phụ cấp, cũng không cần quá tốt phúc lợi, chỉ cần nuôi cơm là được. Kết quả là mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, 100 ức hai ngày thứ hai liền triệt để tạo ra. Lại qua ba ngày, phát cho dân chúng tiền bạc, liền phát xong, cái này năm quả nhiên là cùng dân cùng vui. 100 ức 2 phía dưới Đại đa số ban thưởng ruộng hân quý đều rất cao hứng. Ban thưởng ruộng hân quý cũng là hân quý, nhưng thật không có bao nhiêu tiền. 1 tỷ hai phần cho hân quý, cuối cùng tới tay mặc dù không tính rất nhiều, nhưng cũng không ít. Dù sao đầu năm nay trồng trọn, là rất không kiếm tiền. Một thạch lương thực, triều đình bảo hộ giá cũng liền mới 100 văn tiền mà thôi. Đồng dạng, lão Bạch Tính Muôn cũng thật cao hứng. Đối với nghèo nhất khổ nhất nông phu gia đình mà nói, một lượng bạc không sai biệt lắm là mình vất vả 3 tháng tù lao. Văn Thần cao hứng, võ tướng cao hứng, hân quý cao hứng, tôn thất cao hứng, dẫn chúng cũng cùng một chỗ đi theo cao hứng. Trong nham tự nhiên cũng liền cao hướng lên. Chỉ bất quá nương theo lấy ra lệnh một tiếng, cả nước các nơi thám tử lại toàn lực phát động. Dựa theo ghi chép tình báo đến xem, dân chúng đạt được tiền bạc về sau, cũng bắt đầu trắng trận trợn mua, mua rất nhiều đồ Tết. Khi dân chúng đều bỗng nhiên nhiều một bút ngoài ý muốn chi tài sau, rất nhiều cửa hàng thậm chí trực tiếp bán đoạn hàng. Cái này một cái năm mới, quỹ xe liền không có ngừng qua, đại lượng nguyên vật liệu thông qua quý xe, đưa đến các nơi công xưởng bên trong, gia công về sau hóa thành sản phẩm, lại một lần về tới kệ hàng phía trên, bị dân chúng mua. Triều đình cho dân chúng phát 500 triệu lạng. Vì ăn tiết, dân chúng sử dụng ước chừng 3 tỷ 2, dân chúng mua sắm sinh ra thu thuế, các thương nhân từ đại thương nhân chỗ nào mua thương phẩm, lại một lần sinh ra thu thuế, đại thương nhân bọn họ mua nguyên vật liệu, lại một lần 6. Một lần lại một lần thu thuế, triều đình đến cuối cùng cũng kiếm lời không ít, thậm chí còn có 1 phần 10 về tới Hùng Nham bên trong nô. Đương nhiên chút tiền lệ này, Hùng Nham là chớ mắt. Nhưng năm nay lần thăm dò thử này, lại có thể sung hoàn mỹ, sang năm chúng ta tiếp tục. Về phần thế gia hảo môn tiếp tục đem tiền giấu đi hành vi, Hùng Nham là không quan trọng. Chỉ cần mình nhanh chóng lớn tiền. Không được bao lâu, tiền liền sẽ trở nên không đăng giá, thế ra hào cường tổng tư sản cũng sẽ cấp tốc rút lại. Đến cuối cùng, vì không tiếp tục hao tổn, thế ra hào cường bọn họ liền sẽ chủ động đem dấu đi tiền, lấy ra hoa. Chương 14, đổi phế gấu. Cải cách là không thể nào cải cách, đời này Hùng Nham cũng sẽ không cải cách. Tại Hùng Nham xem ra, lịch đại đến nay chí sĩ đầy lòng nhân ái bọn họ đối với chiều chính cải biến, căn cứ trình độ cao thấp, có thể đem phân chia vì cải tiến, cải cách, cách mạng. Nếu như đem đại sở so sánh một dân nhà, như vậy cách mạng chính là từ đầu tới đuôi bao quát nền tảng ở bên trong, hết thể lầy lên. Không chỉ là nền tảng phía trên phòng ở, trong phòng buồn buồn bình bình muốn đập cho nát bét, liền nền tảng cũng phải hủy đi. Cho nên, chân chính cải cách, cho tới bây giờ liền không có không chảy máu. Ngươi cũng muốn hủy đi hết thảy buồn buồn bình bình, người khác đương nhiên phải liệu mạng với ngươi. Vì vậy, không phải thay đổi chiều đại không thể cách mạng, mà Hùng Nam giờ phút này là muốn làm nhân hoàng, trừ phi nào rút, không phải căn bản không có khả năng cách mạng. Mà cải cách chính là bất động nền tảng, đem nền tảng phía trên phòng ở phá đi xây lại, tối thiểu nhất nhà đại thể trạng không phải có điều cải biến. So ra mà nói, cải cách lực cản mặc dù so với cách mạng thì nhỏ hơn nhiều, nhưng phản phệ như cũ rất lớn, Hùng Nam không có hứng thu trực tiếp cải cách. Về phần trình độ thấp nhất cải tiến thì là bất động nền tảng, bất động nhà đại thể giản cung, chỉ là nhằm vào một chút chi tiết, tiến hành xây một chút bồi bổ, hoặc là thay đổi một chút trong phòng cũ kỹ ở không. Tỷ như Minh triều năm vạn lịch ở giữa chương cư chính, người này sở tác sở vi, kỳ thật chính là cải tiến. Mặc dù thanh danh rất lớn, vì đại minh triều tục một đợt, nhưng cử nhân miễn thuế, tiến sĩ miễn thuế các loại đều không có thay đổi. Toàn bộ triều đình vẫn như cũng là tiến sĩ lao ra làm chủ. Đây cũng là vì sao, Trương Tư chính vừa song chứng, liền lập tức bị phản công cấp lại nguyên nhân. So Trương cư chính càng nổi tiếng thươngượng biến pháp, chính là cải cách. Quân công tước chế độ, liên toàn bộ đại tần đại cương cũng thay đổi, căn cơ từ trước đó tần chiều tôn thất, các đại phu, biến thành đến không hết đại tần bạch tính. Nói trắng ra là, chính là tần chiều thống trị căn cơ từ trước đó tôn thất, các đại phu, tăng lên một cái quân công tước quý tộc. Dựa vào những này quân công tước quý tộc, cho dù thươngượng chết thảm, cải cách thành quả nhưng cũng giữ lại. Tần triều căn cơ Tại thương ngưỡng biến pháp quá trình bên trong, thiết thiết thực thực phát sinh cải biến. Về phần cách mạng, nhìn nhiều một chút chính trị sách, nhìn nhiều một chút lông khái, liền minh bạch cách mạng đến tột cùng là cái gì. Thân là đại sở hoàng đế, thân là đã được lợi ích người bên trong đại đầu mục, Hùng Nam không có khả năng cách mạng. Thậm chí liền liên cải cách, hắn cũng sẽ không trực tiếp cải cách, đây chính là điển hình cái mông quyết định đầu. Ai, cách mạng là sẽ không cách mạng, đời này cũng sẽ không. Cải cách là sẽ không cải cách, cũng chỉ có ngẫu nhiên cải tiến một chút. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền trực tiếp nở nụ cười. Bất quá Hùng Nam không đợi Hắn có nhiều thời gian, chuẩn xác mà nói, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Nếu như đem đại sở cho rằng một căn phòng, như vậy bây giờ đại sở căn cơ, cũng chính là nền tảng là vận chiều chế độ. Mà căn phòng này đại thể giàn cung, thì là từ tôn thất, huân quý, văn thần, võ tướng 4 bộ phận tạo thành. Về phần thế gia hào cường tông phái nông thôn thổ địa chủ loại hình, bất quá là phòng ốc bên trong đồ dùng trong nhà, đối với hùng nham cái chủ nhân này mà nói, muốn đổi đi tùy thời đều có thể đổi đi. Toàn dân ăn cơm no, toàn dân đọc sách, toàn dân tập võ, toàn dân tu tiên. Câu nói này chính là hùng nam chính trị cương lĩnh, cũng là hùng nam trong lòng mục tiêu. Nếu có ai đối hùng nam nói, có thể tại trong vòng trăm năm thực hiện cái mục tiêu này, kia hùng nam nhất định sẽ ghi lại tên của hắn, sau đó đời này đều không tại thu nhận. 100 năm thực hiện cuối cùng toàn dân tu tiên, cái này hoàn toàn là vọng tưởng. Bất quá hùng nam tâm thái rất tốt, thật rất tốt. Trên thực tế, vô luận là cái nào kẻ thống trị, khi hắn thống trị thời gian dài tới một vạn năm thời điểm, những này nguyên bản nhìn rất hùng vi thật vĩ đại mục tiêu, kỳ thật đều chẳng qua như vậy. Tựa như hiện tại hùng nam, luôn cảm giác không có gì nhiệt tình. Từ khi trở thành thái tử về sau, mình liền không có bao nhiêu nhiệt tình. Đột phá thái ất. Cái mục tiêu này quá mức rộng lớn, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể cân nhắc. Toàn dân tu tiên. Cái mục tiêu này cũng rất rộng lớn, vẫn là trước thực hiện toàn dân đọc sách rồi nói sau. Làm hoàng đế. Cái này càng không nổi, ước chừng tiếp qua 15-16 năm, đợi đến phụ hoàng trở lại về sau, mình dĩ nhiên chính là hoàng đế. Mà lại, cho đến ngày nay, thái tử chi vị đã không phải là Hùng Nam muốn làm. Cho dù Hùng Nam không muốn làm thái tử, lịch đại đến nay tôn thất nhân kiệt bọn họ cũng sẽ chủ động cho hắn làm tâm lý công tác để hắn làm thái tử. Một vạn năm nhân hoàng, đây đối với đại sở mà nói, mang đến lợi ích, không chút nào thấp hơn năm đó thánh tổ sáng tạo vận triều chế độ. Vì vậy, khi Hùng Nam nghĩ rõ ràng điểm này về sau, liên một điểm lo lắng cuối cùng cũng không có. Khi một người không có mục tiêu, không có áp lực về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ đổi phế. Mà loại này đổi phế, thường thường là phi thường đáng sợ. Nhất là khi những này đổi phế nguyên chủ nhân, nắm quyền lớn thời điểm. Thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ về sau biểu hiện, so với chính hắn trước đó mà nói, còn không tính quá kém. Nhưng về sau Hán Vũ Đế, nhất là đánh thắng Hung Nô mất đi mục tiêu cuộc sống về sau, tuổi già Hán Vũ Đế phô trương lãng phí xa xỉ vô độ cầu trường sinh hao phí tiền tài, so đánh Hung Nô thời điểm hao phí còn nhiều hơn. Thậm chí đầu góc có lại, hắn sủng tín một cái gian thần, cũng dám hãm hại thậm chí cả giết chết Thái tử, khiến cho Thái tử không thể không khởi binh tạo phản. Vô luận như thế nào, vị kia không may Thái tử bỏ mình, cùng hắn võ đâu có chặt chắn không thể tách rời quan hệ. Lý nhị tại tuổi già đã mất đi mục tiêu về sau, cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp truy cầu trường sinh, hơi kém đem mình tần tuốt chết khác. Ngụy Trinh bỏ mình về sau, Còn trực tiếp đem Ngụy Trinh mộ bia lập, người chết vì lớn quy tắc ngầm đều quên. Cứ như vậy, ngắn ngủi 15-16 năm thời gian liền đi qua. Những năm gần đây, Hùng Nham bế quan tu luyện, luyện hóa lo khí, suốt quan thời điểm thường xuyên thăm hỏi nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh Hùng xương. Ngoài ra chính là thường xuyên tại đại sở du ngoạn, tại Lạc Dương du ngoạn. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiến về nội các, phụ trách chỉ đạo đại phương hướng. Trầm rãi, mặc dù Hùng Nham không có tận lực làm những gì, nhưng dám quốc thân phận, lại vẫn làm cho hắn nắm giữ triều chính. Hôm nay, ngay tại Hùng Nham bên ngoài du ngoạn thời điểm, chợt thần có cảm ứng. Lập tức 15, 16 năm đến nay đổi phế liền hoàn toàn biến mất. Nhìn xem Đông Nghiêm nghiêm túc lên Hùng Nam, một bên Lịch Hoa lại trực tiếp nợ nụ cười. Bao lâu? Đã bao lâu chưa từng gặp qua điện hạ, như vậy nghiêm túc bộ dáng. Trước đó thời điểm, Hùng Nam đổi phế phía dưới mất đi mục tiêu, cả ngày gần như không có việc gì, Lịch Hoa là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Thế nhưng là tại lại nói mấy lần không có kết quả về sau, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Nói cho cùng Hùng Nam năm nay vẫn chưa tới 100 tuổi, bất luận nhìn thế nào, đều chỉ là cái thanh niên, thậm chí tại một chút bất tử trong mắt Giờ phút này Hùng Nham chỉ là một cái tiểu nha nhi mà thôi. Chương 15: Từ hôm nay, ta vì nhân hoàng. Suy nghĩ nhẹ nhàng khế động, Hùng Nham thân ảnh liền xuất hiện ở trong hoàng cung. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hùng Nham, hoàng hậu rất là kinh ngạc, lập tức liền nhìn về phía một bên Hùng Sương. Vào thời khắc này, một mực hôn mê bất tỉnh Hùng Sương, bỗng nhiên lông mày giật giật, tiếp theo một cái chớp mắt liền tỉnh lại. Nhìn thoáng qua Hùng Nham, nhìn thoáng qua hoàng hậu, Hùng Sương tinh thần bỗng nhiên liền tốt. Tiếp đấy, tóc trắng Fleur cũng tại lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được biến thành màu đen, cả người đều đang nhanh chóng trở trẻ lại. Trong chốc lát, liền triệt để khôi phục. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một chút, Hùng Sương mỉm cười, còn có ba khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ về sau, chính là lão phu Hôi phi yên diệt thời điểm. Cái này ba khắc đồng hồ, Hùng Nam cùng Hùng Sương một mình ở một khắc đồng hồ, ai cũng không biết cái này hai cha con đến tuột cùng tại cuối cùng này thời khắc, nói thứ gì. Sau đó, Hoàng Hậu cùng Hùng Sương cùng một chỗ ở một khắc đồng hồ. Về phần một khắc cuối cùng chung, thì là cùng chư vị hoàng tử, công chúa, thậm chí cả mấy mấy tuổi lớn nhỏ hoàng tôn bọn họ cùng một chỗ. Cuối cùng, Hùng Sương nhìn thoáng qua cái này rộng rãi thiên địa, liền trực tiếp hôi phi yên diệt mà chết. Ngay tiếp theo hoàng hậu cùng một chỗ, đồng quy hoàng tuyển Nhìn xem một màn này, Hùng Nham tâm tình cũng rất là nghiêm túc, trong lúc nhất thời cũng không biết đến tuột cùng là buồn hay vui. Kể từ hôm nay, toàn bộ đại sở chính là hắn. Rất hiển nhiên, xung quanh hoàng tử đám công chúa bọn họ cũng biết do điểm này, kết quả là liền cùng nhau nhìn về phía Hùng Nham. Còn xin bệ hạ không cần quá độ bĩ thường, lấy thiên hạ thương sinh làm quan trọng, sớm ngày đăng cơ. Không tệ, bệ hạ vẫn là nhanh chóng đăng cơ, tiến ổn lòng người làm trọng. Bệ hạ sáu. Tốt. Bởi vì là hôi phi yên diệt chất tương đối cho để, vì vậy trong quan tài là không có thi thể, chỉ là có mấy món thường xuyên xuyên ý phục mà thôi, coi là mộ quần áo. Cho dù là mộ quần áo, Hùng Nam cũng tại quan tài phía dưới, đốt giấy để tang, trọn vẹn giữ đạo hiếu 7 ngày. Sau 7 ngày, hoàng đế cùng hoàng hậu cùng một chỗ hạ tang, Hùng Nam còn tự thân chôn tội phong thổ. Khi tang lễ kết thúc về sau, chính là đăng cơ đại điện. Trước đó thời điểm, vẫn là cả nước Bách Tính cùng một chỗ ai điếu. Có chút Bách Tính là thật rất thương tâm. Hùng Sương đời này xác thực làm không ít đại hảo sự, để Bách Tính sinh hoạt trình độ thẳng tắp tăng lên. Nhưng càng nhiều bất tính thì là trở ngại quý củ, không thể không bi thường một chút. Hoàng đế Lao tử vừa mới chết, người cao hứng liền cùng dống nhiên phát tài đầu dạng, cái này rõ ràng không bình thường. Càn Nguyên Điện, nơi này dưới tình huống bình thường là rất ít bắt đầu dùng. Chỉ có lịch đại hoàng đế lúc lên ngôi mới có thể mở ra này điện. Khi đăng cơ đại điện kết thúc về sau, thì là sẽ tiếp tục quan bế này điện. Sở dĩ như thế nghiêm ngặt, bởi vì Càn Nguyên Điện trên bản chất một là tòa chuyển thống môn, một tòa rất trọng yếu truyền thống môn. Cửa này trực tiếp liên thông nhân tộc Hạo Vân Động Tiên, ở nơi đó có lịch đại đến nay nhân tộc hảo Bọn hắn có kiệt suất văn thần, cũng có lợi hại võ tướng, thậm chí liên rất nhiều phản tặc, cũng có thể tại Hỏa Hỏa Vân Động Thiên tri bên trong tìm tới. Đương nhiên, tại Hỏa Hỏa Vân Động Thiên tri bên trong, quyền lực lớn nhất vẫn là hoàng đế, nhất là Tam Hoàng Ngũ Đế, đã là tổ tông, nắm đấm lại là lớn nhất, không người không phục. Ngoài ra, nơi đây truyền thống môn, còn có thể thông hướng đại sở lịch đại các vị tổ tiên sở kiến thiết đại sở độc thiên. Tại tòa này động thiên bên trong, ẩn dấu đi đại sở nội tình. Vì vậy, có hai chức năng này càng nguy điện, tự nhiên cũng liền trọng yếu. Cung điện mở ra, quần thần có thứ tự ra trận. Hôm nay các thần tử đều mặc mới triều phục, võ tướng bọn họ cũng đem o yểm áo giáp, sáng bóng sáng trưng. Tôn thất bọn họ thì là mặc long bảo, áo mãng bảo, quân quy đều mặc tổ truyền lễ phục. Hôm nay trận này nguy bức, có thể cùng hậu thế tử tôn cả một đời. Nhớ năm đó ngươi tổ tông ta, tại đàng cơ đại điện phía dưới, quen biết bao nhiêu bao nhiêu bằng hữu 6. Bái, lại bái, ba bái. Ba bài kết thúc về sau, quân thần đều nằm dạp trên mặt đất, thấy thế hùng nam trực tiếp đứng lên, đem hoàng đại thủ phụ đỡ lên. Lên. Cùng lúc đó, một đạo long khí tự đại sở động thiên mà ra. Đạo này trong Long khí, ẩn chứa lịch đại đến nay đại sở tất cả tiên đế bọn họ bộ phận tri thức, kinh nghiệm cùng bộ phận thực lực. Càng quan trọng hơn là, cái này một sở trong Long khí đã bao hàm đại sở vận chiều chế độ bộ phận hoạch tâm quyền hạn. Có những này quyền hạn về sau, phối hợp thêm Hùng Nham nguyên bản quyền hạn, đây mới là hoàn chỉnh nhân hoàng quyền hành. Đương nhiên, tiên đế bọn họ cũng là có hồi báo. Khi Hùng Nham sẽ dẫn đầu quân trận, tế tự tổ miếu thời điểm, chính là bọn hắn thu hoạch thời điểm. Tựa hồ là có cảm ứng, cái này một cái chớp mắt toàn bộ đại sở hạ địa mạch, đều hiện ra đủ loại dị tự. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sở đều xuất hiện thiên hoa luân truy, linh vũ giáng lâm cảnh tượng. Từ hôm nay, ta vì nhân hoàng lên ngôi, rốt cục lên ngôi. Hơi cảm khái một lát, hùng nam liền tỉnh lộ lại, là thời điểm tỉnh lại. Dựa theo lệ cũ, sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất là cho lao hoàng đế bên trên thủy hảo. Cực kỳ lâu trước đây thật lâu, hoàng đế vẫn là phải mặt, lúc kia quần thần mặt ngoài cũng là muốn mặt. Lúc kia, không phải tùy tiện cái gì hoàng đế đều có thể thu hoạch được rất tốt thủy hảo. Nếu như trị quốc không được, dù là quốc gia không có dịp vòng, cũng sẽ cho quốc quân cái trước thật không tốt thủy hảo như Hán linh đế, Thụy hào là linh, cái này linh là có ý gì đâu? Loạn mà không tổn hại nói linh, có thể hiểu thành vị hoàng đế này có bản lĩnh, mặc dù một mực tại làm loạn, khiến cho quốc gia đại loạn, nhưng không có tổn thương căn cơ. Trên thực tế Hán linh đế tử vong thời điểm, Đại Hán không có dị vong. Nếu như không phải đồng phỉ phi hành không xuất thế, Đại Hán tiếp xuống khẳng định là ngoại thích, thái giám, thế ra bọn họ tiếp tục đấu tranh mà thôi. Đương nhiên, linh cái này thủy Hảo, kỳ thật cũng là biến đổi biện pháp đang mắng hoàng đế. Đồng thời cũng có thể hiểu thành chết tốt lắm. Chết liệu. Nhưng là không biết đến lúc nào Có lẽ là Lý Nhị dẫn đầu sửa chữa sách sử bắt đầu, từ đó về sau hoàng đế liền triệt để không biết xấu hổ. Sách sử tùy tiện đổi, tùy tiện một cái hoàng đế, dù là không có lớn thành tựu, dù là rất bình thường, chết về sau cũng có thể có rất tốt rất tốt thủy hảo. Tỷ như Tống triều kia một đoàn cặn bã hoàng đế, luận thực lực một cái so một thứ cặn bã, nhưng thủy hảo lại vẫn cứ một cái so một cái tốt. Thời điểm trước kia, Hùng Nam đứng nói chuyện không đau eo. Hôm nay đến thiên hắn, hắn tự nhiên cũng muốn cho phụ thân làm một cái đỉnh tốt đỉnh tốt thủy hảo. Thân là nhi tử, cho cha làm một cái cực kỳ tốt thủy hảo, cái này gọi hiếu thuận. Thân là hoàng đế, cho tiên đế định một cái rất tốt rất tốt thủy hảo, chỗ tốt càng lớn hơn. Phu hoàng tại vị trong lúc đó, đại sở khí số so với 200 năm trước tăng trưởng trọn vẹn gấp 6 lần, chư vị cảm thấy lấy vụ hoàng công tích, cái này thủy hảo làm như thế nào định đâu. Phu hoàng tại vị trong lúc đó, Đông Hải bên ngoài quần đảo được giải quyết, Nguyên Lô quốc công đất phòng, thành triều đình trực thuộc quận huyện. Bối rối đại sở vạn năm lâu vương Nam Đại quốc cũng bị giải quyết, còn chiếm căn cứ cái này bà tỉnh chi địa. Toàn bộ Trung nguyên Vương triều trong Tính, Nguyên cũng giải quyết hơn nửa 6. Tại Hùng Nham tự mình hạ chàng cho Hùng Sương chống đỡ chàng tử về sau, mấy vị đại học sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tân Hoàng thái độ đã rất rõ ràng. Thụy Hào sự tình kỳ thật chính là một cái thăm dò, xem một chút trong quần thần ai tán thành ai phản đối. Khai Nguyên Nguyên niên thái tổ sáng tạo đại sở, năm nay chính là đại sở Khai Nguyên một vạn số 012 năm, vì vậy, vậy Hạ Thụy Hào bên trong phải có Khai Nguyên hai chữ. Hoàng đại thủ phụ đầu tiên nói, mặc dù hắn không có trực tiếp đồng ý cho Hùng Sương lớn thổi đặc biệt tuổi, nhưng hắn thân là thủ phụ, không có trực tiếp phản bác Hùng Nham lời nói, bản thân cái này chính là một loại tỏ thái độ. Lần này, có Hùng Nam đứng này, có Hoàng đại thủ phụ ủng hộ, điệu coi như định ra tới. Bệ hạ tại vị trong lúc đó, văn giáo đại hừng, người đọc sách số lượng, bách tính bình quân biết chữ trình độ đều rất có tiến bộ, được sừng tụ văn. Bệ hạ tại vị trong lúc đó, thảo phạt không phù hợp quy tắc, công địa đạo quốc, chiếm cứ hơn phân nửa thảo nguyên, công lớn lao chỗ này có thể coi là võ. Văn, võ, cái này hai thủy hào dựa theo quy cũ, kỳ thật đã là vô cùng vô cùng tốt thủy số. Bệ hạ rất hiếu thuận sáu, có thể coi là hiếu. Bệ hạ sáu, có thể coi là nhân. Đến cuối cùng Tại đám quần thần lần lượt tỏ thái độ về sau, Hùng Xương Thụy Hào đã dài đến mấy trăm chữ. Mấy trăm chữ Thụy Hào, tự nhiên là không có khả năng thông xuyên thiên hạ. Cái này muốn thật mấy trăm chữ đều là Thụy Hào, vậy liền thành chê cười. Cuối cùng trải qua nhiều lần thương nghị, không ngừng sửa chữa về sau, Hùng Xương Thụy Hào liền thành khai nguyên hậu thiên hoàng đạo cao minh triệu vận thánh vo thần công thuần nhân chí hiếu văn hoàng đế. Chương 16, thời gian trăm năm. Thụy Hào định xuống tới, Hùng Nam sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất, liền coi như là kết thúc. Về sau hắn, trừ ngẫu nhiên nhúng tay một chút triều chính bên ngoài, Liên một mực ở vào đứng ngoài quan sát trả thái. Tại Hùng Nam yêu cầu dưới, nội các chế định cái thứ nhất 5 năm kế hoạch, đồng thời đem công bố cả nước. 5 năm ở giữa, Hùng Nam rất ít chủ động xử lý quốc sự, càng nhiều thời điểm chỉ là lặng lặng đứng ngoài quan sát. Chỉ bất quá mặc dù Hùng Nam mình không thế nào quản công việc, nhưng quyển trong tay đã từ từ lớn lên. Khi cái thứ nhất 5 năm kế hoạch kết thúc về sau, đương nhiên là cái thứ hai 5 năm, năm kế hoạch, cái thứ 3 5 năm, năm kế hoạch. Tại Hùng Nam không thế nào nhúng tay chiều chính tình huống dưới, các quan văn mình liền phát liệt. Dĩ vãng thời điểm, quan văn có một cái cực kỳ cường đại đối thủ Tại đối thủ này dưới áp lực, toàn thể quan văn không thể không đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với ngoại địch, đối thủ này gọi là hoàng đế. Nhưng Hùng Nam kê vị về sau, cũng rất ít chủ động nhúng tay triều chính. Nhưng mà nội các đại học sĩ bọn họ, nhưng lại không thể không chủ động hướng Hùng Nam dựa sát vào. Cũng chỉ có mượn nhờ Hùng Nam thân phận, bọn hắn những này nội các đại học sĩ mới có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh thiên hạ quan văn. Phải biết, cho dù là đại manh triều quyền lợi lớn nhất quyền thần trương cư chính, cũng là mượn nhờ vạn lịch sư phụ thân phận, mới lấy áp chế quần thần. Nếu không, dưới đây các quan văn thành sự có lẽ rất khó có thể bại sự tình lại dư xài, vài phút liền có thể để hắn cái gì vậy đều không làm thành. Kết quả là bất chi bất giác, trong triều đình quan văn liền chia làm hai phái tức nội các phái cùng Thượng thư phái. Nội các phái đều là nội các đại học sĩ, bọn hắn cũng là hùng nham bên ngoài quan văn tối cao quyền lực hạt tâm, tại hùng nham không thế nào quản công việc tình huống dưới, quyền lợi của bọn hắn cơ hồ là thiên hạ lớn nhất. Thượng thư phái thì là lấy lục bộ thượng thư cầm đầu, tương đối cao cao tại thượng nội các đại học sĩ, bọn hắn càng giống là thực tế làm việc mà. Năm năm kế hoạch chế định người là nội các đại học sĩ. Thực tế người chấp hành lại là địa phương quan liêu cùng lục bộ thượng thư. Mà Hùng Nam thì là người giám sát, là đứng ở một bên trọng tài, mỗi lần 5 năm kế hoạch lúc kết thúc, nếu như kế hoạch hoàn thành rất hoàn mỹ, Hùng Nam liền tiếp tục giữ yên lặng. Mà nếu như kế hoạch có thiếu, Hùng Nam liền sẽ thuận theo dân ý, chém đứt một hai vị thậm chí cả ba bốn vị đại học sĩ. Trong chớp mắt, Hùng Nam liền đăng cơ trăm năm. Cái này trăm năm qua, Hùng Nam rất ít tự mình hạ tràng đi làm một kiện nào đó sự tình, nhưng mà toàn bộ triều chính nhưng lại rất tốt bị hắn nắm giữ trong tay. Thượng thư phái chế hành nội các phái, quan văn nội đấu, quan văn cùng võ tương đấu. Ròng rã trăm năm thời gian, các quan văn sức chiến đấu nhìn một cái không sót gì, chỉ có thể nói đấu với trời, đấu với đất, đấu với người vui vô tận. Chỉ bất quá, ngay tại quan văn các lao ra con mắt, nhìn chằm chằm vào võ tướng, nhìn chằm chằm đối lập phe phái, hung hăng đấu thời điểm, thế lực mới quật thời. Cái này một cỗ thế lực mới, không phải khác, chính là phổ thông mạch tính. Trước đó thời điểm, toàn bộ đại sở cao tầng cơ hồ đều là xuất thân tự thế gia hào cường, giáo phái. Cho dù lúc đầu không phải, tại mình lên làm quan lớn về sau, gia tộc cũng tự động biến thành thế gia hào cường. Sau khi giáo dục triệt để phổ cập về sau, nhất là các loại phương pháp học tập bán đồ bán tháo về sau, thư tịch giá cả vừa giảm lại hàng về sau, đại sở liền đã chính thức tiến vào toàn dân đọc sách giai đoạn. Tại giai đoạn này, cho dù là cả một đời nghề nông trồng trọt nông phu, cũng sẽ viết tên của mình, có thể nhận hơn mấy chục cái chữ. Cho đến ngày nay, thậm chí liên cơ sở nhất cũng trọng yếu nhất giáo dục bắt buộc đều xuất hiện. Ban sơ thời điểm, giáo dục bắt buộc niên hạn chỉ có một năm. Đến bây giờ, giáo dục bắt buộc niên hạn đã đạt đến trọn vẹn 9 năm. Cùng lúc đó, tại Hùng Nam không ngừng ấn tiền, phát tiền đại bối cảnh dưới Bây giờ đại sở tiền tệ tổng lượng đã từ trăm năm trước 2000 tỷ 2 tạ hữu, tăng trưởng đến bây giờ 20 vạn ức. Từ tiền tệ tổng số lượng góc độ nhìn, hiện tại một lượng bạc, tổng giá trị chỉ, chỉ tương đương với trăm năm trước 1 phần 10. Nhưng nhiều khi, chúng không phải tính như vậy. Đang không ngừng ấn tiền về sau, nông phu bọn họ trong tay tiền bạc, cuối cùng là tăng trưởng không ít. Tại thư tịch giá cả tiến một bước giảm xuống về sau, tại giáo dục bắt buộc niên hạn tăng trưởng đến 9 năm về sau, toàn dân đọc sách mới rốt cục triệt để thực hiện. Chuyện cho tới bây giờ, tại khảo thí độ khó không đổi đại tiền để dưới, đồng sinh số lượng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc không đáng giá. Cho dù có quan hệ, cũng không cách nào khi tiểu lại. Chỉ có tu tài, mới có thể từ tiểu lại làm lên. Về phần muốn trực tiếp làm quan, môn kêu hạm liền cao hơn, nhất định phải cử nhân mới được. Không có cách nào, người đọc sách nhiều lắm. Cho dù người bình thường hưởng thụ giáo dục tài nguyên, không có cách nào cùng thế gia hảo môn so sánh, nhưng là người bình thường cơ số thực sự là quá lớn. Dù là một vạn người bình thường bên trong, chỉ xuất hiện một thiên tài, từng cái tích lũy lại đến, cũng đủ làm cho con cháu thế gia bọn họ không chịu được nổi đang nhanh chóng mở rộng người bình thường bối cảnh quan viên trước mặt, trước đó nội các phái, thượng thư phái hết thể biến thành một phái. Đối với cái này Hùng Nham đương nhiên là Âm Thầm ra tay, lại là dừng lại thần thao tác xuống tới, triều đình quan văn bên trong thế lực, liền coi như là tạm thời thăng bằng xuống tới. Con cháu thế ra bọn họ ỷ vào tài nguyên, chiếm cứ lấy cao vị. Nhưng tầng dưới chốt lại bị số lượng càng nhiều, thiên tài bồi xuất bùn chân tử bọn họ chiếm cứ. Lại thêm Hùng Nham cái này Âm Thầm nhìn chằm chằm hoàng đế lão tử, lẫn nhau cũng là duy trì cân bằng. Đến giờ phút này, cô cuối cùng là có mấy phần quyền lựa chọn. Mặc cho ngươi thực lực lại cao, không có quyền lựa chọn, tóm lại là không có chút ý nghĩa nào. Có người nói, ta là quan lớn mà, ta thủy tiện một cái chính sách, liền có thể quyết định hàng ngàn hàng vạn bách tính sinh tử, cho nên ta rất hạnh phúc, ta rất vui vẻ. Nhưng vấn đề là, ngươi có quyền lựa chọn sao? Có người nói, ta là thiên tài, ta từ nhỏ đã là trong lớp thứ nhất, ta lúc 3 tuổi bắt đầu học tập ngoại ngữ, 4 tuổi thời điểm bắt đầu học tập một nguyên phương trình bậc 26. Năm nay mới 12 tuổi, cũng đã là cao thi chẳng nguyên, ta là siêu cấp thiên tài. Đồng dạng một vấn đề hỏi qua đi, ngươi có quyền lựa chọn sao? lấy bậy hạ thực lực của ngươi, lấy bậy hạ ngươi bây giờ địa vị, như thế nào lại không có quyền lựa chọn đâu." Một bên Lĩnh Hoa cười nói. Thời khắc này Lĩnh Hoa đã sớm thành hoàng hậu. Sớm tại trăm năm trước đó, Hùng Nham còn không có đăng cơ thời điểm, nàng chính là thái tử phi. Về sau càng là tại Hùng Nham đăng cơ thời điểm, trực tiếp thành hoàng hậu. Chỉ bất quá đáng tiếc là, cho đến nay nàng vị hoàng hậu này cũng không có một tử nữ. Trên thực tế không chỉ có là nàng, bao quát còn lại phi tử, cho đến tận này cũng đều không có một tử nữ. Vấn đề đương nhiên không tại những này hậu phi trên thân, mà là tại Hùng Nham trên thân. Hùng nham thực lực quá mạnh, muốn có nhi tử, phi tử thực lực liền nhất định phải rất mạnh, tối thiểu nhất cũng phải là chân tiên. Nếu như ngay cả chân tiên đều không phải, vậy liền rất khó mang thai, đây là điều kiện khách quan. Ngoài ra, làm một cổ lão người, muốn một đứa con trai cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại không tổn thương căn cơ tình hồn dưới, thiên thời địa lợi nhân hòa nhất định phải đầy đủ, mới có thể cùng thực lực cường đại hậu phi, thai nghén hậu đại. Đây cũng là vì sao, rất nhiều cổ lão người đều không có bất kỳ cái gì hậu đại nguyên nhân. Trước đó ta nhìn như cường đại, nhưng lại như cũng không có lựa chọn. Quản lý thiên hạ quan văn Phần lớn đều đến từ thế gia, cho dù không phải thế gia, cũng sẽ tại làm quan về sau, nhanh chóng trở thành thế gia. Vào lúc đó, cho dù ta tìm tới cơ hội, hợp lý hợp pháp cách trước mắt mấy vị đại thần, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mới đề bật lên, vẫn là thế gia. Bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu, một người phong cách hành sự, bình thường đều muốn nhìn hắn đến tột cùng đứng ở chỗ đó. Làm con cháu thế gia, hoặc là đời thứ nhất thế gia gia chủ, có lẽ ngẫu nhiên có cá biệt phản bội mình giai cấp, nhưng chúng quy là số ít. Đây cũng là vì sao. Trước đó hùng nha một mực bảo trì tiểu trong suốt chủ yếu duyên cơ. Hắn thật muốn muốn quản, đương nhiên có thể còn được, nhưng hữu hiệu thời gian lại là có hạ. Tựa như Chu nguyên trường, khi còn sống, cùng thiên hạ tham quan đấu cả một đời, cuối cùng là có mấy phần hiệu quả. Nhưng vừa mới chết rơi, liền bị phản công cấp lại. Khi còn sống cố gắng, chết để phế đi. Loại này hữu hiệu thời gian rất ngắn cải biến, không có tác dụng lớn gì. Nhiều lần, trên có chính sách, dưới có đối sách, có thể liền triệt để vô dụ. Thế nhưng là bây giờ, phổ thông bạch tính bọn họ thật trưởng thành. Cũng chính bởi vì bọn hắn trưởng thành, Cho nên thế gia bọn họ mới có thể đối triều đỉnh càng ngày càng trung tâm. Đây không phải bọn hắn thật rất trung tâm, mà là thế cục như thế. Người bình thường quật khởi đại thế đã rất rõ ràng. Toàn dân giáo dục phía dưới, người bình thường bên trong thiên tài có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Cơ số quá lớn, cho dù xuất hiện thiên tài bình quân sát suất nhỏ hơn tại thế gia đình, nhưng thực tế thiên tài số lượng lại như cũ xa xa nhiều hơn con cháu thế gia. Đối mặt loại tình huống này, con cháu thế gia hoặc là đời thứ nhất thế gia các gia chủ, nếu như không muốn mất đi quyền thế, biện pháp tốt nhất đương nhiên là trung thành với triều đình, mượn nhờ triều đại thế đè áp chế, lôi kéo, phân hóa người bình thường bên trong thiên tài học viện. Đây chính là đại thế, thuận theo đại thế nhưng sự tình nửa mà công gọi. Một người đối kháng đại thế, cuối cùng rồi sẽ bị đại thế chôn nghiền ép. Nương theo lấy ân tiền, nương theo lấy giáo dục bắt buộc, người bình thường quật khởi chính là bây giờ đại thế. Chỉ bất quá, đùa bớn đại thế là có phong hiểm. Không cẩn thận, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, mình đem mình đùa chơi chết cũng rất bình thường. Mà trước mắt loại này người bình thường quật khởi đại thế, thì là hùng nham trước trước sau sau bỏ ra hơn 100 năm thời gian, chậm rãi bồi dưỡng ra được không có năm đó nghi thành huyện, không có làm sơ lấy một tỉnh tri địa cung cấp nuôi dưỡng một huyện, là nuôi không ra nhiều như vậy hợp cách giáo sư. Không có nhiều như vậy hợp cách giáo sư, giáo dục bắt buộc đó chính là nói mỏ nhạn. Nếu như ngay cả giáo dục bắt buộc đều làm không được, vậy thì càng đừng nghĩ lấy toàn dân đọc sách, toàn dân tập võ thậm chí cả toàn dân tu tiên. Hồi tưởng lại cái này trăm năm qua kinh lịch, Hùng Nam trong lúc nhất thời cũng có loại nhẹ nhõm cảm giác. Không dễ dàng, cho dù Hùng Nam tu vi tinh thâm, thực lực bất phàm, nhưng tại đối mặt đại sở tử trên xuống dưới đến không hết quan lại thời điểm, vẫn là có một loại cảm giác bất lực. Cho dù hắn thân là hoàng đế, cho dù hắn thực lực kinh người, nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể xử lý một cái nào đó hoặc là nào đó một số quan văn. Thế nhưng là đến giờ phút này, con cháu thế ra bọn họ đối mặt bùn chân tự vi hiếp, không thể không trung thành cảnh cảnh. Người bình thường vị quật khởi, càng là muốn trung thành cảnh cảnh. Chương 17, các ngươi, đến cùng còn đến hay không a? Đều là hoàng đế, nhưng minh chiều quyền lực của hoàng đế có thanh chiều lớn sao? Hòa bình niên đại hoàng đế, có chiến tranh niên đại hoàng đế quyền lực lớn sao? Chiến tranh niên đại hoàng đế, có khai quốc hoàng đế quyền lực lớn sao? Trọn vẹn thời gian trăm năm. Mối giai tầng xuất hiện, toàn bộ quan văn tập đoàn cũng triệt để bị Hùng Nam nắm giữ ở trong tay. Nay từ hôm nay, Hùng Nam trên cơ bản liền bắt đầu tăng tốc động tác, chỉ cần không đem toàn bộ quan văn tập đoàn ép, một chút việc nhỏ muốn làm liền làm. Cho đến ngày nay Hùng Nam quyền lực trong tay, đã có thể so với chiến tranh niên đại thu hoạch được đại thắng hoàng đế. Tối thiểu nhất so với hắn cha Hùng Sương, quyền lực vẫn là phải lớn hơn một chút. Không có đại quy mô thanh tẩy quan văn, cũng không có tự mình hạ tràng đi đổi một cái nào đó đại thần, liền có cục diện hôm nay, Hùng Nam vẫn tương đối hài lòng. rãi, khi toàn dân đọc sách thực hiện về sau, Toàn dân tập võ cũng bắt đầu thực hiện. Trước hết nhất thực hiện toàn dân tập võ địa phương, đương nhiên là kinh thành. Dưới chân tiên tử, lão bách tính bao nhiêu đều tương đối có tiền, cao thủ lại nhiều, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Ở kinh thành về sau, theo sát lấy chính là dưới đáy tỉnh lỵ thành thị. Cùng lúc đó, một chút đặc biệt có tiền, truyền thừa thật nhiều đại ở bên trong lục bên trong, có một huyện tri địa làm đất phong hầu ra quốc công bọn họ, cũng giao nhau tại mình đất phong bên trong, bắt đầu toàn dân bố võ. Đương nhiên, đại sở lựa nắng toàn dân bố võ thời điểm, càng ngày càng nhiều yếu tộc cũng bị đưa lên bàn ăn thành công bị ăn thành bảo hộ độc vật. Yêu tộc thập vạn đại sơn, tức thì bị ăn hết hơn phân nửa, phần tử ngoan cố đều bị ăn sạch. Nhất là mấy vị kia bị phong ấn cổ lão người, càng là thường xuyên bị nhân tộc chân tiên, cầm tiên bảo cấp bậc khảm dao, không ngừng cát thịt, thành vĩnh viễn cũng ăn không hết thượng đẳng nguyên liệu đâu ăn. Ăn à ăn ăn, ăn ăn ăn, nhìn như rất nhiều yêu tộc, nhìn như rất mạnh yêu tộc, tại toàn dân ăn yêu, ăn no rồi tốt luyện võ gió lớn chiều phía dưới, ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, liền vừa lui lại lui. Cùng lúc đó, có ánh mắt bộ phận yêu tộc lão tổ, mình biến hóa liền khôi phục mình nguyên bản tiên tiên thần linh thân phận. Về phần tộc duệ, không có linh trí liền trực tiếp đưa cho nhân tộc xem như ân tình, có linh trí trực tiếp hóa thân thành người, từ đó về sau, nghiêm túc làm một cái nhân loại. Ta không phải yêu tộc, ta là có yêu tộc huyết mạch nhân loại. Người xem một chút, ta cũng là một đôi mắt, một cái và miệng, một đôi lỗ tai, một cái lỗ mũi. Nhìn cùng nhân loại đồng dạng, không đối, ta chính là một cái thuần chủng nhân loại. Sở dĩ có thể biến thân thành yêu quái, đó là bởi vì ta thể nội huyết mạch đặc biệt thuần, trực tiếp phản tổ. Đây là thần thông, nếu ai dám nói ta không phải nhân tộc, ta liền liều với hắn. Bệ hạ, Chút mắt toàn dân tập võ thành quả vẫn rất tốt. Tại bây giờ 12 năm giáo dục bắt buộc bên trong, một nửa là văn, một nửa khác chính là võ. Thời gian 12 năm, có chiều đỉnh biên soạn đại sở võ kinh, cho dù không có bất kỳ cái gì thiên phú người bình thường, 12 năm về sau, cũng có thể thân thể khỏe mạnh. Tố chất thân thể đạt tới người bình thường 2 lần vẫn là rất bình thường. Hơi có chút thiên phú bất tính, 12 năm thời gian đều đủ để luyện được nội khí, toàn phương diện tăng lên tố chất thân thể. Vô luận là khí lực vẫn là tuổi thọ đều có vẻ lấy đề cao. Càng quan trọng hơn là dựa theo chiều đình ban ngành liên quan điều tra đến xem, thiên phú ở một mức độ nào đó là nhưng di chuyển. Tiên thiên cao thủ hậu đại, luyện võ thiên phú trời sinh liền so với người bình thường mạnh hơn một chút. Vì vậy, dù là phổ thông bách tính cả một đời đều không có luyện được nội khí, nhưng nhiều đời chuyển thừa về sau, bọn hắn hậu thế tứ chết cũng đang không ngừng tăng lên. Mặc dù cái này tăng lên rất là chậm chạm, nhưng tập võ thiên phú lại một mực tại tăng cường. Chỉ cần không ngừng cố gắng, tương lai một ngày kia, con cháu của bọn họ tập võ thiên phú sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Trở lên những này đều là tin tốt. Nghe vậy Tu Nam Hòa ái cười cười, tối thiểu nhất chính hắn cảm thấy, mình cười rất hòa ái. Như vậy tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là, toàn dân tập võ đối với tài nguyên yêu cầu thực sự quá cao. Muốn thực hiện toàn dân tập võ, cơ sở nhất liền muốn làm được toàn dân ăn thịt. Mà lại nhất định phải mỗi ngày ăn thịt, cho dù ăn không nổi các loại thuốc bổ, nhưng mỗi ngày ăn thịt ăn canh lại là ắt không thể thiếu. Thời điểm trước kia, triều đình có thập vạn đại sơn trại, thiếu thịt tìm bọn hắn, thực sự không được bắt lấy một đầu chân tiên cấp bậc yêu quái, liền có thể ăn được lâu rất lâu. Nhưng hôm nay qua nhiều năm như thế, yêu tộc yêu tiên cũng là có ít. Cương mạnh phái không sai biệt lắm đã đều bị ăn xong, còn lại hoặc là hưu hạ phái, hoặc là phía trên có người không hiếu động bọn hắn. Yêu tộc chỉ còn lại hưu hạ phái, đây cũng là đại thế. Bây giờ lại thế, chính là nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, yêu tộc chính là bị ăn mà thôi. Mà lại, ai bảo yêu tộc từng cái cao lớn và vỡ? Hình thể to lớn đây này, có một câu là nói như vậy, theo mập thi đấu voi, một đầu quản nửa năm. Thông thường mà nói, một đầu yêu quái chỉ cần thành tinh, thể trọng liền có thể nhẹ nhõm đạt tới mấy trăm cân thậm chí cả mấy ngàn cân. Mà lại, những này yêu quái thì Còn mang theo đại lượng yêu khí, bắt đầu ăn hiệu quả so với phổ thông thịt heo, thịt bò, thịt dê mạnh hơn quá nhiều. Về phần chân tiên cấp bậc đại yêu, thi thể tối thiểu nhất cũng là mấy trăm vạn cân, hình thể đặc thù mấy ngàn vạn cân hơn trăm triệu cân cũng không phải không có. Trọng yếu nhất chính là, chân tiên cấp bậc đại yêu sinh mệnh lực cực mạnh, cắt thịt thời điểm, chỉ cần duy nhất một lần không đem hắn xử lý, liền có thể lặp đi lặp lại tuần hoàn, cách một đoạn thời gian thu hoạch một lần. Có thể nói, hôm nay toàn dân tập võ công lao lớn nhất, không phải hùng nham người này hoảng, cũng không phải đại sợ từ trên xuống dưới vô số quan lại cố gắng mà là những yêu tộc này vô tư cống hiến. Về phần bọn hắn đến cùng có phải hay không vô tư cống hiến, cái này liền không trọng yếu. Dù sao Hùng Nham cho rằng những yêu tộc này chính là tự nguyện cống hiến, cái này đủ. Như vậy, dựa theo tình thế bây giờ, các người đoán Trường Triều đỉnh còn có thể chống đến lúc nào? Trước mắt yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn còn thừa lại gần một nửa, Triều đỉnh nơi này cũng còn có rất nhiều dự trữ, tứ hải bên trong càng là có số lượng rất nhiều hải ngư, lại thêm Triều đỉnh những năm gần đây có kế hoạch chăn môi cải tiến giống tốt, không sai biệt lắm lại chống đỡ 100 năm không là vấn đề. Nếu như trăm năm về sau, Rõ tốt vấn đề đạt được giải quyết, như vậy toàn dân tập võ liền triệt để không là vấn đề. Còn có thể kiên trì 100 năm. Vậy liền không thành vấn đề. Nói đến đây, Hùng Nam liền trực tiếp đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Tính toán thời gian, lập tức liền sẽ có một sóng lớn đồ ăn đến. Cái này một đợt đồ ăn, số lượng đầy đủ sung túc, chất lượng cũng đầy đủ cao, so với toàn bộ thập vạn đại sơn yêu tộc, còn nhiều hơn được nhiều. Không có lên làm thái tử trước đó, Hùng Nam ngẫu nhiên sẽ còn lo lắng, vạn nhất đám kia vực ngoại thiên ma đến sớm làm sao bây giờ. Khả thi đến nay ngày Đợi đến Hùng Nham làm tới Nhân Hoàng, mở ra toàn dân tập võ về sau, nhất là nhìn xem nhiều như vậy tài nguyên, từng ngày tiêu hao về sau, Hùng Nham trong nội tâm thậm chí có một chút chờ đợi. Các ngươi, làm sao còn không qua đây a? Các ngươi, đến cùng lúc nào tới? Chương 18, Vực Ngoại Thiên Ma. Chung Mong Tinh Tinh trông mong mặt trăng, đây chính là giờ phút này Hùng Nham chân thực ý nghĩ. Những năm gần đây, toàn dân tập võ Sở Di tiến hành thuận lợi như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là rất nhiều cổ lao tồn tại đều đang nhìn náo nhiệt. Những này cổ lão người, từng cái liền không có trí thông minh cấp Bọn hắn bằng ngón tay tính toán, liền có thể đem đại sở tiêu hao tài nguyên tốc độ, sản xuất tài nguyên tốc độ tính được nhất thanh nhị sở. Cả đám đều hiểu xịu mà xấu, rất hươu. Đều đang đợi lấy tài nguyên hao hết, chờ lấy hùng nham xấu mặt. Cho đến lúc đó, toàn dân tập võ cái gì, tự nhiên là thất bại. Thậm chí nói không chừng đến lúc đó chờ đợi hùng nham chính là nhân đạo phạt vệ, kia là cũng là mọi người gây sóng gió thời điểm, nhiều chôn xuống mấy khỏa quân cờ, vạn nhất liền hưu dụng đâu. Vạn nhất liền lật đổ đại sở nữa nha. Đối với những người này ý nghĩ, hùng nham tự nhiên là nhất thanh nghị sở. Chỉ có thể nói Bọn hắn xem thường hùng nham thực lực, cũng căn bản không biết, một cái thực lực toàn bộ triển khai nhân hoàng, đến tột cùng mang ý nghĩa bao nhiêu sức sản xuất. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, rời gạch. Một cái bình thường chẳng hán, thường xuyên rời gạch chẳng hán, một ngày rời gạch tiền kiếm bất quá 2-300. Mà một tu luyện ra nội khí võ giả, nếu như chuyên môn rời gạch, mỗi ngày tối thiểu có thể kiếm 2-3000 nguyên. Nếu như đổi thành tiên thiên võ giả đi rời gạch, một người liền có thể đỉnh 100 người, một ngày có thể kiếm 2 vạn nhẹ nhàng. Trên thực tế tu vi càng cao, đối ứng sức sản xuất cũng liền càng cao. Một âm thần tư sĩ Dựa vào hóa đá thành bùn, hóa thành bùn vì thạch, ngũ hành chuyển hóa đẳng pháp thuật, có thể nhẹ nhõm thành lập được từng dãy phòng ốc. Một dương thần tu sĩ, càng là có thể trong khoảng thời gian ngắn, một người kiến thiết ra một tòa công năng tương đối đầy đủ hết cỡ nhỏ thành thị. Mà Hùng Nham tại đẳng cơ trước đó, cũng đã là cổ lão người. Thực lực hôm nay, nói thật Hùng Nham cũng không biết mình giờ phút này đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là chỉ cần Hùng Nham nguyện ý, cá nhân hắn chạy đến hư không bên trong, hư không tạo vật liền đủ để thỏa mãn đại sở bách tính toàn dân tập võ đại bộ phận tiêu hao. Chỉ bất quá, dạng này quá mất mặt. Mà lại, nếu như mỗi sự kiện đều dựa vào hắn người này hoàng, kia cả chiều Văn Võ lại có cái gì sử dụng đây? Đột nhiên, Hùng Nam liền cao hứng cười, một đôi mắt thì là nhìn chằm chằm điện thoại. Ha <cười> ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, cô còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ? Mặc dù năm đó chứng kiến hết thể chỉ là vô số tương lai bên trong một cái, nhưng người nào để các ngươi đắc tội cô nữa nha. Nghĩ tới đây Hùng Nam liền trực tiếp phủi tay. Lập tức, hai tên thị vệ liền từ hư không bên trong xuất hiện, một tả một hưu đứng ở mỗi bên, không lúc nhích. Truyền chấm chiếu lệnh, cả nước cấp 1 đề phòng để đại tướng quân làm tốt chiến tranh chuẩn bị mặt khác nhanh chóng đi mời nội các chư vị đại học sĩ su mật viện Chư vị tướng quân sở quốc công 6 một lát sau nhìn xem toàn bộ đến đông đủ đại sở sởạchh tâm cao tầng Hùng nham cũng không có dấu diếm chư vị vừa ngoại thiên ma sấm lấn ngay vậy đại hoàng tử bọn người lại một chút cũng không sợ vừa ngoại thiên ma cái đồ chơi này không phải cái gì ly kỳ đồ chơi nói trắng ra là chính là thế giới khác sinh vật thông qua hư không lữ hành đi tới lại sở lúc trước trong lịch sử cũng phát sinh qua những chuyện tương tự Lần này vực ngoại thiên ma thực lực rất mạnh, bọn hắn đều xuất từ cùng một thế giới, một trận chiến này quy mô rất lớn, chính là thế giới cùng thế giới ở giữa chiến tranh. Nói đến đây, Hùng Nam liền chủ động nhớ tới năm đó mình nhìn thấy tương lai. Tại cái kia tương lai bên trong, đương Kim Thiên Đế thái nhất căn bản cũng không có xuất hiện, thiên hộ cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí, đạo tổ đẳng thái ớt cảnh đại năng, một cái hiện thân đều không có. Cũng chính là dưới loại tình huống này, chư thần thế giới mới có thể chậm rãi xâm lấn đại sở, thậm chí cả cuối cùng diệt đi thiên đỉnh, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Chẳng qua hiện nay nghĩ đến cho dù bọn hắn chiếm cứ toàn bộ thế giới, chỉ cần thái nhất bọn người ngự ý, cũng có thể tùy thời tái diễn địa thủy phong hỏa, tính cả chư thần thế giới cùng một chỗ, một mối quái. Mà lại, một mẹ hốt gọn về sau, toàn bộ thế giới bản nguyên đều sẽ có chỗ gia tăng. Về phần tại cái này sách lược bên trong chết mất sinh linh, chuyện này chỉ có thể quái nhân tộc mình bất tranh khí, vào xem lấy nội đấu, liên vực ngoại thiên ma đều đấu không lại. Lần trước nguyên hội kiếp thời điểm, Tổ Sơn vỡ vụt, đại lục băng liệt, thương khung phán nát, cuối cùng hoàng nương nương bổ cứu thế. Chư vị, lần này cũng là nguyên hội tiếp mà lại thiên đế đảng đại năng, chưa chắc sẽ xuất thủ. Một canh giờ sau, toàn bộ hội nghị kết thúc, vực ngoại thiên ma xâm lấn tin tức cũng bị đại sở chủ động công khai. Đồng thời, Hùng Nam lấy nhân hoàng thân phận, hiệu triệu thiên hạ tất cả cổ lão người, hết thảy chân tiên, cùng một chỗ tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Cái này gọi là mặt trận thống nhất, cũng là đại nghĩa chỗ. Tại thái nhất đẳng thái ớt cảnh đại năng không hiện thân tình huống dưới, Hùng Nam vị này nhân hoàng nắm đấm là lớn nhất, hán quyền hành cũng là lớn nhất. Nhưng mà đối với đại sở công bố tin tức, rất là có một ít chân tiên cổ lão người không xem ra gì mà. Đại chiến bắt đầu. Một vị lại một vị thần linh, mang theo cơ hồ đếm không hết thánh linh, mang theo kinh doanh rất nhiều năm thần quốc từ trên trời gian xuống. Cùng lúc đó, từng vị từ cuồng tín độ tạo thành quân đội, bắt đầu công thành Đoạn Đất. Chỉ bất quá lần này đại sở đã sớm chuẩn bị, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. 50 vị trí đầu năm, đại sở lấy phòng ngự làm chủ, đồng thời che giấu bộ phận thực lực. Kết quả chính là, tại thái nhất không ra tình huống dưới, thiên đình ngũ đế sắp không chống nổi. Ngũ đế không chống nổi, cũng chỉ phải hướng Hùng Nam người này hoàn cầu viện. Đối với cái này Hùng Nam sớm có đống trước, lúc này liền đánh một cái rất đẹp phản kích chiến. Ngay sau đó thì là trọn vẹn 200 năm đánh rằng cốt tranh, 200 năm số tới, hai phe thế giới ở giữa khoảng cách đã rất gần rất gần. Mà lại, cái này 200 năm đến, đại sở cũng thường xuyên tiến công dị giới, mặc dù cho đến trước mắt, trừ mấy cái lô cốt đầu cầu bên ngoài, không có lớn thu hoạch, nhưng tình báo lại thu thập không sai biệt lắm. 200 năm sau, Hùng Nam tự mình xuất thủ, cùng chư thần thế giới thực lực mạnh nhất, danh xưng vĩ đại thần lực đại quang minh thần quyết chiến. Cái này một chiến Hùng Nam liên chạm đại quang minh thần 9 lần, cuối cùng càng là trực tiếp đánh vào quốc, một quyền đánh nát toàn bộ thần quốc. Sau trận chiến này, Công thủ chi thế gì cũng, Chư thần thế giới thần linh, dựa theo thực lực cao thấp, có thể chia làm yếu ớt thần lực, nhược đảng thần lực, trung đẳng thần lực, cường đại thần lực cùng vĩ đại thần lực. Vị này đại quang minh thần, một thân thực lực gần như siêu việt vĩ đại thần lực giới hạ, một trận chiến bị hùng nam xử lý, đối với toàn bộ chư thần thế giới ảnh hưởng, như thế nào cường điệu đều không quá đáng. Trận chiến này trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là dẫn đường đảng nhiều hơn không ít. Có những này tên khôn kiếp trợ giúp, tiếp xuống chiến tranh liền thuận lợi nhiều. So với đại nhất thống đại sở, chư thần thế giới liên đại nhất thống đều không có thực hiện. Vvang đạt được thắng lợi thời điểm khuyết điểm còn không rõ hiển thế nhưng là khi đại Quang Minh thần sau khi ngã xuống khuyết điểm này liền bị vô hạn phong đại dùng chư thần thế giới hào Kiệt bọn họ thường nói một câu chính là đây hết thảy đều là chế độ vấn đề lôi kéo phân hóa hợp tung liên hành thu mua chó săn hãm hại học kiệt ở đây chiến về sau các loại âm ưu quỷ kế cũng bắt đầu phát huy tác dụng lại là thời gian trăm năm một trận chiến này liền coi như là kết thúc trừ cực kỳ cá biệt thực lực tương đại lại rất có ánh mắt chạy tương đối nhanh thần linh bên ngoài toàn bộ chư thần thế giới đều bị một ngụm nuốt tiến đến Đến tận đây, nguyên hội kết kết thúc. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, rất nhiều cùng nhân tộc quan hệ không tốt cổ lão người, chân tiên bọn họ, đều không cẩn thận cùng được ngoại thiên ma đồng quy vu thận. Nhìn xem phần này tử trận danh sách, Hùng Nam liên tục thở dài, những này vẫn lạc đều là hảo kiện, đều vì thế giới tận tâm tận lực. Đợi đến kế tiếp nguyên hội đến về sau, cô nhất định phải nghĩ biện pháp phục sinh bọn hắn. Ngụ ý chính là, kế tiếp nguyên hội đến trước đó cuối cùng này thời gian bên trong, các ngươi cũng đừng có sống lại. Đến tận đây đại sở cũng thuận lợi kéo dài tiếp, nhân tộc vẫn như cũ là thiên địa nhân vật chính. Đại sở cũng vẫn như cũ là thống trị thiên hạ tồn tại. Gần như siêu việt vĩ đại thần lực đại quang minh thần bị hùng nham ăn hết. Hơn 10 vị phổ thông vĩ đại thần lực, bị Đông Vương Công, Tây Vương mẫu Tam Hoàng Ngũ Đế bọn người liên thủ ăn hết. Về phần còn lại thần linh, trừ kịp thời dù sao, trên cơ bản đều bị ăn sạch. Tại cuối cùng, tính cả toàn bộ thế giới ở bên trong đều bị đại sở ăn hết. Ăn hết chứ thần thế giới về sau, nguyên hội kiếp cũng kết thúc, đại sở cũng chính thức tiến vào toàn dân tập võ định phong giai đoạn, hoặc là nói là toàn dân tu tiên sơ cấp giai đoạn. Càng quan trọng hơn là, khi cái thứ 3 ba nguyên hội lúc bắt đầu Nhân tộc vẫn là thiên địa nhân vật chính. Chương 19, Thái ất. Hôm nay đã là Hùng Nam đăng cơ thứ 9800 năm. Khoảng cách lúc trước nguyên hội kiếp đã qua 9000 năm. Ngay tại mấy trăm năm trước, đại sở rốt cục tiến vào toàn dân tu tiên trung cấp giai đoạn. Gần như một vạn năm cải biến, bây giờ bách Tính nếu như lấy một vạn năm trước tiêu chuẩn đến xem, từng cái đều là thiên tài, đều có thể tập võ tu tiên. Giáo dục bắt buộc thời gian cũng tăng trưởng đến trọn vẹn 60 năm, cũng chính là một giáp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phổ thông Bạch Tính tu vi để cao về sau, tuổi thọ cũng thật to tăng cường chỉ có thể kéo dài giáo dục thời gian. Toàn bộ đại sở cũng thành danh phủ kỳ thực tiên sở. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là hùng nham sắp đột phá. Ngưng thần, tử phủ, âm thần, dương thần, chân tiên, đây là tiên đạo con đường. Hậu tiên, tiên thiên, tôn thất, đại tông sư, tiên nhân, đây là võ đạo đường đi. Luyện da, luyện gân, luyện cốt, tẩy tủy, thay máu, luyện thiếu sáu. Đây là luyện thể chi đạo con đường. Những này đường đi đỉnh điểm đều là chân tiên. Về sau thì là cổ lão ngự, cổ lão ngự mặc dù rất cường đại, nhưng bản chất vẫn là chân tiên. Thời khắc này Hùng Nam đã bắt đầu già yếu. Mặc dù hắn thực lực rất cường đại, nhưng thời khắc này nhân đạo khí số càng thêm cường đại. Nhân đạo khí số càng mạnh, phản vệ cũng liền càng mạnh. Thậm chí nếu như không phải những năm gần đây Hùng Nam thực lực không ngừng tăng cường, có thể giờ phút này hắn đã thoái vị. Trong mặt thất, Hùng Nam đóng chặt hai con người, khí tức trên thân không ngừng tăng cường, rất nhanh liền đi tới một cái điểm tới hạn. Chỉ cần đột phá, liền có thể thành tựu thái ớt. Đến lúc đó, tại Hùng Nam trong dự liệu, mình liền có khả năng a hệ thờ ớt cảnh thực lực, trực tiếp luyện hóa cả người đạo. Lúc kia, liền sẽ không có bất kỳ phản lệ. Lại qua một lát, Hùng Nam liền mở hai mắt ra, trên mặt thì tràn đầy vui mừng. Thái ất, Thái ất, từ hôm nay, mình cũng là Thái ất cảnh đại năng. Mỉm cười, trong tay liền xuất hiện một viên tam bảo ngọc như ý. Ngày xưa thời điểm, Hùng Nam căn bản là thấy không rõ lắm bảo vật này cụ thể hình dạng, cho dù bên trên một cái chớp mắt thấy rõ, tiếp theo một cái chớp mắt cũng sẽ trực tiếp quên. Thế nhưng là giờ phút này, lại đem toàn bộ như ý nhìn rõ ràng, thiên địa nhân ba viên vô cực bảo châu, mấy đầu cự trảo kim long, tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn. Còn có một số linh chi tượng trưng cho sáu. Vào thời khắc này, Ngọc Như Ý bỗng nhiên phát ra một vệ ánh sáng sáng dù cho Hùng Nam giờ phút này sớm có phòng bị, nhưng cũng không ngăn được. Lập tức, Hùng Nam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lần nữa lúc tỉnh lại, hết thảy xung quanh liền triệt để thay đổi. Liếc nhìn lại, nơi này có một cái tóc trắng lao đạo. Tên này lao đạo một thân đạo bảo màu xanh, trên đầu thì là một viên đơn giản màu trắng ngọc trầm. Ngũ Tâm Triều Thiên, lặng lặng mà ngồi ở đây, tựa hồ hắn chính là đạo, hắn chính là pháp, hắn chính là thiên địa bản thân, hắn chính là hết thảy. Cùng lúc đó, Khi nhìn đến lao đạo sĩ thời điểm, đáy lòng cũng đông nhiên ra đời một cỗ hào cảm. Ngay sau đó, lao đạo trước mặt liền xuất hiện một tòa tế đàn, lao đạo nhìn thoáng qua tế đàn, liền rất nghiêm túc bắt đầu ba bài chi khấu. Thấy thế, Hùng Nam nhíu chần mày. Ba bài chi khấu về sau, tế đàn trực tiếp hủy đi, trung quanh cũng sinh ra rất nhiều dị tượng, có thể Hùng Nam thời khắc này chi thức lượng, lại hoàn toàn xem không hiểu đây rốt cuộc là đang làm gì. Nếu như trên đời này thật sự có đạo loại đồ chơi này, nhỏ như vậy học sinh thấy được đạo, có thể liền sẽ học được siêu nhất lưu trò chơi kỳ sau đó đại sát tứ phương. Nếu như dân đi làm thấy được đạo, có thể sẽ học được đại lượng kiếm tiền kỳ xảo, không bao lâu liền có thể biến thành đại phú ông. Nếu như là các hoàng đế thấy được đạo, có lẽ liền có thể học tập rất nhiều hữu dụng trị quốc kỹ xảo. Mà giờ khắp này Hồ Nam, liền như là một cái ngây thơ hải nhi đồng dạng, nhìn thấy tế đàn vỡ vụn về sau dị tượng, chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Rõ ràng đạo đang ở trước mắt, nhưng mình lại ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, cái gì đều xem không hiểu, quá làm cho người mất hứng. Lao đầu Nhi này là Hằng Quân, đây là tại đại lễ tham viếng tiến địa, lấy hắn thời khắc này tu vi, thân phận, khí số đến xem. Tối thiểu nhất này phương tiên địa là chịu không được hắn ba bái chín khấu đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải không có hậu hoạn, một thân khí số đại giảm là tối thiểu nhất. Cùng lúc đó, thùng nham thì là cảm giác có người vô vô bờ vai của mình, một cố dùng mình cảm giác nháy mắt chuyển đến. Là ai? Đến tột cùng là ai? Có thể khoảng cách gần như vậy nhích lại gần mình, càng quan trọng hơn là, trước đó mình thế nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Cái này nếu là hơi lòng dạ hiểm độc một điểm, mình liền xong rồi. Chẳng lẽ là mình xuyên qua phía sau màn hát thủ sao cho nên ba bái khấu về sau Này phương thiên địa hiện ra vô cực trạng thái. Cái gọi là vô cực cũng chính là hỗn độn. Ở đây pháp tắc không còn, thiên địa không còn, hết thể thưởng thức đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nơi này không có thiện, không có ác, không có đẹp, không có xấu, hết thảy hậu thiên khái niệm tất cả đều không tồn tại. Đây chính là thuần túy không, đạo sinh không, vô sinh có, có sinh văn vừa. Quay đầu, thùng nham thấy được một cái vai hùng bất phàm chung nhân nhân. Người này người mặc áo bảo, áo bảo phía trên thêu lên mấy cái tam tộc kimono, trong lúc vẫy tay, tản ra một cỗ khó có thể tưởng tượng bà khí. Cùng lúc đó Một cuống huyết mạch tương liên cảm giác quen thuộc, lập tức xông lên đầu. Lao tổ tông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người này không phải người khác, chính là đại sở sơ tổ hùng bá." Năm đó Hùng Nam từng tại quá khứ không thời gian bên trong, gặp qua vị lao tổ tông này, lúc ấy đã cảm thấy vị lao tổ tông này thật không đơn giản. "Nếu như ta không ở nơi này, ngươi chẳng phải là liền muốn gặp án toán?" Bảo vật này trung quy là huyền môn chi bảo, thu hoạch được bảo vật này về sau, liền sẽ không tự chủ hướng huyền môn dựa sát vào. Đối với những cái kia không có bối cảnh người mà nói, là một chuyện tốt, nhưng đối với ngươi mà nói không coi là chuyện tốt. Cùng lúc đó, hình tượng nhất chuyện, lại có biến hòa mới. Vị lao đạo sĩ này, không đối, phải nói là Hồng Quân, hắn ba bái chín khấu về sau, sau lưng giả, trung niên, trẻ trong ba người nam tử trung niên liền đi lên phía trước. Đây là Hồng Quân đang thi triển bí pháp, biên độ lớn tăng lên nguyên thủy thực lực. Mặc dù tại ngươi chỗ tương lai bên trong, đạo đức mới là tam thanh đứng đầu, nhưng là giờ phút này, tam thanh đứng đầu vẫn như cũng là nguyên thủy. Hồng bá lời nói mặc dù không nhiều, nhưng trong lời nói lộ ra ngoài tin tức, lại trực tiếp để Hùng Nham mở to hai mắt. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì, hỏi chút gì. Người chỗ tương lai, cái gì gọi là ta chỗ tương lai? Đạo đức là tam thanh đứng đầu, Nguyên Thủy cũng là tam thanh đứng đầu, chẳng lẽ nói, đầu tiên là Nguyên Thủy vì tam thanh đứng đầu, về sau phát sinh một chút biến cố về sau, Đạo đức thành tam thanh đứng đầu. Cái này tam thanh đứng đầu, cũng có thể trực tiếp đổi tới đổi lui. Khi mất đi tam thanh đứng đầu thân phận thời điểm, Nguyên Thủy bóng ma tâm lý diện tích là bao nhiêu? Ngay tại Hùng Nham kinh ngạc liên tục thời điểm, trong tấm hình lại có biến hóa mới. Nguyên Thủy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh rìu, hướng phía phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Một cái thông đạo liền xuất hiện. Cái thông đạo này trực tiếp liên thông tương lai, nối liền vô số thời gian tuyến bên trong tương lai. Đối với cường giả mà nói, hết thể lịch sử đều là đương đại sự. Tất cả đã qua, chỉ cần nguyện ý chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng có thể cải biến. Tại đầu này thời gian tuyến bên trong, thần đạo tại dưới sự lãnh đạo của ta, ép tới tiên đạo không ngóc đầu lên được. Hồng Quân Tam Thanh thực lực không đủ, không đủ để thay đổi quá khứ, đành phải chém về phía tương lai chế tạo biến số, như móc lấy chơi cải biến tiên đạo yếu thế hiện trạng. Cùng lúc đó, trong tấm hình lại xuất hiện mới chẳng cảnh. Một đạo nhân cầm trong tay lại đỉnh, từng kiện phóng thích ra quang hoa bảo vật, dọc theo đầu này thông hướng tương lai thông đạo, tiến vào từng vị nhân kiệt trong tay. Cuối cùng của cuối cùng, khi thông đạo lúc kết thúc, vừa lúc là một viên thủy lam tinh. Một kiện tam bảo ngọc như ý tiến vào thủy lam tinh bên trong. Nhìn xem một màn này, hung nham chỗ nào vẫn không rõ đây hết vậy. Mình sợ dĩ xuyên qua, là bởi vì cái này tam bảo ngọc như ý. Mà lại, mặc dù tiên đạo Newton chế tạo biến số thay đổi quá thứ, nhưng bây giờ xem ra, lão tổ tông liền đứng ở một bên, lựa chọn của mình còn phải nói gì nữa sao? Lao tổ tông Ta giờ phút này đến tột cùng là ở vào hiện tại, vẫn là đã qua hoặc là tương lai. Một câu lão tổ tông đã nói rõ Hùng Nam lựa chọn. Về phần tiên đạo, liền xem như là đầu tư thất bại thôi. Nay phương thế giới ở vào tương lai, tại ta chỗ hiện tại bên trong, nhân tộc chưa sinh ra, hoa hoàng còn không có tạo ra con người đâu. Cho nên, tiếp xuống lao tổ tông ta có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Chỉ bất quá, cự tuyệt về sau ngươi thời khắp này ký ức liền sẽ biến mất, ngươi lại đến đều chưa từng gặp qua ta. Là nhiệm vụ gì? Đợi đến ngươi thành tựu đại la thời điểm, tự nhiên sẽ minh bạch đây hết thảy. Mà nếu như ngươi không có thành tựu đại la, như vậy hết thảy đều đừng. Như vậy một vấn đề cuối cùng, lao tổ tông thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Vừa dứt lời, Hùng Nam liền phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh lại một lần phát sinh biến hóa, bên hai trực tiếp chuyển đến trận trận tiếng nước chảy. Nơi này là dòng sông thời gian, mình lại từ tương lai trở về đã qua. Vừa rồi nhìn thấy cái kia điểm sáng, chính là chính mình sở tại thế giới. Lao tổ ta chính là Như Kim thần tộc Tam hoàng bên trong tiên hoàng, thần đỉnh chi chủ, thần tộc cứu Văn người. Đời trước thiên hoàng chín đầu thị người thừa kế 6. Hỗn độn trung chủ nhân, Thái dương tinh chi chủ thái nhất. Như vậy lúc trước ngài hoàng hậu Hoa Lê là ai? Hoa Lê nha, nàng là một cái thiện lương mỹ lệ cô nương tốt, tương lai ta sẽ cho nàng một cái danh phận. Như vậy, khi Hỏa, Thường hy đều là thật sao? Ngươi một tên tiểu bối, biết nhiều như vậy làm gì? Chờ ngươi đến Đại La, nên biết đều sẽ biết, hiện tại mà vẫn là trước phong ấn ký ức, làm lại từ đầu đi. Không kịp hỏi thăm càng nhiều, Hùng Nam liền triệt để đã mất đi ý thức. Khi hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Một đoạn này ký ức liền triệt để không tồn tại. Thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương làm thân này, vạn vật làm đồng. Cái này đã là Hùng Nam mở hai mắt ra về sau, nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh phản ứng đầu tiên. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Hùng Nam liền thấy được một vị mỹ lệ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng thần nữ, tại thần nữ trên tay, từng vị nhân tộc đang sinh ra. Ta là ai? Ta là thế kỷ 21 giới một cái đại học sinh, tên là Hùng Nam. Ta đang làm gì? Ta giống như xuyên qua. Nơi này là nơi nào? Xem bộ dáng là hư Ta muốn đi đâu? Ta cũng không biết, bất quá vẫn là trước hảo hảo ôm lấy nương nương lớn chân lại nói. Nương nương lớn chân như thế thôi, tuy tiện nổ sợi lông liền đủ ta vượt qua giai đoạn trước nhỏ yếu sinh ai. Ngay tại lúc giờ phút này, trên trời thần nữ chợt nhìn về phía hùng Nam